Cô Úc xin mời các bạn nghe phần năm của truyện tú tài gia tiểu kiều nương. Chương tám mươi sáu gặp lại Tam. Ngày cuối tháng sáu, thời tiết nóng bức. Hôm nay Hà gia có bà mối tới cửa Tống Tân Đồng đưa qua cho Hà gia hai mươi cân tôm hùm, sau đó liền vội vã chạy về nhà. mới vừa đi xa trăm mét đã nhìn thấy Lại Tam mang theo mấy nam nhân nhìn cả lơ phất phơ đang chậm gì gì đi qua bên này tống tân đồng nhíu nhíu mày liếc mắt nhìn chung quanh một cái phát hiện hai bên cũng không có đường do dự một chút liền tính quay người trở về nhưng còn chưa kịp quay người thì lại tam liền dẫn mấy người chạy bước nhỏ đến tống ra muội muội đây là đi lấy đồ ở đâu tính đi đâu tống tân đồng đen mặt tưởng mình là ghìa bảo ngọc sao còn muội muội đến muội muội đi có bị bệnh không tống tân đồng không phản ứng hắn loại người này chính là càng phản ứng hắn hắn lại càng mạnh hơn nàng ôm thùng nước liền vùi đầu đi vòng sang bên đường Lại Tam những sẽ không dễ dàng thả nàng, lập tức đi tới, mở hai tay ngăn cản nàng. nửa tháng không gặp tống gia muội muội nhưng lại dễ nhìn hơn không ít. Mấy nam nhân đi cùng lại Tam ở phía sau quan sát trên dưới tống tân đồng bị phơi đen đen hồng hồng, ghét bỏ bĩu môi. Sau đó cả lơ phất phơ nói, lại Tam ngươi đây là mắt mù à? Lại Tam cũng không phản ứng bọn họ. Tống gia muội muội mấy ngày nay có được không? Ta nghe nói sinh ý tống gia muội muội làm rất rực rỡ tống tân đồng trầm trầm mặt nắm thật chặt thùng nước thật muốn lấy thùng đập vào trên đầu hắn có cần ta giúp không ta có thể giúp ngươi thu bạc xoa bóp vai lại tam lộ ra một nụ cười tự cho là dịu dàng tống tân đồng thấy khắp người nổi da gà lạnh lùng nói không nhọc phải lo cảm ơn nói xong quay người muốn đi còn lại vài tên du côn lúc nghe thấy tống tân đồng là ăn liền liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó cũng vây quanh qua đây tống ra muội muội trái phải không có chuyện gì không bằng ca ca chúng ta mời ngươi đi thị trấn dùng trà nói xong liền bắt tay vào sờ soạng qua tống tân đồng tống tân đồng lui ra phía sau vung thùng nước trên tay sượt sát qua trên mặt mấy kẻ đó à lại tam bị cả kinh kêu lên mấy kẻ kia cũng nhao nhao phun ra mấy câu tục Tống Tân Đồng đứng lại xong cười lạnh, ôi thùng nước này quá nặng ta đều sắp cầm không ổn. Sắc mặt mây người lại tam rất khó coi cầm không nổi còn thiếu chút nữa đánh tới bọn hắn, hơn nữa mấy kẻ này cũng không phải người tốt vén tay áo lên liền muốn tới bắt Tống Tân Đồng. Tân Đồng, người sao còn ở chỗ này đâu, trong nhà có khách đến. Tạ thầm vội vã chạy tới. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn tạ thầm đầu đầy mồ hôi, không biết là bà cố tình nói vậy hay là thật có người tới, rất nhanh liền tiếp lời ai ta lập tức tới đây. Nói xong liếc mấy kẻ lại tam, sau đó ôm thùng nước chạy bước nhỏ đến cũng không có chú ý tới đáy mắt mấy kẻ đó lộ ra tham lam. Sau khi hai người đi xa, Tống Tân Đồng mới hỏi thật có khách nhân đến. hắc ta còn lừa ngươi sao? Tạ thầm quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy kẻ lại tam. Lại tam này cũng không phải thứ đồ gì tốt, sao ngươi có thể gặp hắn? Ta vừa đi từ hà ra ra liền gặp phải bọn hắn, may mắn có thầm qua đây. Tống Tân Đồng thuận miệng giải thích một câu thầm là vị khách nào. Chính là cái đông gia của tiểu lầu lần trước tới kia cái người nhìn ăn mặc đẹp đẽ kia. Tạ Thẩm nói, cũng đã chờ chừng nén nhang rồi ta xem ngươi vẫn chưa trở lại liền tới đây tìm ngươi. Tống Tân Đồng vội vã chạy về nhà thì liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ rừng ở bãi đất trống ngoài sân nhà mình mà trong viện lại không có người. Đại bảo vị tiểu lầu đông gia kia đâu. Tống Tân Đồng vào sân hỏi đại bảo mấy đứa nhỏ đang dắt chó đi dạo. Ở sau phòng bếp, đại bảo trả lời, Tống Tân Đồng vội vã đi tới sau phòng bếp thì đã thấy hứa Minh An và Chu Tam Nhi đang đứng ở trên đất trống, nhìn xem vương quả phụ và tạ đại nghĩa bọn họ rửa sạch tôm hùm. Hứa công tử, người sao lại đi ra sau nhà, ở đây quá nhiều nước bùn. Hứa Minh An cười cười, Tống cô nương đây là sợ ta lén học bí chiêu rửa sạch đi. Tống Tân Đồng trong lòng nói phải, nhưng trên miệng cũng không thể nói như vậy a. Hứa công tử sao nói vậy được ta là người hẹp hòi như vậy sao? Hứa minh an cười nhạt một chút ai nói không phải chứ? Đích thực quá nhiều nước đi thôi. Hứa minh an quay người đi ra nhà trước. Tống tân đồng rót trà cho hứa minh an. Không biết hứa công tử hôm nay qua đây có chuyện gì không? Hứa minh an ngồi trên băng ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn. Mấy ngày nay sinh ý của tống cô nương tốt không? Tống tân đồng kinh ngạc sao bọn hắn biết. Hứa Minh An tựa như biết nàng đang nghĩ gì, giải thích tiểu lầu có tiểu nhị có người nhà đang làm công trên công trường, về nhà nói tống cô nương làm đồ nhắm vị rất tốt, trên công trường có quá nửa số người đã ăn qua, khách quen đặc biệt nhiều, ngay cả các đại nhân trên công trường cũng thường đi ăn. Thì ra là vậy tống tân đồng nhàn nhạt nói, hứa công tử quá khen chỉ là bán chút thức ăn trên công trường cho nên chiếm một chút hời mà thôi. Hứa Minh An cười cười, hôm nay ta cố ý qua đây là muốn nếm thử thủ nghệ của tống cô nương. Tống Tân Đồng nhìn sắc trời, cự tuyệt nói, sợ là không được, sắp đến giờ ngọ rồi, ta phải cùng người nhà đi công trường. Thẩm tử nhà ngươi là một người tài giỏi, để bà tự mình đi là được." Hứa Minh An nói, "Không được, một mình bà thì quá bận không làm nổi." Tống Tân Đồng nói, Hứa Minh An liếc mắt nhìn Chu Tam Nhi, "Để Chu Tam Nhi đi theo." Tống Tân Đồng đã nhìn ra chưa hôm nay Hứa Minh An phải ăn được tôm hùm cùng ốc nước ngọt nàng làm, do dự liếc mắt nhìn Chu Tam Nhi bên người. Chu Tam Nhi lập tức tiến lên. Tống cô nương yên tâm, ta chắc chắn sẽ không gây lỗi lầm gì. Ngươi là người chuyên nghiệp tất nhiên ta tin ngươi. Tống Tân Đồng nói với Tạ Thẩm đã ở chỗ xe bò. Thẩm, buổi chưa sợ là ta không đi được thỉnh vị Chu tiểu ca này đi cùng ngươi một lần đi, liền vất vả người vậy. Tạ Thẩm lập tức nói, không có gì, không có gì, đều giao cho ta đi. Lời vừa rồi của hứa Minh An bà cũng nghe được tất nhiên cũng sẽ không phản đối. Đợi bọn họ đi rồi. Lúc này Tống Tân Đồng mới nói với hứa Minh An. Hứa công tử mời ngồi một lúc ta đây liền đi làm. Làm phiền hứa Minh An mỉm cười đáp lời quay đầu lại liền nhìn thấy bốn tên tiểu tử đứng từ cao đến thấp, bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Hứa Minh An a cười một tiếng. So chiều cao cùng bàn công tử à. Hừ, tiểu bảo hừ lạnh một tiếng. Đại bảo thì vươn tay trầm ồn nói. Hứa công tử ăn cơm thì phải trả tiền. Hứa Minh An nghe vậy ngây ra một lúc, lập tức ha ha ha cười phá lên, lấy ra một thỏi bạc năm lượng ném cho đại bảo. Tiểu nhị trà ngon hầu hạ, đại bảo thu bạc liếc mắt nhìn bát nước trà thô trong. Hứa công tử nước trà vẫn còn đây, không thể lãng phí. Nói xong liền dẫn mấy đứa nhanh như chớp chạy ra nhà chính, hướng về phòng bếp chạy tới, đem bạc đưa cho Tống Tân Đồng. tỷ tỷ đây là tiền cơm hứa công tử đưa. Ừm, không tệ Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn bạc trong tay đại bảo tự mình thu lại đi, đừng để rơi. Ai, tỷ yên tâm. Chương 87, muốn mua. Ước chừng qua gần nửa canh giờ trên bàn vuông bày đầy thức ăn. Tống Tân đồng nhất nhất giới thiệu tên món, đây là tôm hùm ma cay, tôm hùm hương tỏi, tôm hùm om thịt ốc nước ngọt hương cay, canh ốc nước ngọt, còn có đây là móng heo kho bí chế của ta, mời hứa công tử dùng. Hứa Minh An nhìn tôm hùm tinh xảo bầy trên bàn, màu sắc tươi đẹp, hương thơm nồng đậm, là người ta muốn ăn cho đã cầm đũa lên gắp một con vào bát học động tác Tống Tân Đồng trước đó chậm rãi lột tôm. Hứa công tử từ ăn ta về phòng bếp trước. Tống Tân Đồng từ nhà chính đi ra lui về phòng bếp, trong bếp dùng mẹt bầy một bàn, trên đó bầy ba chậu lớn tôm hùm, còn có ốc nước ngọt cùng móng heo và chân gà kho. Tỉ, mau tới ngồi. Tiểu bảo vội vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh la lớn tống tân đồng lao tay ngồi xuống cạnh tiểu bảo sau đó nói với mấy người thu bà bà cùng vương quả phụ mọi người đều đừng khách khí nhanh ăn đi ăn xong bữa trưa rồi tống tân đồng lần nữa đi tới nhà chính nhìn thức ăn trên bàn không sai biệt lắm cũng hết nhãn rồi hứa công tử đã no chưa no rồi hứa mình an thỏa mãn đáng cay ợ no nê nhìn vỏ tôm trên bàn chất đống thành núi có chút không có ý thứ lấy khăn bố lau miệng Thủ nghệ của tống cô nương không tệ, đích thực là món nhắm tuyệt hảo Tống Tân Đồng cười cười, đa tả đã khen, hứa công tử ngồi một chút ta dọn dẹp bàn Chờ thu thập bàn xong, tạ thẩm và chu Tam Nhi cũng về Tống Tân Đồng vội đưa người xuống phòng bếp đem mấy cái bát to đựng tôm hùm cùng ốc nước ngọt đã lưu lại đặt trên mệt Quỷ khuất chu Tiểu Ca ăn cơm ở đây, cảm ơn tống cô nương để lại nhiều cho ta như vậy chu Tam Nhi cũng bị hương thơm nồng đậm của tôm hùm hấp dẫn đến miệng lưỡi sinh tân, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thật thơm, thầm ta ăn đi, ăn đi ăn đi, tạ thầm không nhịn được cười nói. Tống Tân Đồng pha trà ới quay về nhà chính, hứa công tử mời dùng trà, tống cô nương mời ngồi. Hứa Minh An gõ bàn, tống Tân Đồng ngồi xuống, không biết hứa công tử muốn nói cái gì, ta cũng không vòng vèo với cô nương nữa. Hứa Minh An đi thẳng vào vấn đề nói. Ta làm sinh ý cùng tống cô nương. Tống tân đồng khẽ ừ. Hứa công tử mời nói. Ta cảm thấy sinh ý tôm hùm này không tệ. Ta tính tiểu lâu nhà ta cũng thêm hai món này. Tống tân đồng khẽ ừ chờ câu nói kế tiếp của hắn. Cắn người miệng ngắn. Hôm nay đã ăn một bữa của cô nương. Ta bỏ cô nương qua một bên làm cửa sinh ý này cũng không tốt lắm. Không bằng cô nương vẫn cung cấp hàng cho ta. Ta lấy giá cao thu. Hứa minh an dừng một chút. Ta đến trước sông thấy mấy thôn dân ấy đang ở giữa sông bắt tôm, nghe nói là một văn 5 cân ta cho cô nương 5 văn 1 cân thế nào. Thoáng cái giá liền nâng lên mấy chục lần, nếu đổi lại ngay từ đầu khi Tống Tân Đồng không có tiền, có lẽ nàng sẽ đồng ý chẳng qua hiện tại sinh ý này thế nhưng càng càng làm càng rực rỡ, hơn nữa sau này có thể trở thành đồ nhắm đặc sắc thông thường trên bộ mặt những thành trấn lớn, đến lúc đó giá trị càng không thể đo lường. Tống Tân Đồng lắc đầu. Không dối gạt hứa công tử ta tính sau này cũng làm sinh ý ẩm thực chủ yếu chính là bán đồ nhắm này đó. Hứa minh an trầm mặt cảm thấy tống tân đồng quá không thức thời, nhẹ nhàng gõ bàn tống cô nương nhưng phải nghĩ kỹ, làm ăn này cũng không phải là đơn giản như cung cấp hàng vậy. Tất nhiên tống tân đồng biết hắn có ý gì cũng nghe ra bất mãn trong lời nói của hắn, chẳng qua lợi ích này không do tự mình tranh thủ mà không công đưa ra, nàng thế nhưng làm không được. Sinh ý luôn phải thử làm mới biết có thể hay không a Hứa Minh An cười khẽ, Tống Cô Nương có biết ta vừa đi ra là có thể đem toàn bộ tôm trong thôn các ngươi dùng giá cao mua hết đi, đến lúc đó Tống Cô Nương khóc cũng không có chỗ để khóc. Vậy vừa lúc sau đó ta có thể nghỉ ngơi. Tháng 8 công nhân trên công trường liền phải tuyên truyền, Tống Tân Đồng vốn cũng không tính sẽ tiếp tục chuyện làm ăn này. Hứa Minh An thấy uy hiếp không được, Tống Cô Nương thật là can đảm, Tống Tân Đồng không thích ở chỗ này vòng tới vòng lui. Ta có thể cung cấp hàng trường kỳ cho hứa công tử, còn có thể tặng thêm mấy bí phương làm thức ăn này cho ngươi, nhưng ta muốn một thành lợi thức. Phút chốc ánh mắt hứa minh an trầm xuống, khi thế lười nhác toàn thân thoáng cái trở nên sắc bén lên, tống cô nương ngươi thật đúng là can đảm. Tống tân đồng cười cười, hứa công tử không muốn cũng không sao, ta chính là có nhiều bí phương, không có ta có thể cho đại trù tử lâu nghiên cứu chế tạo, ngươi thật đúng là khẩu khí lớn một câu nói đơn giản đã nghĩ để ta cho ngươi một thành lợi tức tống cô nương chưa tỉnh ngủ sao hứa minh an hừ lạnh đứng lên đi ra ngoài rất nhanh đi chu tam nhi chu tam nhi ăn đến miệng đầy dầu bóng loáng không kịp lau miệng liền chạy ra thì trông thấy đông gia nhà mình vẻ mặt không vui đi ra lại thấy tống cô nương đi ra chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói hứa công tử trở về có thể suy nghĩ một chút hứa minh an không phản ứng nàng trực tiếp lên xe ngựa Tống Tân Đồng cất bức tới diệt sân, không có bất kỳ câu giữ lại, nói, hứa công tử đi thong thả. Tạ thầm đi theo ra, nhìn bóng dáng xe ngựa đã đi xa. Tân Đồng, đây là có chuyện gì? Tống Tân Đồng không có đem chuyện trước nói ra, chỉ hỏi tạ thầm, hôm nay sinh ý thế nào? Rất tốt, chu Tam Nhi kia không hổ là tới từ từ lâu, miệng rất lưu loát, rất biết nói chuyện. Tạ thầm rất cao hứng, rỗ những quản sự, đại nhân ấy vui vẻ. Hắn chính là vốn quen tay hay việc nói chuyện tự nhiên lưu loát. Tống Tân Đồng đi vào trong bếp hỏi Thu bà bà đang cọ rửa bếp núc Thu bà bà chuyện mua ruộng lúc trước người nói thế nào. Thu bà bà nói tới chuyện này sẽ tức giận. Lúc trước nói thật hay thật tốt hiện tại lại không bán ta xem lão khâu ra chính là nghĩ đùa cợt. Vậy có nhà khác bán ruộng không? Tống Tân Đồng lại hỏi. Thu bà bà nghĩ nghĩ. Có những ruộng đồng ngay bên cạnh suối lên đường lớn bên phải đều phải bán. Nhưng những ruộng đất ấy bên trong có rất nhiều đá, cải tạo hơn nữa cũng không phí nhiêu, không thích hợp trồng lúa, lão Trần Gia vẫn muốn bán đi đâu. Tống Tân đồng biết mảnh đất kia cách nhà các nàng không xa, liếc mắt một cái là có thể thấy chỗ ấy tổng cộng chỉ có khoảng 5 mẫu, hơn nữa còn khá bằng phẳng, vài mẫu đều sát nhau. Hơn nữa mảnh đất kia gần cạnh dòng suối, nguồn nước rất thuận tiện. Rất thích hợp để nuôi trồng tôm hùm Tống Tân Đồng không suy nghĩ nhiều liền nói với Thu bà bà, bà bà, giúp ta đem vài mẫu kia mua xuống đi. Người mua nó làm gì, không phì không nói còn nhiều đá tảng, còn hoang vắng, trồng cái gì cũng không tốt, đến lúc đó ngươi còn phải nộp thuế. Thu bà bà không đồng ý. Tống Tân Đồng nói, bà bà, mảnh đất kia vừa lúc thích hợp nuôi tôm hùm, cho nên vẫn là nhờ bà bà tận sức giúp ta nhanh mua lại. Thu bà bà nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy sau này không cần mua tôm hùm rất tốt, xuôi theo lập tức gật đầu đồng ý. Ta lập tức đi nói ngay, chờ bọn hắn cắt xong lúa mạch là ngươi có thể dùng. Nương, ngươi đừng vội, vài miếng đất kia của trần gia mỏng như vậy, ngươi cũng đừng cho giá quá cao. Tạ thẩm nói, ta hiểu được, ta hiểu được. Thu bà bà nhìn tống tân đồng, ruộng tốt ngoài thôn 7-8 lượng một mẫu, trong thôn kém hơn chút là 6 lượng một mẫu, mấy mẫu của lão trần gia tối đa chừng 3-4 lượng. Ta biết cũng đừng để họ chịu thiệt quá. Tống Tân Đồng biết vài nhà cùng Thu bà bà thân thiết một chút đều đối với Tống gia không có ác ý gì tự nhiên cũng nguyện ý không ép giá. Được ta biết ta đây liền đi. Thu bà bà lập tức đi ra ngoài. Tạ thẩm nhận lấy việc của Thu bà bà bắt đầu cắt nội tạng cần dùng buổi tối. Tân Đồng, sao ngươi đột nhiên nghĩ đến tự mình nuôi tôm. Sinh ý trên công trường không phải sắp xong rồi sao hơn nữa hôm nay đông gia thử lầu cảm thấy mấy loại tôm hùm cùng ốc nước ngọt này đích xác nhắm rượu không tệ cũng có hứng thú làm cửa sinh ý này đến khi đó ta liền chuyên cung ứng cho bọn họ đến lúc đó kiếm tiền cũng giống nhau tống tân đồng nói tân đồng ngươi cũng thật lợi hại ngắn ngủi nửa canh giờ đã nghĩ ra nhiều như vậy tạ thầm không nhịn được khen hơn nữa còn biết nuôi mấy con tôm đó thực sự lợi hại chương tám mươi tám tống tân đồng cười lắc lắc đầu ta cũng không biết nhưng thử nuôi đi Đích thực là nàng biết nuôi thế nào, chẳng qua không có nuôi qua, có một lần nàng cùng bạn đi làng du lịch nông thôn chơi, chỗ nông thôn đó nhà nhà đều làm nuôi trồng đặc sắc, các nàng đi nhà kia đúng lúc là nuôi tôm hùm nước ngọt, lúc đó vừa lúc cảm thấy hiếm lạ liền nhìn nhiều mấy lần cũng nghe ông chủ nói chuyện phiếm một chút nên hiện tại mới có lá gan đi nuôi tôm hùm, hơn nữa ngày đông chỉ cần có nhiệt độ thích hợp cũng có thể ăn được tôm hùm mới mẻ béo bở. Sở dĩ nàng dám cùng hứa Minh An muốn một thành lợi tức là bởi vì nàng có phương pháp cung cấp hàng vào mùa đông cho hắn. Trong trí nhớ của Tống Tân Đồng, toàn bộ lĩnh Nam Thành vừa vào đông liền sẽ có thuyết rơi, đến lúc đó cho dù hứa Minh An lại có bản lĩnh cũng không có khả năng mua được tôm lớn, khi đó tôm của nàng chính là một nhà độc đại. Cho nên hiện tại hắn có cho nàng lợi tức hay không đều không có gì, bởi vì Tống Tân Đồng biết cuối cùng hắn vẫn sẽ trở lại. Tống Tân Đồng nhìn núi xanh lục sắc ngoài phòng, đáy lòng không khỏi vui sướng, nhờ vào trước đây nàng làm phiên dịch nhẹ nhàng ở bên ngoài nên có thời gian vui chơi giải trí, có thời gian đi học các loại Đông Tây, tỉ như làm vườn, làm đồ gốm, lại tỉ như làm vải nhuộm già cổ, lại như học một chút yoga, taekwondo, còn có nhiều thứ hơn. Về được đến lúc đó thầm vẫn thay ngươi làm việc. Tạ thầm cười nói, được sau này các ngươi đều là tiểu nhị ngự dụng của ta. Tống Tân Đồng cười đi ra sau phòng bếp chuyển băng ghế ngồi cạnh Vương Quả Phụ. Thầm, nếu không nghỉ ngơi một lúc đi, không cần ta không mệt. Vương Quả Phụ đem tôm hùm đã trà rửa nhẹ nhàng bỏ vào trong thùng đánh cóc. Việc này so sánh ra còn nhẹ nhàng hơn việc nhà nông. Tống Tân Đồng cầm kéo lên bắt đầu cắt bỏ đuôi ốc nước ngọt. Thế nhưng dính nước quá nhiều sẽ bị phong thấp nặng. Không sợ ra nhiều mồ hôi thì chảy ra ngoài đi. Vương quả phụ hiện tại một ngày trà rửa vài trăm cân, mỗi ngày cũng có thể được hai, ba trăm văn tiền, tự nhiên vô cùng nhiệt tình. Tống gia cô nương ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ta trà sát xong chút này sẽ tới cắt bỏ nuôi. Thẩm trực tiếp gọi ta tân đồng là được. Tống tân đồng cười cười cùng bà, sau đó hướng về tạ thẩm hô, thẩm trong thị trấn có thể mua vài dầu không? Loại giấy dầu của ô dù, tạ thẩm hỏi, tống tân đồng ừ một tiếng, chính là cái loại không thấm nước hẳn là có đi tiệm bán ô hoặc là tiệm vải liền có vương quả phụ nói vậy ngày khác đi thị trấn xem một chút tống tân đồng muốn đi mua vài dầu làm bao tay không thấm nước ít nhất sẽ tay sẽ không quá bị thương thuận tiện lại mua một ít mật về đến lúc đó uống nước mật ong cũng mỹ dung dưỡng nhan a tuy hiện tại nàng bị phơi đen thui nhưng đến mùa đông hẳn là sẽ trắng trở lại thầm trong thị trấn ở đâu có bán mật trong cửa hàng đường có bán không tống tân đồng lại hỏi người muốn mật a Ngày mai để đại nghĩa bọn họ vào núi tìm cho a, trong tiệm đường sợ là thêm chè, không có tốt như nhà mình lấy." Tạ Thầm nói, Tống Tân đồng trái lại muốn ăn, chẳng qua trong nháy mắt vừa nghĩ vẫn là quên đi. "Vẫn là đừng đi, sẽ bị ong mật đốt." "Sẽ không, đại nghĩa ngươi bọn họ từ nhỏ đã theo Tạ thúc ngươi đi lấy mật, có phương pháp lấy mật." Tạ Thầm nói, Vương quả phụ cũng chen vào nói, "Ta biết trong núi có trên một bụi cây hoè lớn có một tổ ong đặc biệt lớn, mật bên trong hẳn là đặc biệt nhiều." Vậy để hắn lấy về cũng phân cho ngươi một chút, về nhà cho đứa nhỏ ngọt miệng. Tạ Thẩm nói, vậy đa tạ, vương quả phụ cũng không đùn đầy, trong nhà cũng không có gì bồi bổ bồ cho đứa nhỏ, có mật này là có thể nhuận nhuận miệng cho tiểu hồ tử. Tống tân đồng cũng cao hứng đồng ý, giúp đỡ rửa sạch ốc nước ngọt rất nhanh liền tới lúc dùng cơm tối. Giống như trong dĩ vãng, tống tân đồng sao chế tạ Thẩm ở bên cạnh liền bày bàn, nhận tiền tạ thuốc qua đây giúp dọn bát sửa bát. Qua nửa giờ tuất cũng bán được không sai biệt lắm mấy người thu thập nồi nhiều chén bát chuẩn bị về nhà. Lúc này gã sai vặt của khâm sai đại nhân qua đây, theo sau hắn còn có một đại hán. Tống Tân Đồng kinh ngạc nghi hoặc nhìn gã sai vặt kia. Tiểu ca qua đây trễ như vậy là có việc gì thế? Gã sai vặt gật đầu chỉ vào đại hán phía sau mình nói, chu quản sự phòng bếp lúc này của công trường chúng ta. chu quản sự, Tống Tân Đồng lên tiếng chào hỏi cùng người tới tống tiểu lão bản ngưỡng mộ đã lâu chu quản sự chắp tay một chút thấy hai người này đều rất khách khí tống tân đồng không nhịn được hỏi chu quản sự cùng tiểu ca qua đây là có chuyện gì chu quản sự gật đầu khâm sai đại nhân của chúng ta nhân thiện niệm tình mọi người vất vả cực nhọc một tháng tính toán đầu tháng bảy khao mọi người một trận cho nên ta hướng tống tiểu lão bản chọn mua một chút tôm hùm cùng ốc nước ngọt vị khâm sai đại nhân này đúng là thiện tâm tống tân đồng hỏi vậy chu quản sự tính cần bao nhiêu Chu quản sự nói tôm hùm 3.000 cân ốc nước ngọt 500 cân. Tống Tân Đồng giật mình ngốc một chút nhiều như vậy. Tạ thầm cùng tạ đại nhiêu bên cạnh bọn họ càng là cả kinh cười đến tô toét. Cần từ hôm nay, Tống Tân Đồng lại xác nhận lần nữa, hôm nay đã là 29 tháng 6, từ này trở đi là 1 tháng 7. Nếu như ngày mai đưa tới trước thì tốt hơn, Chu quản sự nhìn ra mặt Tống Tân Đồng lộ vẻ khó xử. Đương nhiên, giá nói tốt vậy chu quản sự là tự mình xử lý hay là lấy đã xử lý tống tân đồng hỏi chu quản sự cũng ăn qua tôm hùm tống tân đồng làm rửa rất sạch sẽ nhìn ra tốn rất nhiều công phu nếu như đã rửa thì bao nhiêu tiền tống tân đồng nghĩ nghĩ không có đưa giá cao hơn đã rửa sạch thì năm văn một cân không rửa qua liền một văn một cân gã sai vặt nghĩ nghĩ nói người trong phòng bếp các ngươi đều là đàn ông lỗ mãng vẫn là giao cho tống tiểu lão bản rửa rồi đưa qua thì tốt hơn chu quản sự đương nhiên là nghe gã sai vặt dù sao cũng tính vào sổ riêng của đại nhân vậy nghe ý của ngươi liền nhờ vào tống tiểu lão bản chậm nhất là từ nay trở đi sáng sớm giờ thì liền đưa qua đây tống tân đồng nghĩ nghĩ thành gã sai vặt cho tống tân đồng mười lượng đây là tiền đặt cọc tống tân đồng nhận lấy bạc chu quản sự yên tâm nhất định sẽ đúng giờ đưa qua đây tốt chu quản sự trước khi đi còn hỏi một chút phương pháp nấu ăn tống tân đồng nói đơn giản với hắn một lần lúc này mới luôn mãi cảm ơn cáo từ khâm sai đại nhân thật là tốt trả bạc lại cho các ngươi thêm bữa cơm tạ thẩm nói cùng tạ đại nghiêu khâm sai đại nhân là người tốt liên đới các quản sự khác đều là người tốt cũng sẽ không cắt xé tiền công Tạ Đại Nhiêu chân thành nói, ta nghe nói huyện Lão Gia còn từng muốn đến trên công trường phân một chén canh chẳng qua bị khâm sai đại nhân đá trở về, hiện tại còn cục đuôi trong thị trấn đấy. Nên, tạ thẩm nói, chúng ta bày hàng đã gần một tháng, còn chưa từng thấy khâm sai đại nhân đâu. ta cũng chỉ xa xa nhìn thấy một lần, tạ Đại Nhiêu nói, Tống Tân Đồng đi ở phía trước, thẩm chờ chút chúng ta đi nhà thôn trưởng thông chi một chút được không? Không cần trong rừng khẳng định có không ít người ở đó suốt đêm mò đâu. Ý tạ thẩm chính là trực tiếp thông báo một tiếng. Đột nhiên thêm nhiều hàng như vậy, vẫn phải cũng thôn trưởng nói một chút hắn nhất định sẽ lần nữa phân phối nhân thủ, nếu không sẽ không kịp. Tống Tân Đồng nói, tạ thẩm suy nghĩ một chút thấy cũng phải. Chúng ta đi đến giữa thôn, hai người cầm đúc đi nhà vạn thôn trưởng Nói tình huống một chút với hắn, sau đó vạn thôn trưởng lại vội vội vàng vàng đi thông tri an bài từ giờ với người ta, để cho bọn họ cũng vội vàng đi bờ sông thả lưới kéo tôm. Trường 89, bắt trộm. Đêm khuya tĩnh mịch chính là lúc ngủ ngon. Tống tân đồng đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy tiểu hắc kêu lên ẳng ẳng ẳng, mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nghe thấy tiếng cái gì rớt xuống đất bên ngoài. Ngay sau đó tiểu hắc lại thấp giọng giống lên. Tiếp đến có người hạ giọng nói. Mẹ nó, ngươi chưa nói có chó a? Ta nào biết nàng sẽ nuôi chó. Một thanh âm quen thuộc truyền vào tai Tống Tân Đồng, cẩn thận nghĩ nghĩ, phát giác đây là giọng của lại tam. Tống Tân Đồng vội lay tình đại bảo. Đại bảo mơ mơ màng màng kêu thì Tống Tân Đồng vội che miệng cậu lại, chờ cậu tỉnh táo sau đó liền làm động tác suyệt với cậu, sau đó chỉ chỉ ngoài phòng. Đi đi, đừng để sau đó đem người làm ẩm ý tới đây. Sợ gì chỉ là một con chó con còn hơi sữa mà thôi, hư cái gì mà hư, lại nói nhà nàng hẻo lánh như thế căn bản không có người sẽ chú ý tới. Lại tam nhỏ giọng nói, hơn nữa chỉ một nữ hài tử, hai tiểu thí hài, chúng ta bốn tên đàn ông còn không đánh lại. Nhà nàng thật có bạc, kẻ còn lại lại hỏi, ta nghe hoa hì thước nói, mỗi ngày làm ăn ít nhất kiếm một lượng bạc chưa nói cũng có hai ba bữa mười lượng. Lại tam nói, một kẻ nghe thấy tên hoa hì thước không khỏi cười dâm đãng." Mau mau mau, cầm bạc liền đi chỗ hoa hì thức ngủ một giấc, ngày mai chúng ta vào thành đi phiêu hương lâu, tiểu hồng nhưng chờ ta đã lâu. Đi đi, hiện tại giết chó đã, đừng ở đây ta có mê dược. Tống Tân Đồng đứng dán người vào tường, cầm gậy gỗ để sau cửa lên, trên gậy có gắn thêm một cái liềm, là lúc trước dùng để lên núi đốn củi, sau này vẫn không có tháo xuống, vẫn đặt ở sau cửa. Đại bảo cũng lén lút theo xuống, cũng cầm một cây gậy gỗ khác lên, có chút sợ hãi nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhỏ giọng nói bên tai cậu, thủ ở trong phòng ngàn vạn đừng đi ra. Thế nhưng tỷ Đại Bảo muốn nói nhưng bị Tống Tân Đồng cưỡng chế dừng lại. Lúc này Tiểu Hắc càng hung hãn, nhà bọn họ cách xa nhà người khác, trong nhà cũng không có cửa sau căn bản không có cách nào lặng lẽ rời đi. Cách duy nhất hiện tại là trực tiếp chống lại thế nhưng những người này cũng không phải là dễ chọc. Tống Tân Đồng cũng cảm thấy chột dạ tống tân đồng nhìn ra cửa trước nhìn thấy vài cây bóng đen theo hàng rào nhảy vào tường một người trong đó đi đến chỗ tiểu hắc tống tân đồng cũng bất chấp nhiều như vậy trực tiếp kéo cửa ra cầm gậy gỗ cột liềm cắt đến chân mấy cây bóng đen đồng thời hô lớn người tới a bắt trộm bắt trộm lại tam tránh không kịp vừa vặn bị cái liềm của tống tân đồng cắt tới che cẳng chân hét lớn lên ôi ôi chân của ta a chân của ta a mấy kẻ còn lại thấy cảnh đó liền muốn đi qua giúp nhưng mấy kẻ này đều là người bị tiểu sắc vết sạch thân thể bị tống tân đồng cầm gậy hung hăng đập cho mấy cái mấy kẻ đó đều té trên mặt đất bò dậy không nổi tống tân đồng nhìn thấy mấy kẻ té trên mặt đất cũng không dám dùng gậy gỗ đánh ngoan độc lại đổi thành thân trúc hơi gãy vụn trực tiếp hung hăng chút xuống người mấy kẻ này ôi ôi không cần đánh tống ra muội muội ta là lại ca ca của ngươi tống tân đồng hừ lạnh ta chính là đánh ngươi hạ thủ càng thêm ngoan độc Hai kẻ trong đó bị đánh đỏ mắt ngọ nguậy bò dậy một phen đoạt lấy thân chúc trong tay Tống Tân Đồng, ném sang bên cạnh, nghe răng trợn mắt đầy lãnh khí, một bên hùng hổ nói, mẹ nó tiểu nương từ này thật đúng là cây cú, lão tử thích. Chính là đen một chút, sợ gì, dù sao trời cũng tối rồi, nữ nhân dù sao đều giống nhau, sờ cũng có thể làm. Tống Tân Đồng nghe đoạn đối thoại càng lúc càng dơ bẩn, không nhịn được nhíu mày, đem gậy gỗ đặt dưới mái hiên nắm trên tay. Người tới a, bắt trộm a, bắt trộm a. Kêu cái gì mà kêu, lão tử giết ngươi." Một người quẻ chân xoay gậy chống đi tới chỗ Tống Tân Đồng. Buông gậy gỗ xuống, Tống Tân Đồng hừ lạnh, ngươi lại qua đây cũng đừng trách ta không khách khí. "Ha ha, trái lại ta muốn xem ngươi không khách khí thế nào, Tống ra muội muội." Lại Tam đứng lên, khập khiễng đi tới, đáy mắt lộ ra ánh sáng mị mị. Tống ra muội muội vốn ta nghĩ muốn mượn mấy lượng bạc tiệu ai có thể nghĩ ngươi lại không phối hợp như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tống Tân Đồng cũng buồn cười, kẻ trộm cướp nói chuyện so với chủ nhân lại còn oai hơn. Ta trái lại muốn xem các ngươi không khách khí thế nào. Ngươi qua đây thử một lần, lần trước là cổ chân, tiếp theo sẽ là cái cổ trên vai ngươi. Ngoan ngoãn đem bạc cho chúng ta, ta thả cho các ngươi một lần. Kẻ còn lại vẫn là chột giả với cái liềm trên tay nàng. Vừa nãy trên cánh tay bị dính một dao. Ngươi đừng hy vọng có người tới cứu ngươi, mảnh đất này chỉ có một hộ nhà ngươi. Lại tam ha hà cười. Nhanh lên, nếu không. Tống Tân đồng biết không thể cho, hôm nay nếu nàng rút lui, mấy con độc trùng hút máu này nhưng sẽ lòng tham không đáy Và lại, nàng lại càng không thỏa hiệp cùng những kẻ này. Hai tay nắm chặt cảm giác lòng bàn tay nắm gậy gỗ trong tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vậy thử một lần đi nói xong cũng vung ngang về phía trước mấy kẻ lại tam đều nhao nhao lui về sau mấy bước nếu các ngươi còn không rời đi đừng trách ta không khách khí tống tân đồng quơ quơ cái liềm ánh bạc trong tay lạnh giọng nói mấy kẻ lại tam liếc mắt nhìn nhau vốn bọn chúng muốn đến trộm hiện tại đã bị phát hiện đã không làm thì thôi đã làm thì làm đến cùng đáy mắt bọn chúng đều thoáng qua ngoan ý sau đó tản ra tính toán tùy thời nhào tới Tống Tân Đồng vừa nhìn liền biết tính toán của bọn chúng, cũng biết hôm nay không chảy máu là không được, vì cặp đệ đệ song sinh, vì thanh danh thuần khiết của mình, nàng phải liều. Lại Tam thoáng cái liền đánh tới, Tống Tân Đồng nhấc chân nhanh nhẹn hung hăng đá vào cổ chân bị cắt của Lại Tam, Lại Tam lại ôi một tiếng kêu lên, che cổ chân không ngừng kêu khổ. Mấy kẻ còn lại nhìn tư thế của Tống Tân Đồng, lại liên tiếp đánh tới. Tống Tân Đồng vội cầm gầy gỗ quơ lung tung, các ngươi không muốn sống nữa phải không? Mấy kẻ này hiện tại đã nghĩ bắt được thiểu nương này giáo huấn thật tốt một phen, liên tiếp xông tới. Tống tân đồng dây dưa cùng mấy kẻ này có chút mất công, lúc gật gũ trong tay sắp bị đoạt đi, phút chốc nàng nghe thấy tiếng trời. Lão nương mấy chết mấy tên tặc khác ngươi. Mấy kẻ này đều giật mình một chút. Tống tân đồng vội nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy tạ thẩm và tạ đại thúc bọn họ cầm gậy gộc chạy tới, ba năm hai cái liền đem mấy kẻ lại tam đánh cho nằm sấp mặt trên đất. Tạ thúc tạ thẩm Tống Tân Đồng hô ra miệng mới phát hiện giọng của mình đã có chút run rẩy. Được rồi, được rồi, không có việc gì. Tạ thầm vỗ vỗ đầu nàng, sau đó thối một ngụm đờ mờ về phía mấy tên tặc. Dám trộm nhà Tân Đồng, đương ra, đem bọn chúng đem hết lên nha môn đi. Lúc này Đại Bảo và Tiểu Bảo kéo cửa chạy ra, giơ gậy gộc đánh về phía mấy tên tặc. Đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi. Được rồi, Đại Bảo Tiểu Bảo trở lại cho tỉ. Đống tân đồng lo lắng đem người đánh chết rồi, khi đó chọc tới mạng người thì không xong. Lúc này, trong thôn cũng khua chiêng gõ chống tới không ít người, tạ đại nghĩa dẫn vạn thôn trưởng đi đầu, giơ cây đốt vội vã chạy tới, nhìn mấy kẻ bị cột thành một đoàn. Đây chính là tạc bị bắt được. chín 90 thiết kế. Chính là bọn họ, tạ đại nghiêu nói xong đá một cước vào mông một tên tạc trong đó. May mà chúng ta tới đúng lúc, nếu không trong nhà cái gì đều bị bọn chúng trộm vạn thôn trưởng dơ cây đúc tới gần mấy tên tặc phát hiện mấy kẻ này đều bị đáng đến mặt mũi bầm dập miệng không ngừng rít một hơi khí lạnh ôi ôi kêu to đây là ai a ta đâu biết được bọn chúng là ai chứ tạ đại nhiêu xì một tiếng khinh miệt thôn trưởng dù sao đều là mấy kẻ bại hoại chúng ta trực tiếp tống bọn chúng lên quan đi thôn trưởng là ta a ta là lại tam a lại tam tự mình lên tiếng khai ra vạn thôn trưởng cầm cây đốt để sát vào lại tam phát hiện quả nhiên là hắn lập tức quát to lại tam sao ngươi lại chạy đến chỗ này chúng ta đi ngang qua bị tống ra muội muội tưởng là tặc chúng ta hoan uổng a lại tam lớn tiếng kêu oan ta nhổ lại tam ngươi là cái phẩm tính gì trong thôn người nào không biết trước kia ngươi là một cô nhi không có cơm ăn mọi người đều tiết kiệm khẩu phần lương thực cho ngươi ăn ngươi chính là báo đáp thôn dân như vậy sao thu bà bà mắng Tuổi còn trẻ vô học ngươi không làm thất vọng cha nương ngươi sao? Không làm thất vọng các đại nương đại thúc đây cho ngươi cơm ăn sao? Loại chuyện thảo phạt này chỉ cần một người nói ra miệng, những người còn lại cũng bắt đầu theo. Đúng vậy, hắn còn trộm con gà mái đẻ trứng hai năm nhà ta đâu? Trước kia còn kết phường đem đốt nhà người ta đâu, đánh gãy chân người khác đâu, loại người này không thể ở lại trong thôn chúng ta đâu thôn trường. Lại tam không sợ hãi gì một tiếng khinh miệt. Mấy người các ngươi một người ta đều nhớ kỹ Lời này vừa ra Mấy thôn dân cùng qua đây xem náo nhiệt đều lui về sau mấy bước Ngươi Vạn thôn trưởng bị tức đến tái mét rồi Gặp phải cái loại nóng này này Hắn đem cái thôn này náo lên thì nên làm cái gì bây giờ Ta phải đem các ngươi lên quan phủ Dù sao chúng ta cũng không trộm cái gì Các ngươi cũng đừng hoan uổng chúng ta Mấy kẻ lại tam đều không để tâm Hình như lại càng mong muốn bị đưa đến huyện nha Vạn thôn trưởng nhìn về phía Tống Tân Đồng. Nhà đầu Tống ra, trong nhà có bị mất gì không? Tống Tân Đồng nhìn ra mấy kẻ lại tam này không có sợ hãi gì. Nhìn ra hơn nửa là bọn chúng có chút quan hệ trong huyện nha Nghĩ nghĩ một chút rồi nói, đông tây trái lại có không ít. Nhưng ta thấy bọn họ muốn thả cái gì đó vào trong thùng đựng tôm hùm. Tôm hùm trong bồn gỗ này thế nhưng là muốn đưa cho khâm sai đại nhân. Cái này sợ là... Tạ đại nghiêu lên phía trước lục tìm trên người mấy kẻ lại tam. Quả nhiên lục ra bao thuốc. Thôn trưởng ở đây đích thực có bao thuốc, người nói bậy, lại tam trừng Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn hắn một cái, tạ thúc người đem chặn miệng chúng lại cũng không thể bọn chúng lại mắng, bẩn tai các vị bà bà. Được rồi, tạ đại mưu lập tức tiến lên chặn miệng mấy kẻ này lại. Vậy là thanh tịnh Tống Tân Đồng gật gật đầu. Thôn trưởng, ngài nói nên làm gì bây giờ? Vạn thôn trưởng nghĩ nghĩ, nhà đầu tống ra thấy thế nào? Thôn trưởng tôm hùm chúng ta bắt này là đưa đi cho khâm sai đại nhân người ta, không thể xảy ra sai lầm gì, mấy kẻ này muốn bỏ thuốc vào trong chuyện này không lớn không nhỏ, không bằng chúng ta đem mấy kẻ này giao cho khâm sai đại nhân điều tra đi. Tống Tân Đồng đề nghị, vạn thôn trưởng suy nghĩ một chút thấy cũng phải, vậy trước nhốt mấy tên này ở phòng chống bên cạnh sân phơi ngũ cốc trong thôn đi, ngày mai chúng ta đưa qua cho khâm sai đại nhân. Tống Tân Đồng gật đầu. Vậy ngày mai chúng ta cùng đi qua với thôn trưởng. Vạn thôn trưởng gật đầu. Đúng rồi thôn trưởng ta cảm thấy chuyện hôm nay cùng khâm sai đại nhân có chút quan hệ. Không bằng chúng ta lại bắt thêm 2.000 cân tôm hùm đưa qua cho khâm sai đại nhân bọn họ thể hiện thành ý của chúng ta. Tống Tân Đồng nói. Dĩ nhiên vạn thôn trưởng muốn đi lấy lòng khâm sai đại nhân rồi. Nhưng vẫn chưa tới phiên loại người thân phận nhỏ như hắn đi. Đây rõ ràng là một cơ hội. Hắn đương nhiên là nguyện ý rồi. Vậy ta trở lại liền an bài tốt với bọn họ Một người đứng cạnh nói Thôn trưởng lần sau đến phiên chúng ta bắt tôm hùm Không tính tiền của chúng ta sao Tống tân đồng liếc mắt nhìn mấy người này một cái Tính tiền này ta bỏ ra Có người bỏ tiền trấn an thôn dân Vạn thôn trưởng tự nhiên cao hứng Chẳng qua trên miệng vẫn nói Cái này sao có thể được Không có gì tất cả đều là vì trong thôn Ta nguyện ý dùng nhiều tiền bạc Tống tân đồng nói Nhà đầu tống ra đúng là rộng lượng Một bà tử nói, lại có người phụ họa nói, đúng vậy, đúng vậy. Chờ sau khi thôn dân tàn đi, lúc này Tống Tân Đồng mới thở phào nhẹ nhõm tê liệt ngồi trên thềm đá dưới mái hiên. Làm ta sợ muốn chết, lúc chúng ta đuổi tới vừa vặn thấy ngươi cầm gậy gỗ ở đằng kia ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đâu. Tạ thầm cũng ngồi trên thềm đá, lại tam này quá không ra gì, đã hơn nửa đêm. Nói rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì, bà lập tức quay đầu hỏi tân đồng, hắn không làm gì ngươi đi. Không có, tống tân đồng kéo tay áo ôm cặp song sinh dựa vào người mình. May mắn tạ đại nghĩa bọn họ mới từ trong rừng bắt tôm về, đúng lúc nghe thấy tiếng la, nếu không. Tạ thẩm nói xong lại không nhịn được than một tiếng. Đồ đáng chém ngàn đao tân đồng, sao ngươi lại muốn đem hắn đến chỗ khâm sai đại nhân. Tống Tân Đồng nhìn quần áo của mấy người tạ thầm đều khá mất trật tự, nghĩ đến hẳn là cũng mới bò dày, đáy lòng nàng vô cùng cảm kích. Ta xem bọn lại tam hình như không sợ bị tống quan thì đã nghĩ có khả bọn chúng cùng đám người huyện lão già ấy có quan hệ cho nên nghĩ đưa đến chỗ khâm sai đại nhân, khi đó không nên tha nhẹ bọn chúng. Tân Đồng nghĩ phải đám người lại tam kia ngàn vạn không thể tha nhẹ nếu không sẽ phải thêm không ít phiền phức. Hơn nữa khâm sai đại nhân là một người quang minh lỗi lạc, hẳn sẽ làm theo lẽ công bằng. Tạ Đại Nghiêu cũng rất tán đồng hành động nhanh trí của Tống Tân Đồng. Hơn nữa ta xem những binh lính đeo đao khâm sai đại nhân mang đến cũng không phải ăn chay, mỗi người đều rất lợi hại. Tống Tân Đồng khẽ ừ, chính là không biết khâm sai đại nhân có thể giúp chúng ta hay không. Mỗi ngày vào giờ thị khâm sai đại nhân đều sẽ ra tuần sát một vòng tân đồng các người đi vào lúc đó hẳn sẽ vừa lúc gặp được đến lúc đó cầu xin một chút hẳn là có thể. Tạ Đại Nghiêu dừng một chút lại bổ sung. Hơn nữa chuyện này còn có liên quan đến khâm sai đại nhân đâu. Bọn họ thật sự muốn bỏ thuốc, tạ đại nghĩa không nhịn được hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng thì liền bị thu bà bà chừng mắt liếc một cái, sau đó nói, đã nửa đêm, nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Nếu các ngươi sợ có muốn ta lưu lại cùng các ngươi hay không? Tạ thầm hỏi, không cần thầm các ngươi trở lại nghỉ ngơi đi. Tống Tân Đồng cũng kéo hai cánh tay đứng dậy. Ngày mai còn cần sự hỗ trợ của các ngươi vài nghìn cân tôm hùm thế nhưng không đơn giản Vậy được vậy chúng ta liền đi về trước Tạ thầm đi cùng mấy người phía sau, đi về nhà mình Gió đêm thổi qua tống tân đồng cảm thấy lạnh lẽo, lúc này mới phát giác mình chỉ mặc cái áo đơn Hai đệ đệ cũng vậy, vội đem người mang về phòng, đem hai cậu về giường rồi Thấy hai cậu đều không nói chuyện, hỏi có phải bị dọa hay không Cặp song sinh gật gật đầu Tỷ may mắn có tiểu hắc ở đây, ngày mai chúng ta cho nó nhiều thêm chút thịt đi. Tốt, Tống Tân Đồng còn muốn lại đến trại nuôi gà mua một con chó về nuôi nấng, hơn nữa xây tường viện cao lên đã là cấp bách nàng không muốn lại gặp phải loại sự tình này một lần nữa. Trường 91, gặp khâm sai. Hơn nửa giờ mão trời mới vừa sáng. Tất cả người tạ gia đều qua đây, mang theo hơn 100 cân tôm hùm cùng ốc nước ngọt hôm qua bắt ở bờ sông qua đây. Tân Đồng. Hôm nay việc nặng chúng ta đều đến rửa tôm. Tống Tân Đồng vội đem người đón vào. Vậy ta cũng không khách khí cùng thu bà bà với thầm. Ta đã nấu mì ở đây rồi, chúng ta ăn điểm tâm lại bận việc khác. Được chúng ta cũng không khách khí. Thu bà bà mấy người nhận lấy đũa, xì sụp nuốt từng ngụm nước lèo mì. Rất nhanh đã ăn xong một bát, sau đó dẫn tạ thầm còn có ba huynh đệ tạ Đại Nghĩa đi ra sau phòng bếp. Tỷ, bọn đệ cũng đi rửa tôm. Cặp song sinh đã ăn xong mì cũng chạy theo sau. Tống Tân Đồng thì ở phía trước dọn dẹp gian phòng sạch sẽ một chút, ngay sau đó liền có thôn dân lục tục đưa rau, tôm hùm cùng ốc nước ngọt qua đây, Tống Tân Đồng cân xong liền thanh toán tiền. Đem hơn một nghìn cân tôm bỏ vào thùng đánh cốc, sau đó bắt đầu nhiệm vụ rửa tôm hùm khẩn cấp. Khoảng giờ thìn canh ba Tống Tân Đồng liền theo vạn thôn trưởng đi đến công trường, chờ đến khi đến công trường, vừa lúc sắp đến giờ tỷ. Tống Tân Đồng đi đến chỗ đóng quân bên ngoài, nhờ một quản sự tìm gã sai vặt của khâm sai đại nhân ra dùng. Gã sai vặt hoài nghi nhìn Tống Tân Đồng, Tống Tiểu lão bản đến sớm như vậy là đến bán cơm sáng. Chẳng qua đã quá giờ, bình thường giờ thì đã ăn rồi. Tống Tân Đồng lắc đầu tiến lên một bức thành khẩn nói Tiểu ca, đây là thôn trưởng chúng ta, chúng ta muốn cầu kiến khâm sai đại nhân, có thể thỉnh Tiểu ca thông truyền một tiếng không? Gã sai vặt giật mình một chút. Tống tiểu lão bản gặp đại nhân nhà ta có chuyện gì? Là như vậy, chiều hôm qua chúng ta bắt được kẻ trộm tính hạ dược trong tôm hùm chúng ta đưa tới cho khâm sai đại nhân, chúng ta cũng không biết bọn họ có ý gì cho nên đưa tới cho khâm sai đại nhân xử trí. Tống tân đồng giải thích một phen. Đúng vậy, là như vậy. Vạn thôn trường cũng phụ họa nói. Gã sai vặt vừa nghe thì trong lòng khẩn trương một chút, chẳng lẽ có người bất mãn với đại nhân nhà mình? Hắn liếc mắt nhìn mấy tên trộ bị đánh mặt mũi bầm dập sau đó nói tống tiểu lão bản xin chờ một chút ta đây liền đi vào hỏi đại nhân một chút. Sau thời gian nửa chén trà tống tân đồng và mấy người vạn thôn trưởng được dẫn vào trong một đại trướng. Tống tân đồng và vạn thôn trưởng mấy người đồng thời quỳ trên mặt đất. Bái kiến đại nhân một giọng nói trong trèo vang lên đứng lên đi tống tân đồng đứng dậy sau đó vọng trộm liếc mắt nhìn khâm sai đại nhân phía trên một cái ước chừng ba mươi tuổi dưới mũi để một chòm râu vẻ mặt nhìn qua có bộ dáng chính khí khâm sai đại nhân trầm giọng hỏi ta nghe tĩnh nhiên nói các ngươi bắt được tặc đúng vậy đại nhân chiều hôm qua chúng ta bắt được mấy kẻ trộm tính hạ dược trong tôm hùm chúng ta đưa qua cho đại nhân cho nên đưa tới cho khâm sai đại nhân xử lý vạn thôn trường lập tức bẩm báo nói Khâm sai đại nhân liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng một cái, sau đó làm một động tác tay với thị vệ đeo đao bên cạnh thị vệ liền đi ra ngoài, Tống Tân Đồng suy đoán hẳn là đi thẩm vấn đi. Một lát sau, vạn thôn trưởng cũng bị kêu ra, Lưu lại đọc một mình Tống Tân Đồng. Khâm sai đại nhân, Tống cô nương trừ làm mấy thứ đồ nhắm này ngoài ra có còn biết làm cái khác không? Lưu nàng lại chỉ để nói về thức ăn. Khâm sai đại nhân này là một đồ tham ăn. Sắc mặt Tống Tân Đồng như thường tiếp tục nói thức ăn ta làm đây cũng chỉ chiếm được chút tươi mới thôi còn chủ nghệ chỉ bình thường. Tống Cô Nương ngươi khiêm tốn, hai người nói không đến công phu nửa chén trà thị vệ lại về, nói mấy câu bên tai khâm sai đại nhân, khâm sai đại nhân hơi thu liệm ánh mắt nhìn Tống Tân Đồng Tống Cô Nương có gì muốn nói cùng bản quan không? Đáy lòng Tống Tân Đồng lục buộc một chút nghi ngờ hỏi đại nhân muốn nghe ta nói gì? Khâm sai đại nhân hừ nhẹ, vì sao vô cáo mấy tên trộm kia? Đại nhân đã hiểu lầm ta rồi, ta không có vu cáo hãm hại bọn họ à? Tống Tân Đồng thản nhiên trả lời, trong tay hắn thế nhưng lại có thuốc Khâm sai đại nhân nói, bọn hắn nói có thể ngươi oan ủng bọn họ, nói vào nhà ngươi chỉ vì ăn cắp Thuốc là muốn đánh choáng chó mực nhỏ nhà ngươi Tống Tân Đồng mở to hai mắt, thì ra là vậy, vậy còn thỉnh đại nhân thay ta làm chủ, hung hăng trách phạt đám trộm này Hừ án trộm cướp thuộc quyền quản lý của huyện lệnh huyện nha các ngươi quản, bản quan không có quyền can thiệp. Khâm sai đại nhân hừ lạnh nói. Tống Tân Đồng lập tức quỳ xuống. Đại nhân cầu ngài làm chủ cho đào hoa thôn chúng ta, trừng phạt thật nặng đám trộm này. Nếu không thì đến huyện nha qua hai ngày bọn chúng lại trở về thôn sinh sự còn có thể trả thù chúng ta. Đại nhân ngài không biết một kẻ trong đó là người trong thôn chúng ta, hắn thường đùa giỡn cô nương xinh đẹp trong thôn, có không ít cô nương bởi vậy đã nhảy sông tự sát, có người nhà càng bởi vì hắn trả thù hắn mà làm cho cửa nát nhà tan, người trong thôn cũng không dám chống lại chính diện bọn chúng bởi vì bọn chúng căn bản không sợ quan phủ còn nói trong quan phủ có người của bọn chúng. Tống tân đồng lã chả trực khóc, đại nhân cầu ngài xem phân thượng những dân chúng thành thật vô tội chúng ta ấn tội trừng trị bọn họ đi. Lại có chuyện như vậy, làm ác như vậy Khâm sai đại nhân là một người chính trực Nghe Tống Tân Đồng nói ra cũng cảm thấy loại ác nhân như vậy Thật sự là đáng ghét hơn nữa Hắn còn biết chuyện thanh giang huyện lệnh làm Cũng biết rõ bách tính bình dân không có cách nào chống lại những kẻ xấu này Nếu như chỉ là trộm vặt cũng dễ tính Dù sao cũng là người một thôn Nhưng bọn chúng sẽ trả thù, sẽ phóng hỏa giết người Còn thỉnh đại nhân vì các thôn dân đào hoa thôn làm chủ Tống Tân Đồng ngôn từ kính cần cầu xin nói Gã sai vặt bên cạnh cũng không nhịn được nữa, nói: "Đại nhân, kẻ xấu này nếu như được thả về sợ là hậu hoạn vô cùng a." Khâm Sai đại nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã sai vặt một cái, hắn liền ngoan ngoãn lui về phía sau. Đã như vậy, liền ấn tội trộm cướp hạ dược chịu tội xung quân ra biên cương khổ dịch 5 năm. "Đa tạ đại nhân, đại nhân ngài thật là một vị quan tốt." Tống Tân Đồng nghe thấy vô cùng cao hứng, đứng lên đi, Khâm Sai đại nhân nhàn nhạt nói: "Đa tạ đại nhân." Tống Tân Đồng đứng dậy sau đó nói với Khâm Sai Đại Nhân, Đại Nhân, để cảm ơn Đại Nhân Ngài, đào hoa thôn chúng ta đã bắt nhiều thêm 2.000 cân tôm hùm, chờ ta thanh lý sạch sẽ rồi sẽ cùng nhau đưa qua đây cho Đại Nhân. Khâm Sai Đại Nhân cười cười, trái lại là một người thức thời. Lui ra đi, vâng, Tống Tân Đồng ra khỏi liều lớn của Khâm Sai Đại Nhân, đôi chân có chút run run đi tới tảng đá bên ngoài công trường, đặt mông ngồi xuống, thở hồn hển một hơi thật dài. Vị Đại Nhân này quan uy thật nồng. May mắn nàng đã thấy qua việc đời, nếu không ở bên trong chắc đã bị dọa mềm nhũn ra. Vạn thôn trưởng cũng không tốt hơn bao nhiêu chân mềm hoạt ngồi trên tảng đá phía bên kia. Mấy kẻ lại tam bị đưa đến biên cương làm khổ dịch trong thôn có thể thái bình không ít. Nếu như 5 năm, năm sau hắn về thì sao? Tống Tân Đồng trước đó muốn hỏi khâm sai đại nhân có thể quá ngắn hay không, nhưng lại không dám hỏi. Vạn thôn trưởng suy cười một tiếng. Đi biên cương làm khổ dịch đâu thể đơn giản mà về. Có thể trở về thân thể sợ là đều đã thiếu hụt. Tống Tân Đồng kinh ngạc, lúc này mới phản ứng được khổ dịch ở cổ đại khẳng định không nhẹ nhàng như lao dịch ở hiện đại. Vậy nàng có tính là gián tiếp hại chết một người không? Chẳng qua như vậy cũng tốt miễn cho tai họa người trong thôn. Vạn thôn trưởng đứng dậy về phía thôn. Người muốn mua ruộng nước nhà lão khâu. Tống Tân Đồng gật đầu, đúng vậy. Thôn trưởng ta rất muốn đem đất phụ cận nhà ta đều mua lại hết. Vạn thôn trưởng ngây ra một lúc không khỏi nhìn nàng nhiều một cái Xem ra thật đúng là buôn bán lời được tiền Được đợi ta chút nữa liền đi nhà ngươi đo lường Đa tạ thôn trưởng Đến lúc đó đến chỗ ta viết văn thư Ta cùng mang đi huyện nhà lấy khế ước đỏ cho ngươi Vạn thôn trưởng chắp tay sau lưng đi phía trước Tống tân đồng ngốc một chút Không nghĩ đến hôm nay vạn thôn trưởng tốt như vậy Mặt trời thực sự là mọc ở đằng Tây A Môi ngoắc ngoắc sau đó đi theo nói Đa tạ thôn trưởng mươi 92, trở lại đào hoa thôn chẳng qua mới giờ thị canh ba. Các thôn dân biết được lại tam đã bị đẩy đi biên cương làm khổ dịch 5 năm thì là vừa cao hứng lại thờ dài. Cao hứng chính là tai họa này cuối cùng cũng có ác báo thờ dài chính là đứa nhỏ lúc trước bọn họ tiết kiệm khẩu phần lương thực nuôi lớn vậy mà biến thành như vậy, cuối cùng còn rơi vào kết cục này. Chẳng qua cuối cùng vẫn là cao hứng nhiều hơn thở dài, nhà nhà đều cầm lòng không đậu, nói đến chuyện đêm qua Tống Tân Đồng bắt được ác tặc, chẳng qua thật là càng nói càng thái quá. Chẳng qua mấy cái này Tống Tân Đồng đều vẫn chưa biết, nàng vừa về nhà liền bắt đầu chế biến thức ăn buổi chưa bán. Tân Đồng, lại tam thực sự bị đẩy đi biên cương làm khổ dịch. Vương quả phụ kích động hỏi. Thân khấm sai đại nhân trước tiên truyền tin cho huyện Nha, sau đó trực tiếp phái người đưa bọn hắn cùng mấy tội phạm còn lại đưa đến lĩnh Nam thành cùng nhau giải đến Biên Cương. Tống Tân Đồng trả lời, vậy thật sự là quá tốt, thu bà bà cũng lớn tiếng nói, mấy năm này đã gây tai họa không ít nhà, tốt nhất đừng có về. Cũng phải, vương quả phụ nhưng rất cao hứng vốn là trước cửa quả phụ nhiều thị phi gã lại tam kia còn thường xuyên đi qua cửa nhà bà lại luôn cao giọng ngôn ngữ đùa cợt vì thế bà chịu không ít khổ nhưng lại giận mà không dám nói gì trái lại tống tân đồng không có cao hứng giống các bà chỉ cảm thấy bớt đi một tai họa bớt chút lo ngại gian nan cùng khổ cực lúc này tạ thầm nâng tôm từ bên ngoài về vừa vào phòng bếp liền nói trong thôn có mấy bà nương miệng thật tiện lại bắt đầu nói hưu nói vượn lời vừa dứt thì liền nhìn thấy tống tân đồng đang trà rửa tôm Tân đồng đã về à? Tống tân đồng thoáng nhìn nét lúng túng trên mặt tạ thầm thế nào thầm, bên ngoài nói cái gì? Không có chuyện gì, tạ thầm vuốt vuốt tóc tính toán tránh cái đề tài này. Bọn họ lại đưa tới 500 cân, cái này đã đủ cho chúng ta trà rửa một hồi rồi. Thấy bà không nói tống tân đồng cũng không tiện gò ép nữa, đứng lên nói ta đi tính tiền cho bọn họ. Chờ tống tân đồng đi ra ngoài xong, thu bà bà chừng mắt liếc tạ thầm một cái, đôi mắt này của ngươi có để không sao? miệng thì biết nói mà cũng không biết nhìn một chút, vẻ mặt tạ thầm đau khổ, vỗ xuống cái miệng rộng này của mình. Nương ta không nhìn thấy tân đồng về a. tân đồng là vòng từ ngoài phòng bếp vào đây. Vương quả phụ nhỏ giọng nói, tạ tầu tử chúng ta mới cọ rửa trưa đến một nghìn cân còn lại có thể làm xong sao. Tạ thầm cũng rất lo lắng, bên ngoài còn đang không ngừng đưa tôm tới đây chứ, chờ chút nữa ta hỏi tân đồng đi. Ý tân đồng là buổi trưa vẫn đi bán thức ăn, thuận tiện nói với mọi người một tiếng là buổi tối hôm nay cùng ngày mai không đi, từ nay trở đi lại đi. Thu bà bà nói, người nhanh đi cắt bỏ đuôi mấy con ốc nước ngọt ấy đi, cũng đừng tới làm cái này. Ai, tạ thầm tuy lập tức sắp làm bà bà, mẹ chồng, rồi, nhưng chống lại bà bà nhà mình vẫn là chuột dạ. Tống tân đồng phân chia đem tiền đưa người đem tôm hùm tới. Các người đếm một chút, nhìn xem số có đúng không? Có người đếm đếm, đúng mặc dù chỉ một văn năm cân nhưng trong sông với trong rừng đất ẩm nhiều a buổi tối chỉ cần thả mấy lồng sắt ngày hôm đi lấy có thể lấy một hai trăm cân không cần tiêu hao mấy công sức là có thể kiếm ba bốn mươi văn đáy lòng bọn họ vẫn rất là cao hứng những người này cầm tiền xong cũng không đi mà là ngồi trên một băng ghế dài tò mò hỏi buổi tối hôm qua làm sao ngươi bắt được mấy tên trộm kia không phải ta bắt được là tạ đại thúc bọn họ bắt được tống tân đồng nói người đừng khiêm tốn a ta nghe các nàng nói mấy kẻ trộm ấy đi vào phòng các ngươi người ngay cả áo ngoài đều chưa mặc liền cầm gậy gộc đuổi mấy tên trộm ấy thật lợi hại sắc mặt tống tân đồng trầm trầm ngữ khí tạ thầm vừa nãy cực kỳ không tốt kỳ thực chính là muốn nói cái này đi cô nương trong thôn chúng ta cũng không có người to gan như tân đồng ngươi vậy còn dám liều mạng cùng kẻ trộm lá gan thật đúng là quá lớn tống tân đồng nhíu mày nhìn mấy phụ nhân này Mấy vị thầm thầm, nếu không có chuyện gì ta liền vào bận việc bên trong Ai, ngươi cùng chúng ta nói chuyện đêm qua làm sao một chút à Bọn chúng vào phòng có gì để trộm chứ Tống tân đồng lạnh lùng quét phụ nhân tướng mạo xem như cũng khá, không khỏi cười lạnh Có cái gì tốt mà nói Ta nghe nói mấy hôm trước lại tam kia lân la vào nhà ngươi đi Hơn nửa ngày mới cười hì hì đi ra có phải vụng trộm được vậy gì tốt trong nhà ngươi đi Lời này vừa nói ra Những người còn lại đều nhìn về phía phụ nhân này, đáy mắt khổng lộ ra ánh nhìn hoài nghi Phụ nhân kia vội lắc đầu giải thích, người chớ con nói hưu nói vượn, lại tam kia vào phòng ta lúc nào Không có sao, nhưng các ngươi ở trong phòng hơn nửa ngày đâu Tống Tân Đồng tiếp tục nói, mấy người còn lại cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh Sau đó ánh mắt sáng quắc quét tới quét lui trên người phụ nhân kia Người chớ con nói hưu nói vượn phá hoại thanh danh lão nương, có tin ta quất ngươi hay không? Phụ nhân tức đến dậm chân, bắt đầu mắng to lên Tuổi còn nhỏ không học học người nói thị phi Tống tân đồng hừ lạnh một câu Xem niên kỳ của ngươi cũng một sấp dày thế nào cũng không học cho giỏi Cả ngày nói thị phi về ta, hại thanh danh của ta Người đúng thật là rất khó bản lĩnh Sắc mặt phụ nhân lập tức chướng đến đỏ bừng Thanh sắc lệ nhiễm phản bác Lại tam vốn là tới nhà ngươi trộm đồ Cái này còn không cho người khác nói Tống tân đồng cười cười Bọn chúng ngay cả cửa viện nhà ta cũng chưa vào liền bị phát hiện, nhưng lại tam thật sự vào cửa phòng ngươi hơn nửa ngày. Ngươi, mặt phụ nhân đều biến xanh rồi. Ta cái gì mà ta ta ngồi ngay đứng thẳng, các ngươi nói lung tung ta cũng không sợ, chẳng qua ta không phải người rộng lượng gì, nếu như lại để ta nghe thấy các ngươi ở trong thôn nói hưu nói vượn, vậy thật xin lỗi, sau này cũng không cần các ngươi đem tôm cùng ốc nước ngọt qua đây nữa, tuy ta thiện tâm nhưng cũng không phải tùy ý để các ngươi bắt nạt. Tống Tân đồng liếc mắt nhìn phụ nhân kia trên mặt mảng xanh mảng trắng, thản nhiên nói trước khi thiêu diệt vô tội người khác, phải xem trên người mình có sạch sẽ hay không đã. Sau đó lại khom người nói với mấy phụ nhân á khẩu không nói được gì, mấy vị thầm thầm chúng ta đều là thôn dân của đào hoa thôn, cuối đầu không thấy ngẩm đầu gặp tùy trong thôn có nhiều lời đồn đại không tốt về ta, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người đều rõ ràng, các ngươi cũng xem hiện tại ta làm một chút sinh ý, nói không chừng sau này còn có thể kiêu ngạo, đến lúc đó khẳng định không thể không nhờ các thầm các thuốc giúp đỡ cho nên còn nhờ các tẩu tử phân biệt thị phi, đừng chúng gian kế ác nhân. Tắt một bạt tay lại cho một quả táo ngọt đại đa số thôn dân nhìn chúng tiền tài lợi ích tự nhiên phi thường cam tâm tình nguyện tiếp thu. Tân đồng người nói đúng, chúng ta cũng là nghe người khác nói mê sảng, chúng ta không tin, nếu không cũng sẽ không tự mình đi tìm chứng cứ. Nói được thật là dễ nghe, tống tân đồng liếc mắt nhìn phụ nhân rất biết nói chuyện này. Thẩm thật là một người hiểu chuyện, phụ nhân cười đáp lời, cái này vốn là một chút hiểu lầm chúng ta đều có mắt nhìn đâu. Tống Tân Đồng gật đầu cười. Vậy các thẩm đi về trước đi, đừng ở cùng ta làm lỡ dỡ thời gian, thời gian còn sớm còn có thể bắt thêm chút tôm qua đây. Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng, vậy chúng ta liền đi về trước. Mấy phụ nhân vội vã ôm thùng nước của mình đi rất nhanh, rất sợ đi chậm thì bắt không được tôm. Tỷ các nàng đều là người xấu. Tiểu bảo ôm Tiểu Hắc đi tới, thở phì phì nói. Tống Tân Đồng nhìn cậu một cái, đem Tiểu Hắc trong lòng cậu ra thả trên mặt đất. Nói với đệ bao nhiêu lần rồi, rất bẩn, Vạn nhất có bệnh thì làm sao bây giờ Chỗ này cũng không có vaccine phòng chó dại, bị cắn nhiễm bệnh rồi thì khóc cũng không có chỗ để khóc Tiểu bảo tha thiết mong chờ nhìn nàng, lại cường điệu nói thêm lần nữa tỷ những người đó đều là người xấu, đánh bọn họ Quân tử động khẩu không động thù, có biết không? Tống Tân Đồng nói, nhưng đệ là tiểu hài, vẫn không phải quân tử thì cũng không phải quân tử khóe mắt tống tân đồng co rút kéo tiểu bảo vào nhà chính vậy cũng không thể động thù không thể cùng làm ầm ĩ náo cùng mấy người các nàng lợi dụng lợi ích buộc chặt các nàng để xem thì uy hiếp các nàng một chút các nàng liền không dám nói tiếp nữa tiểu bảo nghĩ nghĩ để hiểu chúng ta đánh tiểu ngập mập mọc của vạn gia kia sau đó đem đường cho hắn hắn sẽ không về nhà cáo trạng khóe miệng tống tân đồng co rút hình như có thể hiểu như vậy chương chín mươi ba chia hoa hồng lúc trưa mẹ con tạ thầm cùng tạ đại nghĩa kéo xe bò đến công trường tống tân đồng thì ở nhà cọ rửa tôm hùm cùng ốc nước ngọt thỉnh thoảng tiếp đãi người đến đưa tôm cùng ốc nước ngọt chờ đến khoảng giờ mùi hà gia lão thái thái dẫn hà bạch vân cùng mấy tôn tức phụ đã tu dưỡng không sai biệt lắm qua đây hà bà bà sao các ngươi lại qua đây tống tân đồng kinh ngạc hỏi hà bạch vân chạy chậm đến bên người tống tân đồng Nãi nãi lo lắng các ngươi hôm nay rửa không xong, cho nên chúng ta đều tới giúp đỡ ngươi. Tống Tân đồng thụ sùng nhược kinh há miệng. Cái này sao không biết xấu hổ đâu. Mấy vị tầu tử đều mang thai đấy, sao để cho các ngươi giúp đỡ làm việc được. Vạn Hồng, thân tẩu tử của Hà Bạch Vân đùa dỡ nói, việc nặng cũng không cho ngươi làm, vậy loại việc cột rửa ốc nước ngọt này chúng ta cũng có thể làm. Đúng, đều mang kéo đến chứ. Các đường tẩu của Hà Bạch Vân nói, đừng khách khí với chúng ta hà gia lão thái thái nói xong cũng mang người đi ra sau phòng bếp nhiều hơn năm người làm việc nhanh nhẹn công việc vốn trồng chất như núi liền trở nên dễ dàng hơn nhiều đầu giờ tuất năm nghìn cân tôm cùng ốc nước mọt toàn bộ đều đã xử lý sạch sẽ hiện tại đều xếp thành hàng trong từng chậu lớn lớn nhỏ nhỏ cùng trong thùng tống tân đồng làm hai bàn thức ăn tôm hùm cùng ốc nước mọt ắt là không thể thiếu còn làm thêm món kho của mình còn có ruột già xào lăn rau huyết bị xào gan lợn thịt ba chỉ kho rau sang xào Hơn 20 người cùng trẻ nhỏ toàn bộ đều bưng chén nhỏ ngồi ở một bên, nam nữ chen chúc ngồi hai bàn, một bữa tối cảm ơn ăn đến cực kỳ thống khoái. Chờ ăn xong cơm tối, người Hà ra cùng hai mẹ con vương quả phụ đi rồi, lúc này Tống Tân Đồng mới nói với thu bà bà bọn họ, bà bà thẩm chúng ta thừa dịp hôm nay còn có thời gian tính lợi tức tháng 6 này đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6, vất vả cực nhọc một tháng cũng đã có kết quả. Tống Tân Đồng đem sổ sách ra, sau đó cầm sổ hạch toán, rất nhanh cho ra kết quả. Chu quản sự bọn họ chỉ cho 10 lượng tiền đặt cọc nếu ấn 3.000 cân cùng 500 cân mà tính, vậy còn có thể cho chúng ta bảy lượng năm tiền, ta hiện tại cùng tính ở bên trong, bây giờ liền phân cho mọi người, chờ ngày mai cầm tiền về sẽ không chia nữa. Sinh ý này vốn là khâm sai đại nhân nói cùng người, chúng ta sẽ không cần tiền này, ngươi tự cầm đi. Tạ ra cảm thấy vẫn chiếm hời của Tống Tân Đồng, cầm tiền này lại càng đối lý tạ thúc thẩm chúng ta đây là kết phường làm ăn không phải lúc nói chuyện tình người mặt mũi tống tân đồng nói chúng ta ấn theo quy củ làm nếu chúng ta luôn làm hỏng quy củ ước định này của chúng ta có tác dụng gì chứ mấy người tạ thẩm bị nói một trận vội gật đầu tân đồng người nói đúng hai nghìn cân tôm hùm kia là ta cầm đi đền đáp cái này sẽ không tính vào tiền vốn tống tân đồng nói Cái này đâu được Tân Đồng ngươi vừa rồi còn nói không thể làm hỏng quy củ đâu, cái này phải tính vào trong tiền vốn. Tạ Đại Nghiêu lập tức nói, ngươi cũng đừng nói cái khác chuyện lại tam bị xử phạt này, được lợi thế nhưng là mọi người chúng ta, ngươi cũng không thể đẩy ra mà tính riêng. Đúng vậy Tân Đồng, ngươi nếu không tính vào trong những bạc ấy chúng ta cũng không dám muốn. Tạ Thẩm nói xong còn không quên hỏi Thu Bà Bà Nương, người nói đúng không? Thu Bà Bà gật đầu, đúng. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ tiền vốn 2.000 cân chẳng qua cũng chỉ 400 văn, đối với người tạ ra bây giờ cũng có thể lấy ra được gật gật đầu, vậy được. Trừ tiền vốn ra, nửa tháng này buôn bán lời 50 lượng phân 4 thành cho mọi người là 20 lượng. Tống Tân Đồng đem bạc đếm cho tạ thầm, người đếm một chút, không cần đếm, tạ thầm bắt đầu cười giỡn, có bạc này đến lúc đó hôn sự của Đại Nghĩa có thể làm được phong quang rồi. Tạ Đại Nghĩa vừa bị nương nhà mình nói như vậy, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Tống Tân Đồng nhịn cười nói, ngày mai chúng ta đưa đến công trường sớm một chút ta muốn mượn xe bò nhà thẩm vào thành một chuyến. Đi cùng a. tạ thẩm nói ta nghĩ ngày mai có thời gian đi thị trấn mua vài thất phải bố về làm mấy bộ quần áo cho cả nhà, còn phải mua một chút bút mực loại mà đại bảo bọn họ dùng, ta xem rất tốt. Tống Tân Đồng gật đầu, là mua trong tiệm mặc hiên ngoài thư viện thị trấn, lão bản rất tốt bán gì đó cũng thực sự. Vậy ta đi nhà này mua. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái trên mặt người tạ ra đều tràn đầy tiểu ý. Tân Đồng, nhà này của ngươi nên xây lại lần nữa đi. Sau chuyện phát sinh tối qua, đáy lòng thu bà bà vẫn rất hoảng hốt. Tuy lại Tam đã bị bắt nhưng trong ngoài thôn vẫn có người tâm tư bất chính vạn nhất. Bà bà ta hiểu được ta đã nói cùng thôn trưởng rồi, đã đem mảnh đất này toàn bộ rào hết ngày mai giao bạc liền đem làm khí ước. Tống Tân Đồng nói. Ta liền nói hôm nay nhìn thấy vạn thôn trưởng mang người đo đạc ở phụ cận thì ra là chuyện như vậy à. Thu bà bà nghĩ cũng vui vẻ thay tống tân đồng. Ta xem đo đạc rất rộng tân đồng ngươi tính toán muốn xây mấy căn nhà lớn a Không rộng hơn, liền đem toàn bộ mảnh đất chống này tính vào, bộ dáng chừng hơn 10 mẫu. Tống tân đồng khoa tay múa chân một chút, cũng đem cánh rừng phía sau sườn núi nhỏ kia cũng tính vào. Sao lại đem mảnh rừng kia cũng thêm vào, san bằng núi sao. Tạ thẩm hỏi, Tống Tân Đồng không muốn san bằng sườn núi nhỏ, sở dĩ nàng mua là bởi vì trên sườn núi nhỏ có rất nhiều cây đào lông từng mảng từng mảng, nếu tới ngày xuân, khắp núi đầy hoa đào nhất định rất đẹp mắt. Hơn nữa dòng suối nhỏ trên sườn núi kia có thể cải tạo một chút đến lúc đó nước trong vườn quanh, tiếng nước sóc sách lại thập phần tĩnh mịch là một nơi thích hợp đến đọc sách. Khi đó còn có thể chiết cây cho mấy cây đào lông một chút, nói không chừng còn có thể kết xuất ra đào mật hoặc là còn có thể chặt mấy cây đã chết, khi đó trồng một chút hàn mai, chờ đến ngày đông cũng là một phong cảnh không tệ. Chẳng qua mấy ý nghĩ cực phú tiểu tư thường này tống tân đồng không có nói với thu bà bà bọn họ, chỉ là thuận miệng nói, vốn sườn núi nhỏ tương đối cao, đến lúc đó dù có xây tường vây cũng rất dễ có người nhảy vào cho nên đơn giản đem tường vây kéo dài đến mặt trên đi. Xây tường vây, là dùng gạch lớn hay vẫn là tường đất? Tạ đại nhiều quanh năm chuyên giúp người ta xây phòng cho nên hỏi không biết gạch xanh bao nhiêu tiền tống tân đồng hỏi tạ đại nghiêu nói năm văn tiền một khối tống tân đồng biết loại gạch xanh đó một khối rất to một nam nhân nhiều nhất có thể ôm lấy hai đến ba khối thôi tạ đại nghiêu nói người nếu muốn đem hơn mười mẫu này đều vây lại gạch bao tường vây phải tốn mấy chục đến trên trăm lượng còn không nói thu sửa nhà bên trong cùng ngói xanh tân đồng không bằng liền xây cái loại nhà nhỏ giống nhà vạn thôn trường đi nhiều nhất bốn năm mươi lượng là có thể xây rất tốt rồi Tống Tân Đồng không nói chuyện nhưng trong lòng đã hà quyết định. Bên trong có thể chậm rãi xây, nhưng bên ngoài nhất định phải vây lại trước. Đến lúc đó vô luận nàng làm cái gì cũng không có người thấy. Nếu không nàng sẽ vẫn không có cảm giác an toàn. Tạ Đại thúc các ngươi có muốn đem nền nhà mua lại trước hay không? Ngày mai cũng tiện cùng đi thị trấn làm khí ước. Tống Tân Đồng nói. Tạ Đại nhiều nghĩ nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Thu Bà Bà. Thu Bà Bà gật đầu. Ngày mai đi mời thôn trưởng qua đây rào đất đến lúc đó cùng nhau đi làm khí ước. Vâng nương, tạ thẩm cũng rất cao hứng, bà đã sớm mong tân trang lại nhà. chín 9 bốn mua đất, giờ mẹo canh ba hôm sau, trời chưa sáng lắm. Tống Tân Đồng và tạ thẩm chia nhau vội vàng đánh xe bò xe lừa mượn của Hà ra đi qua lại 4 năm bận, lúc này mới đem 5.000 cân tôm hùm cùng 500 cân ốc nước ngọt đưa đến công trường. Sau khi về nhà... Mang theo cặp song sinh đã thay quần áo sạch sẽ, đem theo ba cân thịt ba chỉ còn có một hồng bao một lượng bạc đi nhà thôn trưởng. Ở cửa vừa lúc gặp được vạn thôn trưởng vừa mới đo đạc về nhà, vội đem thịt này đưa cho hắn. Thôn trưởng, liền làm phiền người. Vạn thôn trưởng sờ sờ cái hồng bao kia, đáy lòng xem như hài lòng, sau đó đưa qua tay cho bà Nương nhà mình. Đi vào trước đi ta lập khế ước cho các ngươi. Tống tân đồng thu vào tay khế ước truyền nhượng của nhà lão Trần cùng khế ước mới xong. Sau đó liền đem 20 lượng bạc cho bọn hắn, tiếp đến lại đưa 10 lượng cho vạn thôn trưởng, đây là tiền mua mười mẫu nền nhà. Vạn thôn trưởng đem văn thư đã viết xong đưa cho Tống Tân Đồng. Tí nữ cầm lên thị trấn lấy khế ước đỏ cần tốn một lượng bạc, ngươi đã nhớ chuẩn bị. Đã chuẩn bị, Tống Tân Đồng hiểu đạo lý có tiền chuyện dễ làm này. Bình thường thôn dân sẽ không đi làm khế ước đỏ có văn khế trắng bình thường là được rồi Nhưng Tống Tân Đồng cảm thấy ghi lại ở chỗ quan phủ vẫn đỡ hơn một chút Để tránh sau này bị mấy người khả nghi này làm khó dễ Thôn trưởng cánh rừng phụ cận công trường kia là của triều đình hay là của nhà ai Vạn thôn trưởng suy nghĩ một chút hẳn là vô chủ thế nào lại còn muốn mua đất Bên kia xa như vậy lại không thể khai khẩn làm ruộng mua về để làm gì Tống Tân Đồng đâu thể nói thẳng, chỉ là hỏi thôn trường có thể giúp ta hỏi một câu hay không, nếu có thể ta liền mua về tay. Nếu là có thể thành công mua về, đến lúc đó lại tạ ơn thôn trường ngài. Tống Tân Đồng lại bồi thêm một câu. Vạn thôn trường cúi đầu sâu xa nhìn nàng một cái cảm thấy Tống Tân Đồng đây là có bạc mà không có chỗ tiêu đi. Nhà ai có bạc không phải là đều mua ruộng tốt, nàng thì trái lại đi mua đất không tốt chút hoặc là mua vùng núi thực sự là phá ra chi tử. Chẳng qua vạn thôn trường chưa nói gì có bạc để lấy hắn cũng sẽ không nói cái gì Vậy đợi một lúc đi huyện nha người đi vào cùng ta một lúc Đợi gần nửa nén hương, người tạ ra cũng đều qua đây Bọn họ mua năm mẫu nền nhà cho dù hiện tại không xây phòng lớn Chờ sau này nhi tử sinh cháu trai, cháu trai lại xây một gian phòng nữa cũng đủ Tới thị trấn đoàn người liền chạy thẳng tới huyện nha Vạn thôn trường cầm trên dưới 100 văn nhét cho nha dịch Sau đó để nha dịch dẫn bọn họ vào đi tìm chủ bộ đây vẫn là lần đầu tiên tống tân đồng đến nha môn này cũng không dám hết nhìn đông lại nhìn tây cùng đi theo sau nha dịch đi qua đại đường sau đó đi qua một phòng khách tiến vào một chỗ bày biện như thư phòng hai vị chờ ta đây liền đi vào bẩm báo nha dịch đi vào không bao lâu liền đi ra hai vị mời vào bái kiến chủ bộ đại nhân vạn thôn trưởng dẫn theo tống tân đồng nói chủ bộ dương mắt liếc nhìn hai người một cái sau đó nhìn hà bao trong tay vạn thôn trưởng mắt hơi mị mị lấy tới đi Dạ, vạn thôn trưởng đưa ba chương khí ước cho chủ bộ, đồng thời đem hà bao đặt ở dưới Chủ bộ sờ sờ coi như hài lòng mà gật đầu, sau đó ấn một con dấu trên khí ước, rồi trong sổ sách nha môn ghi lại hai bút Được rồi, đa tà chủ bộ đại nhân, vạn thôn trưởng công thân mình nhận lấy khí ước đỏ Đại nhân vất vả, ân, chủ bộ gật gật đầu, tống tân đồng không khỏi cười lạnh, lật cái chương không lâu lắm, viết hai hàng chữ liền mệt mỏi Còn muốn hai lượng thật đúng là tham lam, chủ bộ đại nhân tiểu dân còn có một chuyện xin cầu Vạn thôn trưởng đánh bạo nói, chủ bộ vừa mới thu bạc tâm đang rất cao, sờ sờ chòm râu nói, nói xong đi Vạn thôn trưởng liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng một cái, sau đó nói thôn chúng ta cách Thanh Giang khá gần Bên kia vừa lúc có một rừng cây chúng ta có thể mua nó được không Chủ bộ ngốc một lúc, mua cánh rừng, người muốn mua cánh rừng Vạn thôn trưởng không biết nên trả lời thế nào Đang lúc do dự tống tân đồng tiến lên một bước đưa 10 lượng bạc qua Chủ bộ đại nhân là dân nữ muốn mua cánh rừng Chủ bộ sờ sờ bạc trong hà bao Mắt sáng rực lên khoảng 10 lượng cũng bằng 5 tháng nguyệt ngân của hắn Không suy nghĩ gì nhiều liền trực tiếp lấy ra một địa đồ của thanh giang huyện Muốn bao nhiêu Tống tân đồng hỏi đất rừng này bao nhiêu tiền Trước lúc đến vạn thôn trưởng đã nói qua với nàng Núi rừng bình thường không có người mua, dự đoán chừng nửa lượng bạc là có thể mua một mẫu rồi, nhưng chỉ sợ người trong nha môn hết giá cao. Chủ bộ nghĩ nghĩ, 500 văn tiền một mẫu, vậy hắn liền nói một lượng một mẫu, đến lúc đó còn có thể kiếm một chút bạc. Nghĩ nghĩ xong sờ tròm râu nói, "Một lượng một mẫu." Đáy lòng Tống Tân đồng cười cười, không có cự tuyệt, trực tiếp đồng ý, chỉ vào trên bản đồ nói, "Tất cả 10 mẫu quanh đây." chủ bộ cũng cao hứng hạ bút như rồng bay phượng múa khoảnh khắc liền đem văn thư khế ước đỏ làm xong giao cho tống tân đồng tống cô nương nếu còn mua rừng cứ việc tìm bản quan vậy đa tạ chủ bộ đại nhân tống tân đồng cười cảm ơn trở ra khỏi huyện nha vạn thôn trưởng không khỏi nói đất rừng chẳng qua năm trăm văn một mẫu người vì sao làm vậy tống tân đồng lại đưa cho vạn thôn trưởng hai lượng bạc đa tạ thôn trưởng đã hỗ trợ lần này thấy nàng nghe không vào Vạn thôn trường hừ lạnh một tiếng, cầm tiền cũng không nói cái gì nữa Chỉ là quay người nói với mấy người thu bà bà một tiếng rồi đi trước Thu bà bà nghe thấy lời của nàng và vạn thôn trường, không khỏi tức giận Tân đồng, ngươi lại trả giá cao mua lại phiến rừng kia Mua về có ít lợi gì? Đúng vậy tân đồng sao ngươi không thương lượng với chúng ta một chút chứ Tạ thầm cũng một bộ biểu tình không biết nên nói ngươi thế nào Đại bảo và thiệu bảo kéo tay Tống Tân Đồng, có chút lo lắng nhìn mấy người. Hôm qua Tống Tân Đồng không cẩn thận ở chỗ khâm sai đại nhân ấy nghe thấy chờ sông Thanh Giang mở rộng ra, vị trí vốn là công trường hẳn sẽ thi công thành khu dỡ hàng của bến tàu, dù sao theo hướng huyện Thanh Giang còn có 7-8 cái thị trấn không dựa vào gần sông, ở đó có rất nhiều đặc sản mà quan to quý nhân thích từ đây đi bằng thủy vẫn sẽ rút ngắn phân nửa khoảng cách. Mà bây giờ mảnh đất kia đã là của Tống Tân Đồng, cho dù nàng không có năng lực xây bến tàu nhưng đến lúc đó bán qua tay có thể kiếm ít nhất mấy nghìn lượng, khi đó ở đằng kia mua hai gian cửa hiệu mặt tiền là không thành vấn đề. Mà người ở huyện Nha còn không biết tin tức này cho nên mới phải bán giá thấp như vậy cho nàng, còn tưởng là chiếm được món hời to đâu. Nếu như đến lúc đó mấy người đó không muốn xây bến tàu ở khối đất đó thì nàng chẳng qua chỉ tổn thất 20 lượng mà thôi, khi ấy mảnh đất kia để rào lại nuôi gà vịt cũng được chẳng qua mấy cái này tống tân đồng cũng không nói gì chỉ nói thẩm ta có chủ ý ai muốn ta nói thế nào với ngươi đây tạ thẩm thở dài tạ đại nghĩa trái lại cảm thấy tân đồng muội muội là một người có chủ ý nãi nãi nương ta tin tân đồng muội muội là người có tính toán mọi người đừng nóng vội a tạ đại hào cũng gật đầu cầu đàn nhi cũng gật đầu theo giống như gà mổ thóc vậy lung lay đến choáng váng đầu óc Thu bà bà cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là hỏi Tân Đồng tiếp theo đến đâu, muốn mua những thứ gì. Trong gùi có chút nấm hôi bảo ta phải đưa đi tiểu lâu trước. Tống Tân Đồng nói, Thu bà bà gật gật đầu, được vậy chúng ta tách ra đi chờ đến giờ mùi gặp nhau ở cửa thành A. Trường 95, mời sư phó. Mới vừa đến ngoài cửa cắt tường tiểu lâu, Chu Tam Nhi mắt sắc đã nhìn thấy ba tỷ đệ tống ra ra, lập tức ân cần ra đón tống cô nương, đã lâu không gặp người, mau vào ngồi một chút. Tống Tân Đồng mỉm cười nhìn Chu Tam Nhi, không phải hai ngày trước mới gặp qua sao, hơn nữa còn náo chuyện không thoải mái với đông gia tiểu lầu đâu. Đáy mắt Chu Tam Nhi lóe nhanh một mặt bỡn cợt nhưng rất nhanh cười che giấu qua. Tống cô nương sợ là có hơn tháng rồi không vào nội thành đi, mời mau mau vào trong. Nói xong lại hô với tống trưởng quỹ một tiếng, trưởng quỹ tống cô nương tới rồi. Tống trưởng quỹ chắp tay với tống Tân Đồng, tống cô nương đã lâu không gặp. Tống trưởng quỹ. Tống Tân đồng kéo cặp song sinh, mau gọi Tống Gia Gia, Đại Bảo và Tiểu Bảo giòn tan hô, Tống Gia Gia. Ai, hai vị tiểu công tử cao hơn không ít, Tống trưởng quỹ để Chu Tam Nhi đi vào bưng hai phần điểm tâm ra. Đây là điểm tâm trong niêm mới làm, hai vị tiểu công tử nếm thử. Cảm ơn Gia Gia, cặp song sinh hữu lễ nói cảm ơn. Không cần tạ ơn, Tống trưởng quỹ mỉm cười nhìn hai tiểu hài có lễ nghĩa đáy lòng thầm nói cặp song sinh được tống cô nương dạy dỗ rất hiểu chuyện bởi vậy không khỏi lại có hơn hai phần thiện cảm với tống tân đồng nhìn sau lưng nàng hồi lâu nói trong gùi của tống cô nương là mang cái gì vậy tống tân đồng trực tiếp xốc lá cây khô tre gùi lên có hái một chút hôi bào cùng nấm kê tung không biết tống trưởng quỹ có thu hay không muốn tống trưởng quỹ lập tức nói chu tam nhi lấy ra sau cân giả chu tam nhi theo lời ly khai Chờ người đi rồi, Tống Trưởng Quỹ nói với Tống Tân Đồng. Sinh ý trong nhà Tống Cô Nương vẫn tốt chứ? Sao hôm nay lại có thời gian đến huyện thành? Cũng không tệ lắm, Tống Tân Đồng nói, hôm nay đến thị trấn là muốn tìm xem có vài người có tay nghề đáng tin hay không? Tống Cô Nương đây là muốn xây nhà. Tống Trưởng Quỹ hỏi, nghĩ sẽ xây nhà bộ dáng gì chưa? Tống Tân Đồng gật đầu, nghĩ xây loại đại viện giống trên thị trấn vậy. Nói xong lại không có ý thức cười cười, vốn ở nông thôn xây hai gian nhà là đủ rồi Nhưng đột phát ý tưởng muốn xây căn nhà lớn một chút chờ sau này mấy ấu đệ lớn lên cũng có chỗ ở Tống trưởng nơi nào còn không rõ tống ra cô nương hai tháng này nhất định là buôn bán lời không ít bạc Có thể trong thời gian ngắn mùi hai tháng từ khuôn mặt vàng vọt đến hai gò má có thịt như bây giờ Còn có thể khởi công xây nhà trái lại là cô nương có bản lĩnh Lại nghĩ đến ngày ấy đông gia sau khi trở về không vui, tống trưởng quỹ trái lại không cho rằng tống cô nương có ý nghĩ kỳ lạ công phu sư từ ngoạm trái lại hắn cảm thấy vị tống cô nương này nhất định là có điểm tựa, nếu không cũng không dám đưa yêu cầu một thành lợi thức. Chẳng qua chuyện này vẫn là đông gia làm chủ, hắn nghĩ thế nào cũng không có ích gì. Chẳng qua hay là bán một chuyện tốt trước tống trưởng quỹ nói ta trái lại biết một người có tay nghề Nhà trong thị trấn quá nửa đều là người của hắn xây Vừa vặn hôm qua hắn đến đây ăn cơm Còn nói vừa từ huyện khác về tính ở nhà nghỉ ngơi một tháng rồi lại ra ngoài Nếu tống cô nương không tìm được người có tay nghề cũng tin được tại hạ có thể đi tìm người này Thủ nghệ của hắn rất tốt hơn nữa làm người cũng chính phái Tống Tân Đồng gật gật đầu Đương nhiên là tin tống trưởng quỹ đa tạ tống cô nương tín nhiệm ta để chu tam nhi dẫn ngươi đi gặp người có tay người kia thế nào tống trưởng quỹ nói tốt tống tân đồng vốn nghĩ là thùy tiện đi gặp rồi nói tống trưởng quỹ đã nhắc tới vậy thì gặp trước rồi nói sau từ các thường tử lâu đi ra đi chừng nửa khắc đồng hồ thì đi đến một chỗ dân cư trong hẻm chu tam nhi chỉ vào một gốc cây liễu to bên cạnh cổng nhà nhỏ tống cô nương đây chính là nhà này ở ngõ cây liễu nói xong đi tới ngoài một tiểu viện gõ cửa. Hồng sư phó ở nhà sao? Không bao lâu, một nam nhân trung niên bốn năm mươi tuổi đi ra, là Chu Tam Nhi à? Lão tống gọi ta uống rượu à? Chu Tam Nhi cười nói, mới sáng tinh mơ trưởng quỹ nhà ta mời người uống rượu thì Hồng sư nương cũng không đồng ý à? Ha ha ha cái miệng của ngươi à? Hồng sư phó giật cổng lại, nhìn Tống Tân đồng cùng cặp song sinh còn đứng bên ngoài, các nàng là. Chu Tam Nhi vội giới thiệu, Hồng Sư Phó, vị này chính là Tống Cô Nương, là lão bản cung cấp hàng cho tiểu lâu chúng ta. Tống Cô Nương nghĩ cất nhà mới, việc xây nhà này còn phải tìm người chuyên nghiệp như Hồng Sư Phó người vậy, cho nên trưởng quỹ nhà ta để ta dẫn Tống Cô Nương các nàng qua đây tìm người. Tống Tân Đồng bước lên trước một bước. Hồng Sư Phó, ngưỡng mộ đại danh người đã lâu. Hồng Sư Phó mặc dù biết nha đầu này nói hưu nói vượn, Nhưng đáy lòng vẫn là yên lòng, dù sao hắn đã xây cho làm con thừa tự không một nghìn cũng có tám trăm, nhóm người lớn trong nhà nhiều người đều nghe qua tên bọn họ. Hồng Sư Phó đem dẫn người vào trong viện trước có lễ đem đợi một phen, sau đó nói trời nắng nóng to xây nhà sẽ nóng đến bệnh ta mới dẫn các huynh đệ về nhà nghỉ ngơi một chút việc này sợ là không tiếp được. Vậy sau đó đâu? Tống Tân đồng hỏi. Sau đó ta còn có 3-4 nhà đang chờ đâu, hơn nữa đều là tòa nhà lớn Nếu như tống cô nương muốn xây phòng cũng phải đợi đến tháng chạp đi Hồng Sư Phó nói, mắt chua tam nhi truyền truyền Hồng Sư Phó, nhà tống cô nương là ở trong làng núi Trong núi vẫn có gió thổi ra ngoài, buổi trưa bên trong đều mắt nhanh hơn so với hiện tại Hơn nữa tống cô nương làm đồ nhắm ăn đặc biệt ngon Ngay cả những quản sự đại nhân ở chỗ thi công đường sông đều rất thích ăn Hồng Sư Phó vừa nghe thì thấy hứng thú, biết làm đồ nhắm gì. Tống Tân đồng cười cảm kích với Chu Tam Nhi. Chỉ là một chút món ăn hương giã, may mắn vào mắt các đại nhân mà thôi. Đừng khiêm tốn vậy, có thể vào mắt các đại nhân nhất định là đồ nhắm rất tốt. Hồng Sư Phó nghĩ nghĩ. Nếu thật như lời nói mắt mẻ của Chu Tam Nhi, trái lại ta có thể giúp ngươi xây căn phòng này. Chẳng qua phải bao chúng ta một ngày ba bữa, buổi tối còn phải có mấy thứ đồ nhắm ấy nữa. Dừng một chút lại nói, mỗi ngày các công nhân được 30 văn tiền công, nếu như đồng ý thì việc này ta nhận. Sao Tống Tân Đồng có thể không đồng ý, người bên ngoài đều cầu được Hồng Sư Phó giúp xây nhà đâu, đây quả thực là chuyện bánh rơi từ trên trời xuống. thành Hồng Sư Phó liền thích người nhanh nhẹn như vậy, theo đó cũng tương đối thẳng thắn mà nói, người muốn xây nhà kiểu gì ta thay ngươi xem một chút cần bao nhiêu vật liệu gỗ cùng ngói. Nói xong lại nhìn nàng một cái, là dùng ngói đi. Tống Tân Đồng gật đầu. Đúng vậy, người muốn xây thế nào? Hồng Sư Phó hỏi. Chiều hôm qua Tống Tân Đồng đã nghĩ ở trong đầu chẳng qua không có vẽ ra được, cũng không nghĩ đến hôm nay có thể định ra được. Chỉ có thể nói đơn giản ta mua 10 mẫu nền nhà, nghĩ là trước tiên xây tường vây lên để tránh gặp tặc. còn bên trong ta không có chú ý quá lớn. Cái này còn cần Hồng Sư Phó người để mắt. Hồng Sư Phó nghe miêu tả của nàng thì biết nàng có chú ý, chỉ là vẫn chưa ngẫm nghĩ tốt. Mười mẫu nếu xây bao quanh hết, gạch xanh này không ít, không bằng ngươi đi lò gạch đặt trước hai vạn khối gạch xanh, còn ngói với vật liệu gỗ trước đó không vội, trước hết ngươi trở lại nghĩ nghĩ xem bên trong xây thế nào, tốt nhất là có bản vẽ qua hai ngày ta lại dẫn thầy phong thủy tự mình đến hiện trường xem xem, đến khi đó lại nói tỉ mỉ. Nghe Hồng Sư Phó nhiệt tâm như vậy, Tống Tân đồng biết là mình gặp được người rất tốt rồi, liên tục ứng hạ. Vậy ta giờ liền đi đặt gạch xanh. Hồng Sư Phó gật đầu. Còn có đừng quên làm móng cần đá tảng, nếu như trong thôn không có thợ thủ công đánh đá tảng, vậy cũng cùng nhau đi định rồi đi. Tống Tân Đồng gật đầu. Mồng 10 tháng 7 là một ngày lành thích hợp làm lễ động thổ, tốt nhất đem tất cả định ra trước nếu không mà qua mùng 10 rồi thì phải đợi đến cuối tháng 7 đầu tháng 8, mà một nhà ta đã định việc chính là cuối tháng 8. Hồng Sư Phó là một người trọng danh tín cho nên nói, nếu không được vậy đến lúc đó ta sẽ thay ngươi giới thiệu một thợ thủ công khác giúp ngươi xây căn nhà này. Tống Tân Đồng gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch, vậy ta nghe Hồng Sư Phó ta giờ liền đi đặt gạch xanh. Trường 96, từ nhà của Hồng Sư Phó đi ra Chu Tam Nhi liền dẫn ba tỷ đệ Tống Tân Đồng đi ra ngoài thành. Hồng Sư Phó là một người rất tốt, nếu như hắn đến làm nhà cho Tống Cô Nương, Tống Cô Nương nhất định không được khắt khe về mặt thức ăn với bọn họ. Đây là tất nhiên, Tống Tân Đồng không phải là người hẹp hòi, cũng sẽ không khắt khe thức ăn này nọ với thợ thủ công. Hơn nữa từ xưa đến nay đều nói không thể đắc tội thợ thủ công, bởi vì mấy thợ thủ công đều biết một chút thuật pháp môn phái, nếu như đắc tội bọn họ thì rất dễ gọi đến tai họa Tống Tân Đồng đã rõ thì tốt công nhân thủ hạ của Hồng Sư phó ở bên ngoài tiền công mỗi người một ngày đều là 50 văn, giá ở đây đã tiện nghi không ít tống cô nương nếu như đỉnh đầu tùng phiếm, lại tu sửa thỏa đáng tốt nhất vẫn là thêm cái hồng bao. chu Tam Nhi bồi thêm một câu, nghĩ đến sau này có khả năng cô nương không chỉ xây nhà lần này chu tam nhi này thật đúng là biết ăn nói tống tân đồng thụ giáo gật gật đầu đa tà chu tiểu ca chỉ điểm chờ khởi công khi đó mời chu tiểu ca tới nhà ta ăn tiệc rượu vậy tống cô nương cũng đừng quên báo ta biết a chu tam nhi rất biết ăn nói tất nhiên sẽ không tống tân đồng cười nói ta chỉ có thể đưa tống cô nương các ngươi đến đây chu tam nhi đưa tống tân đồng đến cửa huyện thành lại gọi cho nàng một cái xe bò Theo Hồng Sư Phó nói lò gạch cách đây không đến một khắc đồng hồ Tống cô nương theo cụ ông này qua đó đi. Tống Tân Đồng mãi nói cảm ơn đi qua, ngồi xe bò tới lò gạch, đặt lò gạch 2 vạn khối gạch xanh, chẳng qua bởi vì mang theo 60 lượng đã tiêu đi mua đất với hối lộ cộng thêm tiền bán được hôi bào thì còn dư lại 15 lượng. Cho nên chỉ đặt cọc trước 10 lượng trước mùng mười phải đưa qua cho nàng 2.000 khối gạch đến lúc đó lại thêm một phần tiền đặt cọc. Chờ sau khi ký hiệp ước, lúc này Tống Tân Đồng mới mang theo cặp song sinh trở về thành. Tỷ chúng ta sắp xây nhà sao? Đôi mắt Đại Bảo đều lấp lánh. Tống Tân Đồng gật đầu. Đúng vật các đệ muốn căn nhà như thế nào? Căn nhà lớn, không rột mưa. Đại Bảo nói. Tiểu Bảo nói căn nhà không sợ bị gió thổi đi mái nhà. Tân, bây giờ chúng ta xây căn nhà không sợ bị gió tốc mái nhà. Tống Tân Đồng kéo hai cậu đi đến tiệm vải trước hết chúng ta mua một chút phải dầu còn phải mua một chút thóc gạo muối ăn cùng dầu cạch đúng rồi còn phải mua một chút rượu nhanh một chút đi đừng để thu bà bà bọn họ đợi chúng ta đại bảo và tiểu bảo hai cậu bước nhanh chạy về phía trước giữa giờ ngọ tống tân đồng mới đeo một gùi tràn đầy này nọ đi hội họp cùng mấy người thu bà bà thu bà bà thẩm đã để các ngươi đợi lâu đi chúng ta cũng vừa mới tới tạ thẩm vội nhận lấy gùi của tống tân đồng sao lại mua nhiều như vậy? gia vị trong nhà nên bổ sung một chút cho nên hôm nay cùng mua luôn. Tống Tân đồng thở phì phì lau cái chán đầy mồ hôi. Thẩm các ngươi buổi trưa đã ăn cơm chưa? Không đâu, chờ về ăn trong chấn quá mắc. Tạ Thẩm nói, Tống Tân đồng đem bánh bao đặt trong gùi ra, còn đang nóng, mọi người cầm ăn đi. Thu bà bà đáng xe bò ra, không cần không cần, trở lại là có thể ăn cơm rồi. Trước lót bụng chút đi. Tống Tân Đồng đem bánh bao cho Đại Bảo, để cậu chia cho Tạ Thẩm bọn họ, bản thân thì ở cạnh đó lau mồ hôi. Thu bà bà thôn chúng ta có thợ thủ công chuyên đánh đá tảng không? Không có, chỉ có thôn sát vách mới có. Thu bà bà nói, Tống Tân Đồng gật gật đầu. Thu bà bà có thể nhân tiện đánh xe đi núi lưu gia không? Đi làm gì? Tạ Thẩm ăn bánh bao hỏi. Đi đặt một chút đá nền cùng đá bản xanh. Tống Tân Đồng giải thích hôm nay ta đến các tường tử lâu, lão bàn tử lâu, đều cử với ta một sư phó xây nhà, để ta đến đây mua đá tảng làm móng đâu, đá chỗ bọn họ tốt hơn so với chỗ khác. Thua bà bà vội vàng đánh xe bò quay lại liền qua núi Lưu Gia, chúng ta ở đây trở lại cũng thuận tiện. Tạ thầm kề sát Tống Tân Đồng, vậy ngươi tính xây nhà lúc nào? Sư phó kia nói mùng mười là một ngày lành. Tống Tân Đồng nói, mùng mười, Thua bà bà nghĩ nghĩ. Đó là một ngày lành chẳng qua chuyện xây nhà này còn phải xem phong thủy ngươi đừng quên mất. Sẽ không vị sư phó kia nói chờ hai ngày nữa mang theo thầy phong thủy đến thôn xem xem, khi đó sẽ đem tài liệu kế hoạch lại một chút đến mùng 10 khởi công mới tốt. Tống Tân Đồng nói, sư phó này là một người trách nhiệm, thu bà bà không ngừng gật đầu. Vậy nhà chúng ta cũng mời vị hồng sư phó này xây giúp a Tạ thẩm vừa nghe tất nhiên rất cam tâm tình nguyện, đều nghe ngương. Tống Tân đồng nghĩ đến lời Hồng Sư Phó, do dự một chút mở miệng nói thầm vị Hồng Sư Phó kia nói bọn họ cuối tháng 8 còn nhận việc của một nhà nữa, nếu là nhà ta đầu tháng 8 liền sửa xong, đến lúc đó nếu nhà thầm không xây đại viện tử thì hẳn có thể tiếp nhận. Tạ thầm nghe xong còn có gì không rõ, nếu là có thể tiếp nhận thì tốt rồi, tên vị Hồng Sư Phó này hình như ta đã nghe qua ở đâu thì phả. Thu bà bà nghĩ nghĩ, có phải đại nghiêu cũng theo vị Hồng Sư Phó này làm việc nửa năm hay không? Là người rất nhiều nhà giàu đều mời hắn. Chỉ sợ là vậy ôi uy, vận khí của tân đồng ngươi thật là tốt vị đại sư phó kia rất lợi hại. Tạ thầm lớn tiếng nói trong giọng nói không giấu được cực kỳ hâm mộ. Nếu nhà chúng ta cũng có thể mời hồng sư phó xây thì tốt rồi. Đáy lòng tống tân đồng cảm thấy có chút lo lắng, dù sao nhà nàng còn muốn xây tường vây cao như vậy, hơn nữa nội thất cũng thu sửa một chút. Đoàn người đi núi lưu ra đặt xong đá cần làm nền còn có đá bản dùng để lót đường, lúc này mới nhanh chóng về nhà. Vừa về tới nhà Tống Tân Đồng liền lấy ra giấy vàng đại bảo bọn họ chưa dùng qua cầm một cây gỗ làm thước đo, cầm cây củi đã đốt qua làm bút bắt đầu vẽ. Mặc dù nàng không học qua kiến trúc nhưng giàu gì cũng đã tham quan qua không ít khu nhà di tích lịch sử, nàng cũng không nghĩ sẽ làm mấy loại nhà lầu dương phòng gì khác chỉ giống tục lệ vẽ một căn nhà nhị tiến đơn giản. Nhị tiến là nhà hai sân nhé. Sương phòng đông tây cùng chính phòng đều đầy đủ hết Còn có sân nhỏ phía sau Sân gắn liền cùng đường núi hướng về phía trước chính là rừng đào kia Rừng đào rất lớn, gần 5 mẫu Suối nước phía sau còn phải cải biến một phen Tốt nhất bên trong còn xây thêm đình nhỏ cao 2, 3 thước Từ trên cao nhìn bao quát xuống dưới Tất cả đều trong tầm mắt Vốn Tống Tân Đồng còn tính trong không gian hữu hạn này xây một ít nhà kho các loại nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, nếu thật có một ngày nàng lợi hại như vậy thì lại mua một khối đất lần nữa thì công nhà xưởng là được, không cần chật chội nhét chung với nơi ở. Điểm thần kỳ duy nhất là Tống Tân Đồng muốn hồng sư phó bọn họ xây một đường ống dẫn khói âm dưới mặt đất trong phòng gạch xanh, mùa đông khói đi qua đường ống đó, khi đó gạch xanh ấm áp sau đem nhiệt khí truyền vào phòng, lúc đó ngày đông liền không sợ lạnh. Còn làm đường ống khói thế nào, việc này liền giao cho mấy người hồng sư phó. Còn có nữa là trong phòng Tống Tân Đồng cùng cặp song sinh ở còn tăng thêm phòng tắm cùng bồn cầu ngồi xả nước như vậy sau này nàng đi vệ sinh cũng không cần lo lắng bị mũi đốt mông. Đại bảo Tiểu Bảo các đệ lúc nào tách ra ngủ. Tống Tân Đồng buông bút chỉ hỏi, đệ nghĩ vẫn cùng ngủ với ca ca. Tiểu Bảo nói, Tống Tân Đồng nhíu mày nhìn đệ đệ dính người này, chiêu chọc nói ca ca thành thân, đệ vẫn ngủ cùng ca ca sao. Tiểu bảo a một tiếng, có chút xấu hổ bụng mặt. Đại bảo ôm đệ đệ dính người. Tỷ, bọn đệ có thể ngủ đến 10 tuổi lại tách ra. Ân, tiểu bảo gật đầu thật mạnh. Ca ca sợ lạnh, đệ muốn cùng ngủ với ca ca. Mặt mày tống tân đồng co giật. Rõ ràng là người nào đó nhát gan, không dám ngủ một mình. Tiểu bảo bị vạch trần mặt đỏ dần, xấu hổ nhìn trái nhìn phải, không biết nên làm thế nào. mươi 97, đúng dịp. Hai ngày sau, Hồng Sư Phó dẫn một lão nhân mặc một bộ áo ngắn màu xanh vội vàng đi xe ngựa đến Tống gia. Tống Tân Đồng vội vàng đón người vào nhà chính, rót trà cho hai người, hai vị Sư Phó mời uống trà. Bộ chén trà sứ men xanh này vẫn là hôm trước trên phố đặc biệt mua về để đón khách này nọ, nếu không dùng bát to thô tổng cảm thấy khá keo kiệt. Hồng Sư Phó và lão nhân mặc thanh sam gật gật đầu, nhau nhau nhận lấy nước trà uống một ngụm. Ở đây đích thực mát mẻ hơn không ít, gió trong núi vẫn luôn thổi ra. Hồng Sư Phó nói, Thanh Sam lão nhân gật gật đầu. Nơi này vốn là chỗ lõm miệng, vốn là tử khí nhưng lại đúng lúc gặp động thông gió trong núi, đem tử khí thổi bay đi, liền nhiều thêm sinh khí, lại thêm chủ nhà cũng là người có phúc, ở đây đã thành một chỗ phúc đỉa. Thì ra là một thầy phong thủy, Tống Tân Đồng không hiểu lắm về mấy cái này, chẳng qua tất cả đều nghe sư phụ đi. Vậy lão trương người xem có cần phải thay đổi như thế nào không? Hồng sư phó nói, thanh sam lão nhân nhìn tống tân đông và cặp song sinh. Hay là trước hết nhìn thế cục trình thể lại nói chẳng qua là nền liền định chỗ này, muốn có thêm nhiều biến đổi là không thể qua giới hạn, chẳng qua thêm một chút cũng có thể được mấy vị đều là người có phúc, trung quy sẽ muốn sao được vậy? Đa tả trương lão, tống tân đồng thỏa mãn nói cảm ơn. Hồng sư phó gật gật đầu, tống cô nương đã nghĩ xong xây nhà thế nào chưa? Có thể có bản vẽ không? Có chẳng qua vẫn cần Hồng Sư Phó người đến cẩn thận xử lý. Tống Tân Đồng vội đem bản đồ giấy đem ra, đưa cho Hồng Sư Phó. Hồng Sư Phó liếc mắt nhìn, liền nói trái lại vẽ rất tỉ mỉ, đường nhỏ khúc chiết cùng hoa cỏ trong viện đều nghĩ tới. Ta chính là nghĩ nghĩ liền thêm vài nét bút thì thành như vậy. Tống Tân Đồng giải thích, Hồng Sư Phó người xem có thể làm vậy đi, chỉ cần người nghĩ chính là có thể. Hồng sư phó ngạc nhiên nhìn yên đạo trên bàn vẽ, không khỏi ngạc nhiên. Phương thức sửa ấm này của người cũng không tồi, so với phương thức sửa ấm của phú hộ nội thành lĩnh Nam còn tốt hơn, hơn nữa càng hiểu hiệu tống cô nương làm sao nghĩ ra. Yên đạo là đường ống dẫn khói đó. Tống Tân Đồng giải thích lúc làm cơm nhìn ống khói đã nghĩ nếu như trôn ở dưới đất đi qua nhà, đoán chừng ngày đông liền sẽ rất ấm áp. Hồng sư phó người cảm thấy khả thi sao? Khả thi, Hồng sư phó càng xem lại càng thích. Tống cô nương đem bản vẽ yên đạo này bán cho ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tống Tân Đồng không nghĩ tới cái này còn có thể kiếm tiền. Không cần, không cần, Hồng Sư Phó để ý là vinh hạnh của ta, người trực tiếp cầm dùng là được. Cái này đâu có được, Hồng Sư Phó xua tay, phải đưa tiền, thật không dùng Hồng Sư Phụ ta cũng là tùy tiện suy nghĩ một chút còn cụ thể phải làm thế nào còn cần Hồng Sư Phó ngươi suy nghĩ. Tống Tân Đồng nói. Cho nên hồng sư phó người không cần phải khách khí trực tiếp cầm đi cũng được. Thanh Sam lão nhân cười cười. Chủ nhà người ta đã không cần, người cũng không cần phải khách khí. Đến lúc đó người không cần tiền công cũng được. Tốt, hồng sư phó cười đem bản đồ nhận lấy. Chủ nhà đây liền không muốn khách khí với ta. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài hai bước. Ta cũng trương lão đi bốn phía trộm xem một chút, xem xem nhà này chủ nhà muốn xây thế nào. Có cần ta đưa hai vị sư phó đi không? Tống Tân Đồng hỏi, không cần, mười mẫu đất này của ngươi liếc nhìn là xong, không cần Hồng Sư Phó khoát tay áo, chủ nhà chuẩn bị cho hai chúng ta chút đồ nhắm Hôm nay chúng ta ở chỗ này của ngươi ăn trực Không phải ăn trực à, hai vị Sư Phó có thể tới nhà ta ăn cơm, ta cao hứng còn không kịp đâu Tống Tân Đồng vội vàng nói, chờ hai người đi rồi, Tống Tân Đồng vội đi ra sau phòng bếp Thẩm, hôm nay ta sợ là không thể cùng ngươi đến công trường rồi Không có việc gì ta và Đại Nghĩa đi là được. Tạ thầm nhìn ra bên ngoài. Chờ chút nữa Đại Nhiêu thúc người về tới. Khi đó để hắn cùng hai vị sư phó này uống một chén. Cũng đừng mất cấp bậc lễ Nghĩa. Ta biết. Tống Tân Đồng vội gật đầu. Vậy thầm các ngươi về sớm một chút. Ta giữ cơm cho các ngươi. Biết rồi. Tạ thầm bưng rau đã trần qua nước sôi ra ngoài tống tân đồng thì ơ nhà chuẩn bị rau thịt kho tàu ruột già xào lăn móng heo kho tôm hùm ma cay cùng ốc nước ngọt hương cay không đến nửa canh giờ một bàn thức ăn hương thơm xông vào mũi liền làm xong tống tân đồng đang muốn sai cặp song sinh đi lên núi kêu người thì hồng sư phó và thanh sam lão nhân trở về ha ha ha chủ nhà làm món ăn đúng là thơm cách thật xa đã người thấy được này không vội vàng chạy về hai vị sư phó khen chật rồi tống tân đồng bưng nước nóng ra hai vị sư phó rửa tay trước lập tức liền ăn cơm tạ đại nghiêu từ dưới đất chạy về vội vã tới tống ra hồng sư phó thật là người a hồng sư phó nhìn lại thì ra là đại nghiêu a sao ngươi lại ở đây hồng sư phó tạ đại thúc là thúc của ta bởi vì trong nhà không có trưởng bối bồi các vị uống rượu cho nên mời riêng tạ đại thúc qua đây bồi các vị uống rượu tống tân đồng giải thích xong lại nói với tạ đại nghiêu thúc rửa tay ăn cơm tạ đại như gật gật đầu nói với hồng sư phó đây là nữ nhi tống đại sơn hồng sư phó lộ ra biểu tình kinh ngạc ta liền nói cảm thấy có chút quen mắt mà thì ra là nữ nhi đại sơn thực sự là duyên phận tống tân đồng kinh ngạc không ngớt hồng sư phó biết cha ta trước đây ta và cha ngươi từng làm thợ phụ đơn giản dưới tay hồng sư phó làm non nửa năm đâu hồng sư phó gật đầu thanh sam lão nhân vuốt vuốt chòm râu không nghĩ đến trùng hợp như thế Thật đúng là khéo, vậy hai vị sư phó cùng đại thúc mau vào chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Tống Tân Đồng gọi người vào phòng, lại bưng một vò rượu nhỏ ra, bày lên bàn, sư phó các ngài uống rượu, hiện trong nhà không có người uống rượu, ta cũng không biết rượu gì mới tốt, mua lung tung ở quán rượu vài hũ, các ngươi nếm thử vị thế nào, nếu như không tốt ta lấy về tìm lão bản kia. Hồng sư phó hài lòng gật đầu, cảm thấy nữ nhi đại sơn thật đúng là đứa biết lễ biết ăn nói. Hai vị sư phó thúc các người ăn trước ta đi ra sau phòng bếp trước các ngươi có việc gì thì gọi ta. Tống Tân Đồng nói xong thì lui ra khỏi nhà chính, đi sau phòng bếp ngồi trên băng ghế giúp vương quả phụ rửa tôm. Chả mấy con sau đó nhìn tiểu hổ tử vẫn đứng ngoan ngoan ở một bên. Tiểu hổ tử đói bụng không, nếu đói bụng liền ăn chưa trước đi. Không cần không cần, chờ tạ tẩu tử các nàng về cùng ăn. Vương quả phụ vội vàng nói. Vốn vương quả phụ phải về nhà ăn trưa, nhưng bởi vì trong nhà mở tiệc chiêu đãi khách cho nên Tống Tân Đồng để các nàng lưu lại cùng ăn cơm. Tống Tân Đồng luôn luôn là người hào phóng, chỉ cần có tiền thì cũng sẽ không keo kiệt. Chờ hồng sư phó bọn họ ăn uống no đủ rồi, lúc rời đi mới gọi Tống Tân Đồng qua. Hồng sư phó đánh cây ợ, đem một tờ giấy đưa cho tống tân đồng, nhà đầu tống gia ta mới rồi tính qua với người cần bao nhiêu ngói, vật liệu gỗ cùng đá lót đường xanh, đến lúc đó người ấn theo ta viết đi mua, bên trên liệt kê mấy cửa hàng, đều là người làm ăn thành thật, chỉ cần nói tên của ta, bọn họ tất nhiên sẽ cho người yêu đãi, biết không? Tống tân đồng tràn đầy cảm kích nhận lấy tờ giấy tràn ngập sự toán. Đa tạ hồng sư phó, khách khí cái gì chúng ta cùng cha ngươi là tình bạn cố chi, đương nhiên phải chiếu cố các ngươi một chút. Hồng sư phó nói xong lại liếc nhìn thanh sam lão nhân một cái. Mới rồi trương lão cũng xem qua cho ngươi, sẽ đem mấy việc phong thủy này trình tốt cho ngươi, ngươi cứ việc yên tâm. Đa tả trương lão, tống tân đồng vội vàng nói. Những tài liệu này cần phải trước mùng người đưa qua đây một phần, nếu không việc này cũng vô pháp mà làm hiểu không. Hồng sư phó nói xong lại bổ sung một câu, còn tường vây ngươi nói. Ta cũng nói qua với đại nghiêu, chờ mùng 10 động thổ xong, ngươi trực tiếp mời chừng 10 thôn nhân là có thể xây tốt rồi. Tống Tân Đồng thấy Hồng Sư Phó suy nghĩ vì mình như vậy thì biết rõ đã đụng được đại vận rồi. Đa tạ Hồng Sư Phó, ta và công nhân của ta tổng cộng 20 người, đến lúc đó một ngày ba bữa ngươi phải phụ trách sáng sớm màn thầu cùng cháo là được buổi trưa cùng buổi tối phải có thịt đây là phải có. Hồng Sư Phó đem quy củ của mình nói ra. Đội xây nhà Hồng ra chúng ta luôn luôn phải ăn no mới đầy đủ sức làm việc hơn nữa sẽ không kéo dài thời gian khởi công này lên tiểu tâm tư Hồng Sư Phó yên tâm, không thể thiếu thịt buổi tối sẽ làm thêm cho các ngươi nhiều một chút đồ nhắm Tống Tân Đồng lập tức nhận lời nói Tốt tốt tốt, Hồng Sư Phó nói xong, cũng không có gì căn dặn nữa Cùng Thanh Sam lão nhân vội vàng đánh xe ngựa chậm gì gì về thị trấn Trường 98, làm ruộng tôm Những ngày kế tiếp mỗi ngày đều rất bận tống tân đồng trừ làm thức ăn ra vẫn không có lại qua công trường nữa Chuyện bán thức ăn liền toàn quyền giao cho ba người tạ thầm, tạ đại nghĩa và tạ đại hào Ngày nay, thu bà bà khiêng cái quốc đi từ bên ngoài vào Tân đồng, lão trần gia đã gặt xong trong ruộng còn lại một ít rơm dạ mấy cái này có muốn nhổ hay không? Tống Tân Đồng vừa mới thanh toán xong tiền gạch ngói cho các lão bản đầu óc còn đang rất choáng váng, nghe Thu bà bà gọi một tiếng như vậy thì lúc này mới nghĩ đến nàng còn mua năm mẫu ruộng nước, còn chưa kịp xử lý đâu, không kịp ngơi nghỉ lại vội đi ra ngoài sân, từ xa nhìn lại năm mẫu ruộng nước kia. Không cần xử lý, sao không cần thanh lý được? Thu bà bà có chút kinh ngạc, dù sao mọi người đều chăm sóc hoa màu vô cùng, việc nuôi tôm này càng là việc tinh tế, sao có thể không cần thanh lý đâu? Tân Đồng ngươi không cần quá lo lắng là quá bận không làm được việc dưới ruộng nhà chúng ta đều đã làm xong không sai lắm rồi không phải thu bà bà bên trong có chút cỏ dại cùng bèo là chuyện tốt loại tôm hùm này vừa lúc ăn ở tầng mặt nước phía trên tống tân đồng giải thích cho nên thu bà bà ngươi không cần lo lắng điều duy nhất cần lưu ý là nước trong ruộng cần để ít một chút giữ nước sâu một tấc là được rồi thì ra là như vậy a mới rồi ta còn giúp ngươi ngăn bờ ruộng lại đâu nghĩ muốn giữ nước nhiều một chút ở bên trong Thu bà bà mang cái cuốc liền muốn đi ra ngoài. Bây giờ ta liền đi xả nước ra. Tống Tân Đồng nhìn nhìn mặt trời cũng cầm cuốc đi theo. Tới bờ ruộng, vài miệng ăn Trần Gia cũng đang ở đó. Đang làm mấy việc dọn dẹp cuối cùng. Bước lên phía trước chào hỏi Tân Đồng tới rồi. Người yên tâm, ruộng này đã thu thập chắc chắc cho ngươi. Để lúc nữa ta để mấy tiểu tử nhà ta kiểm tra mấy tảng đá trong ruộng. Đảm bảo với ngươi là sạch sẽ. Tống Tân Đồng cười cười với Trần Lão đầu hàm hậu. Không cần không cần cứ như vậy là tốt rồi. Vậy sao được đâu, lão Trần nói, chỉ là một hồi công phu rất nhanh. Thật không cần, Tống Tân Đồng nói ta còn cần một chút đá ở bên trong đâu. Thả đá, Trần lão đây là lần đầu tiên nghe thấy trong ruộng thả đá, chẳng qua suy nghĩ một chút người ta đã mua rồi, làm như thế nào cũng quan hệ với bọn họ cho nên cũng không khuyên nữa. Vậy ta để mấy tiểu tử truyền một chút đá vào cho ngươi. Tống Tân Đồng ngốc một chút người này đúng là thành thật. Thu bà bà nói, người Trần Gia đều là người thành thực Tân Đồng ngươi liền để bọn họ làm đi, nếu không bọn họ vẫn thấy xấu hổ. Tống Tân Đồng nghe bà nói vậy, đoán rằng có lẽ nàng không ép giá vài mẫu ruộng này của Trần Gia, lúc này mới vẫn giúp nàng làm một chút chuyện. Tống Tân Đồng lại liếc mắt nhìn người Trần Gia, sau đó liếc mắt nhìn vài mẫu ruộng thông nhau này, nghĩ nghĩ sau đó nói Trần Đại Thúc nếu không các người giúp ta đem mấy ruộng nước đó chia ra đắp bờ đi. Tống Tân Đồng khoa tay múa chân hình dạng chữ điền Người Trần Gia đều không rõ vì sao phải làm như vậy. Thu bà bà cũng không hiểu, nhưng vẫn nói với Trần Gia, vậy mọi người dừng lại phí sức giúp Tân Đồng chia bờ ruộng này ra à? Người Trần Gia thấy Thu bà bà đều không nói gì, cũng nhao nhao nhao cầm cuốc lên, giúp đỡ sửa lại bờ ruộng. Sở dĩ Tống Tân Đồng làm vậy vì nghĩ trước cho mùa đông, bởi vì nuôi tôm mùa đông cần rất nhiều điều kiện, đã không có những dụng cụ chuyên nghiệp ấy, nàng cũng chỉ có thể lợi dụng kỹ thuật nhà kính đơn giản, đến lúc đó có thể ở trong đó thiêu một chút than củi, lấy cái này để đạt hiệu quả ổn định nhiệt độ. Còn có thể thành công hay không, Tống Tân Đồng không quá nắm chắc dù sao nàng không phải dân chuyên nghiệp, chỉ có thể dựa theo bộ dáng mình đã thấy để làm trưa dịp thu bà bà các nàng giúp đắp bờ ruộng tống tân đồng chạy tới sườn núi đổ bóng bên cạnh đem mấy hòn đá trên mặt đất toàn bộ đều chuyển vào ruộng mấy tiểu tử trai trai trần ra theo tới cũng giúp nhặt đá qua chừng nửa canh giờ cơ hồ mỗi mảnh ruộng cũng có không ít hòn đá trong đó có một mẫu thả rất nhiều tống tân đồng nghĩ chính là lấy một mẫu chuyên nuôi ốc nước ngọt bốn mẫu còn lại toàn bộ nuôi tôm hùm chờ sau khi nuôi trồng thành công thì lại mở rộng phạm vi tân đồng tỉ tỉ bao nhiêu đá đã đủ rồi sao Một tiểu nha đầu tám tuổi trần gia gọi là Đại Nha hỏi. Tống Tân Đồng nhìn nhìn. Đủ rồi, cảm ơn các ngươi. Đại Nha xấu hổ nhích miệng cười cười, lộ ra hàm răng thiếu mất răng cửa. Tống Tân Đồng sờ sờ bím tóc của Đại Nha, cảm thấy tiểu hoa nhi này còn thật là đáng yêu, sau đó từ trong hà bao lấy ra mấy khối tô đường đưa cho Đại Nha. Cho các người, mỗi người một khối. Tô đường là kẹo đường giòn. Cảm ơn Tân Đồng tỉ tỉ đại nha cười híp mắt nhận lấy đường, sau đó đưa cho mỗi người một khối, sau đó đem một khối đường còn lại bỏ vào trong hà bao. tống tân đồng nhìn mấy tiểu tử cùng mấy tiểu nha đầu khác cũng bắt đầu liếm đường, nàng lại cẩn thận giấu đi tò mò hỏi đại nha ngươi sao lại không ăn đệ đệ và muội muội ta ở nhà ta lấy về chia cùng với đệ đệ muội muội. Trong giọng nói, của Đại Nha lộ ra mấy phần cẩn thận từng ly từng tí cùng yêu mến, có thể nhìn ra được nàng là một tỷ tỷ tốt, một tỷ tỷ tốt chẳng sợ chỉ một khối đường còn phải phân ra cho các đệ đệ muội muội. Đáy lòng Tống Tân Đồng khẽ động, sờ sờ hà bao, phát hiện bên trong đã trống rỗng. Đại Nha là một tỷ tỷ tốt, Tống Tân Đồng tán dương. Đại Nha hé miệng cười, mắt cũng long lanh. Đệ đệ muội muội ta rất ngoan, nhưng rất dính ta. Tình cảm thực là tốt, đáy lòng Tống Tân Đồng thầm nghĩ vừa nghĩ vậy cặp song sinh ngay trên cửa nhà trên nửa sườn núi hô to tì tì tì tì tống tân đồng nhìn về phía nhà mình nhìn bộ dáng cặp song sinh phất phất tay với mình khoe mắt cùng khóe miệng không tự chủ được cong lên cặp song sinh cùng nàng cũng rất thân thiết a so với mấy tỷ đệ nhà đại nha còn thân thiết hơn nghĩ nghĩ như vậy một mặt cực kỳ hâm mộ dưới đáy lòng kia trong nháy mắt tan mất đáy lòng tống tân đồng rất cao hứng phất phất tay với cặp song sinh sau đó nới với mấy người đại nha có muốn đến nhà ta chơi không Đại nha quay đầu liếc mắt nhìn người Trần gia đã đắc không sai biệt lắm một cái lắc lắc đầu ta muốn về nhà xem đệ đệ muội muội ta trước Tống Tân Đồng cười cười vậy trở về đi hôm nay đa tà các ngươi Tân Đồng tỷ tỷ không chê ruộng nhà ta còn mua chúng ta hẳn nên giúp đỡ Tân Đồng tỷ bận Đại nha là người lớn tuổi nhất trong hàng tôn bối của Trần gia tám tuổi đã hiểu chuyện rất nhiều cho nên tràn đầy cảm kích nói Tân Đồng tỷ tỷ nếu còn cần đá chúng ta vẫn giúp ngươi chuyển không cần mau trở về thôi cho dù cần tống tân đồng cũng không để mấy tiểu hài tử giúp a nếu không nàng có khác gì chu bái bì đây là một kẻ vô cùng keo kiệt vắt kiệt sức lao động của người làm bằng cách giả tiếng gà gáy kia xương người trần gia đã đắp xong bờ ruộng thu bà bà đi tới tân đồng như vậy được không tống tân đồng nhìn trong ruộng nước đã không còn lại bao nhiêu gật gật đầu có thể như vậy là có thể nuôi được thu bà bà lại hỏi vẫn chưa được còn phải mời người đào bốn năm thước sâu dọc theo năm mẫu ruộng nước này tống tân đồng nói thu bà bà ta xem trần gia rất thành thật mời bọn họ đào thế nào có thể à thu bà bà nghĩ nghĩ người đây là làm việc lớn có muốn nhìn ngày một chút không ta hỏi hồng sư phó bọn họ không cần cái này việc trên ruộng đồng tuy là cũng có thể làm chỉ là lúc ta đưa tôm con vào phải xem ngày một chút tống tân đồng mấy ngày trước đã hỏi qua Thu bà bà vậy ngươi thay ta nói cùng Trần ra một câu A. Được người trong thôn làm việc giúp đỡ đều là 15 văn một ngày ấn theo giá này à? Thu bà bà hỏi, Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, nói, mỗi người 20 văn một ngày đi ta không bao cơm cho bọn hắn. Thành ta đây liền đi nói với bọn họ, mươi 99, đêm thất tịch, mùng 7 tháng 7, đêm thất tịch, nếu không phải Hà Bạch Vân tới cửa thì Tống Tân Đồng căn bản nhớ không ra hôm nay là đêm thất tịch. Hạ Bạch Vân nhìn Tống Tân Đồng còn có chút mông lung. Tân Đồng, đừng là ngươi không nhớ hôm nay là đêm thất tịch đi. Tối mấy ngày nay vẫn vội vàng các chuyện, ngày lớn duy nhất Tống Tân Đồng nhớ là ngày mùng mười, ngày động thổ khởi công, lại nói nàng cũng không có đối tượng nghĩ tới sao mà nhớ cái thứ đồ bỏ đêm thất tịch gì à. Đêm thất tịch thì thế nào? Tống Tân Đồng lật cái mẹt phơi mộc nhĩ cùng nấm hương, khó hiểu hỏi. Hạ Bạch Vân vòng vào cánh tay Tống Tân Đồng hôm nay thị trấn có hội đèn lồng đêm thất tịch chúng ta cùng đi nhìn đi buổi tối tống tân đồng hỏi xế chiều sẽ bắt đầu chẳng qua buổi tối còn có thể bắn pháo hoa hà bạch vân nói tống tân đồng lắc lắc đầu không đi trong nhà còn có việc đâu tại sao lại không đi à hôm nay rất náo nhiệt thôn chúng ta thật nhiều cô nương tiểu gia hòa cũng đi hà bạch vân tiếp tục nói không dễ dàng có thể đi chơi một lần đi thôi đêm thất tịch đại hội thân cận biến tướng Trong trí nhớ nguyên chủ thì đêm thất tịch đại để đều là những người có tình với nhau mượn cơ hội này đi dạo hội đèn lồng, không có thì còn có thể tình cờ gặp một người, vạn nhất có ý thì để người trong nhà đi đề nghị kết thông ra. Tống Tân đồng đối với cái này không có hứng thú, nhưng đầu liếc Hà Bạch Vân một cái, nhàn nhạt, nhạt nói trong nhà còn chút chuyện đâu, không thể cùng ngươi đi dạo đi. Nào có cái chuyện gì? Đi mà đi mà, Hà Bạch Vân quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Nếu ngươi không đi chỉ một mình ta nương ta khẳng định không đồng ý người có thể đi cùng đông tử ca bọn họ a tống tân đồng nói tẩu tử ta các nàng mang thai không dám đi hà bạch vân nói tân đồng một năm khó có được một lần hội đèn lồng cùng nhau đi xem một cái nha nếu như còn muốn lại đi xem thì phải đến nguyên tiêu năm sau tạ thẩm từ sau phòng bếp đi ra vừa lúc nghe thấy đối thoại của hai người bọn họ Tân Đồng, ngươi cùng Bạch Vân bọn họ đi chơi chút đi, đại nghĩa ca ngươi bọn nó cũng muốn cùng vào nội thành đâu, vừa lúc cùng đường, mọi người đi cùng cũng chiếu ứng lẫn nhau tốt hơn. Thẩm trong nhà còn đang vội đâu, tống Tân Đồng không muốn đi lắm, có bận gì, đã chuẩn bị xong. Tạ Thẩm nói, cả ngày ở trong nhà cùng mấy lão bà tử chúng ta làm cái gì, đi nội thành dạo dạo đi. Đại Bảo và Tiểu Bảo liền để ở nhà ta sẽ chăm lo hai đứa nó. Tỷ đề cũng muốn đi tiểu bảo từ trong phòng đi ra các ngươi nhỏ như vậy thì đi hội đèn lông đêm thất tịch gì nha tạ thầm cười mắng một tiếng các ngươi đi thị trấn phải cẩn thận một chút đây là lúc dễ dàng gặp phải ăn mày bắt cóc nhất cô nương ra các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều chút biết rồi thầm hà bạch vân kéo cánh tay tống tân đồng nũng nịu nói tân đồng thầm đã cho ngươi đi rồi đi thôi đi thôi tống tân đồng nghĩ nghĩ được rồi chẳng qua buổi tối phải về sớm chút hà bạch vân lập tức gật đầu Xem pháo hoa rồi về. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, pháo hoa chẳng qua tối đa đến giờ tuất là phóng rồi, nghĩ đến có thể trước giờ hợi canh ba chạy về nhà trước thế là gật đầu. Vậy được rồi, xế chiều, giữa giờ thân. Tống Tân Đồng thay một thân y phục xanh đậm mới sáng rõ, lại dưới sự trợ giúp của tạ thầm bới một kiểu tóc mai của nữ tử chưa xuất giá đại chu triều Tân Đồng, ngươi như vậy nhìn đẹp hơn nhiều, mấy ngày trước tóc ngươi bới loạn một chút cũng không dễ nhìn. Tống Tân Đồng sơ sơ tóc, không có cái gương, nàng cũng không biết là cái dạng gì. Lúc trước nàng sẽ không sơ kiểu tóc mai này mà liền trực tiếp thắt thành kiểu xương các kiểu tóc vô cùng đơn giản, không nghĩ đến còn bị ghét bỏ. Tạ thầm nhìn nàng từ trên xuống dưới một cái, thở dài nói có trâm trâu thì tốt rồi, chẳng qua trầm gỗ cũng dễ nhìn, chính là đơn giản một chút. Trước kia Tống Tân Đồng có châm châu, sau đó bởi vì cha qua đời rồi liền bán toàn bộ của cải lấy tiền mặt, chỉ có một cây châm gỗ đào, mặt trên khắc vài đóa hoa đào, nhìn qua thanh giản lại đẹp. Tân Đồng, đi, Hà Bạch Vân ở bên ngoài hét to. Sắp đến giờ rồi, tới đây. Tống Tân Đồng đi ra ngoài sân, ngồi trên xe lừa hà ra, lắc lư đi vào thị trấn, lúc đi ngang qua bên dòng suối, Tống Tân Đồng không nhịn được nhìn lại về hướng học đường giấu trong tàng lá cây xanh um. Đã mấy ngày chưa gặp lục phu tử cũng không biết gần đây hắn bận cái gì Nghĩ nghĩ quyết định ngày mai mang theo cặp song sinh đến học đường một chuyến Thỉnh lục phu tử chỉ điểm cho hai đứa thủ pháp viết chữ một chút Ra đến cổng thì liền gặp được không ít các thiếu nam thiếu nữ đi nhờ xe đến thị trấn Mặt như hoa đào cố phán sinh tư làm người ta không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần Tuổi trẻ thật tốt tống tân đồng thầm nói Giờ dẫu hai khắc đoàn người vừa khít đuổi đến cửa huyện thành Bên ngoài liều đỗ xúc vật đều chật ních tạ đại nghĩa Không dễ dàng gì tìm được một vị trí tốt đỗ xe lừa của Hà ra Sau đó dẫn mấy người đến cửa thành Biểu ca, Hà Bạch Vân vẫy vẫy tay với mấy nam tử cùng mấy nữ tử đứng ở cổng Sau đó quay người nói với mấy người tống tân đồng Tân đồng, biểu ca ta ở đằng kia Hà Bạch Vân lần lượt hô, đại biểu ca biểu tẩu, nhị biểu ca Biểu muội, ngươi đã tới Một nữ từ trẻ tuổi ăn mặc kiểu phụ nhân mở miệng trước. Mắt chúng ta đều sắp nhìn đến thủng lỗ rồi. Hà Bạch Vân ngại ngùng cười cười, mặt đầy e thẹn rất nhanh liếc mắt nhìn thiếu niên tuấn tú đứng trong góc. Chúng ta tìm vị trí đỗ xe lừa rất lâu. Đại biểu ca Hà Bạch Vân hỏi, mấy vị này là. Hà Bạch Vân vỗ kéo Tống Tân Đồng nói, đây là Tân Đồng, đây là tạ đại nghĩa ca, đều là đứa nhỏ nhà thầm thầm hàng xóm. Tống Tân Đồng lên tiếng chào hỏi mấy người. Vậy chúng ta đi vào trước đi, hôm nay rất náo nhiệt mọi người cẩn thận túi tiền một chút. Đại biểu tẩu nói xong sau đó cùng đại biểu ca dẫn đầu đi ở phía trước. Hà Bạch Vân kéo Tống Tân Đồng, vẻ mặt ngượng ngùng thỉnh thoảng nhìn về phía nhị biểu ca nàng, bộ dáng hai người tình tứ làm Tống Tân Đồng có chút nổi da gà. Tống Tân đồng tình bơ rút tay khỏi tay Hà Bạch Vân, sau đó lặng lẽ đi chậm hai bước cùng Tạ Đại Nghĩa đi ở phía sau song vai nhau, nhìn về phía trước thấy hai người đó càng đi càng gần thì không khỏi cười cười, quả nhiên là biểu ca biểu muội, thanh mai trúc mã. Trên phố kẻ đến người đi cả trai lẫn gái, rất náo nhiệt. Đi đi Tống Tân đồng nhìn thấy Tạ Đại Nghĩa đang không yên lòng nhìn xung quanh, tâm tư vừa truyền thì biết hắn đang tìm vị thê tử chưa qua cửa kia, không khỏi cười cười hỏi, "Đại Nghĩa ca nhưng đã ước hẹn cùng Tẩu tử chưa đến nhà rồi." Mặt tạ Đại Nghĩa lập tức đỏ bừng lên ấp a ấp úng nói, nói chỉ là đứng trên con đường này sẽ thấy. Tống Tân Đồng gật gật đầu, trên đường này kẻ đến người đi, không bằng tìm chỗ nào cao chút đứng nhìn khắp nơi một cái, để tránh bỏ lỡ. Lúc này tạ Đại Nghĩa mới phản ứng được xấu hổ sờ sờ cái ót Phía trước có một đài cao ta dừng chỗ ấy đi. Tốt vậy Đại Nghĩa ca đi đi, ta tiếp tục đi ra trước chờ chút nữa gặp nhau ở cửa thành, nếu như không tìm được ta thì liền đi cắt thường tửu lầu xem xem. Tống Tân Đồng và Tạ Đại Nghĩa giao hẹn địa điểm xong rồi sau đó lại tiếp tục theo dòng người đi về phía trước. một 100, đèn hoa mới lên cùng hòa lẫn với ánh lửa sáng sủa ánh sáng đỏ ánh lên hai má người qua đường. Tống Tân Đồng mua một ít đồ chơi rồi liền tìm một chỗ thanh tịnh uống trà, nàng đã sớm tách ra khỏi Hà Bạch Vân, thực sự không muốn làm bóng đèn, nửa đường đã tìm lý do rồi né tránh. Mắt lạnh nhìn người đi đường nối gót đụng vào nhau, có đôi có cặp tình trạng ý thiếp Tống Tân Đồng nhìn mà đáy lòng thở dài, trưởng thành quá sớm, trưởng thành quá sớm. Nếu như nàng là thầy chủ nhiệm trong trường học thì nhất định sẽ bị thức chết. Tống Tân Đồng nhấp cạn một miệng nước trà, có chút cay đắng, chẳng qua vừa lúc nâng cao tinh thần, một tay nàng chống cằm ánh mắt giật mình ngốc lăng nhìn về phía trước. Ai, lúc nào mới có thể về nhà ngủ. Dư Quang đảo qua đoàn người chen trúc, chợt phát hiện một bé gái bảy tám tuổi bị một nam nhân kéo vào dòng người phía trước. Trong lòng thất kinh, đáy lòng dâng lên cảm giác không tốt. Chớp mắt liền nghe thấy có người la lớn: bắt cóc, bắt cóc, bắt lấy bọn chúng. Muội muội, muội muội. Ngay sau đó có tiếng khóc của nữ tử truyền ra. Mau bắt lấy chúng, đừng để chúng chạy. Tiếng kêu vang lên hết đợt này đến đợt khác làm lòng người thấy bàng hoàng, bàn trà chỗ Tống Tân Đồng đều lung lay cả lên, nàng không có dừng lâu liền đứng dậy hướng chỗ cao mà đi chưa đi ra mấy bước liền bị dòng người chen lấn xô đẩy ngã trên mặt đất. Phút chốc một cánh tay hữu lực đỡ lấy tay nàng, lúc này mới để Tống Tân Đồng khó khăn đứng vững, nàng vội lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới quay người nhìn lại người giúp đỡ mình một phen. Một gương mặt quen thuộc ánh vào mắt Tống Tân Đồng, đáy lòng nàng vui vẻ. Không nghĩ đến là lục phu tử, lục vân khai khẽ gật đầu một cái. Trên đường nhiều người tống cô nương vẫn cẩn thận hơn một chút mới tốt. Tống Tân Đồng cảm kích cười cười. Đa tạ lục phu tử, nói xong quay người nhìn mấy kẻ bắt cóc đã biến mất trong đám người. Lục phu tử có nhìn thấy mấy kẻ bắt cóc kia không? Cũng không biết có thể bắt được mấy kẻ ấy hay không? Ta thấy đã có nha dịch tuần tra đuổi theo, hẳn là sẽ cứu về được. Lục phu tử liếc mắt nhìn biển người minh mông, hơi nhíu mày. Nơi này nhiều người, tống cô nương vẫn phải thật cẩn thận. Tống tân đồng tỉ mỉ suy nghĩ một chút ngẩng đầu liếc mắt nhìn trà lâu tiểu quán san sát nối tiếp nhau phía trước. Ta có chút muốn về nhà, nhưng còn phải chờ bọn họ thêm rất lâu, phía trước có trà lâu, không bằng ta mời lục phu tử qua đó ngồi một chút. Lục vân khai nhìn đáy mắt tống tân đồng thoáng qua tia mong đợi, ánh mắt khẽ tối, sau giây lát nói, được. Tống Tân đồng không nghĩ đến Lục phu tử sẽ đồng ý kinh ngạc dưới đáy lòng qua đi còn lại là cao hứng, dẫn Lục Vân Khai đi trà lâu, kết quả phát hiện bên trong đã kín chỗ, áy náy nói với Lục Vân Khai, "Lục phu tử trong trà lâu không còn chỗ rồi." Lục Vân Khai cười cười, "Ta biết một chỗ rất thanh tịnh, có thể đưa Tống cô nương qua đó." Chỗ thanh tịnh mà Lục Vân Khai nói là một cửa hàng văn thánh tại trong một con ngõ yên ắng, mọi người đều đã đi dạo trên phố chính cho nên ở đây có vẻ đặc biệt thanh tịnh. Là bán vằn thắn, Tống Tân Đồng hơi kinh ngạc, Lục Vân Khai chọn vị trí trong một cái góc ngồi xuống Mùi vị rất tốt, trước đây ta thường ăn vằn thắn ở đây Vậy vừa lúc ta cũng đói bụng, vừa đúng nếm thử Tống Tân Đồng tiếp lời nói, Lục Vân Khai mỉm cười gật đầu, gọi lão bản qua đây kêu hai bát vằn thắn Tống Tân Đồng quan sát phòng ốc xung quanh cửa hàng, cảm thấy ở đây có chút quen mắt cả nửa ngày mới nhớ ra đây là ngõ nhỏ bên ngoài thư viện thị trấn, lần trước mua sách ở Mạc Hiên ở ngay ngõ phía trước. Tống Tân Đồng không có gì tìm chuyện nói, Lục Phu Tử hôm nay là vào thành sao. Đi lĩnh Nam thành một chuyến, lời vừa ra khỏi miệng, Lục Vân Khai mới giật mình cảm giác không đúng, cũng không biết tại sao lại cùng Tống Tân Đồng giao tình bình thường nói ra chuyện này. Tống Tân Đồng kinh ngạc không ngớt. Thảo nào rất nhiều ngày rồi chưa gặp lục phô tử thì ra là đi lĩnh nam thành. Lĩnh nam thàng có phải rất phồn hoa hay không? Có phải rất lớn hay không? Lục vân khai lấy trong giò trúc ra hai đôi đũa, đưa một đôi cho tống tân đồng rồi nói, đích xác rất phồn hoa trên đường chỗ ăn vặt hơn nghìn hơn vạn ban đêm huyên náo đến nửa đêm. Tống tân đồng có chút cực kỳ hâm mộ, nghe nói đi lên trái lại rất tốt lục phô tử đến đó có thể thấy được tin gì mới không? Lục Vân Khai suy nghĩ một chút nói ta rất ít ra ngoài, vì vậy vẫn chưa thấy tin gì mới. Dừng một chút rồi nói tiếp, đã để Tống Cô Nương thất vọng. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nghĩ đến cũng phải, Lục Vân Khai là thư sinh, sao có thể giống người không có việc gì như các nàng, cả ngày đi dạo xem hiếm lạ đâu, người ta đi lĩnh nam thành nhất định là đi làm chính sự nha. Chẳng qua trái lại may mắn đi cắt thường từ lâu ở thành lĩnh nam, ở đó thấy nguyên liệu nấu ăn lúc trước Tống Cô Nương đưa cho ta lục vân khai nói tống tân đồng kinh hô ra tiếng thực sự bán thế nào rất tốt một mâm hắc bạch tập trung có thể bán trên bảy tám lượng lục vân khai nói rồi giải thích là loại nấm hôi bào ấy mà ngươi nói hai mắt tống tân đồng mở to cát thường tiểu lâu này thật đúng là tâm đen a một cân hôi bào một trăm văn trong nháy mắt bán được bảy tám lượng những khách nhân lĩnh nam thành này đều là đại thổ hào a chẳng qua bọn hắn làm ra được trái lại cực kỳ tinh xảo lục vân khai lại nói Tống Tân Đồng thu liễm thần sắc, hứa đông ra các thường tử lầu rất biết làm ăn, Lục Vân Khai gật đầu, các thường tử lầu là tử lầu của hứa ra trong trong tứ đại thế gia lĩnh Nam Thành, đương nhiên là rất biết làm ăn. Tống Tân Đồng kinh ngạc, không nghĩ đến hứa Minh An lại còn là con cháu thế gia, thảo nào khí chất xuất trần như vậy, đồng thời cũng kinh ngạc hơn là chính là Lục Vân Khai, Lục Vân Khai ấm nhuận nho nhã trước mắt này hình như cũng không phải thú tài nông thôn vô cùng đơn giản như vậy, hắn vậy mà biết nhiều như thế. Lục Vân Khai nhận thấy được tầm mắt của Tống Tân Đồng, nhẹ giọng hỏi thế nào. Theo nguyên tắc không hỏi nhiều, Tống Tân Đồng không hỏi Lục Vân Khai sao mà biết, lắc lắc đầu chỉ nói ấu đệ trong nhà đã ấn theo phương pháp người dạy luyện nhiều thiên chữ to, chờ người có thời gian đưa người kiểm tra. Có thể, Lục Vân Khai nhẹ giọng đáp. Đến đây, hai người tương đối không biết nói gì. Đúng lúc này, lão bản mang hai chén vằn thắn đưa lên bàn. Tống Tân Đồng nhìn vằn thắn bày trong chén lớn. Mùi thơm rau xanh nhàn nhạt xông vào mũi, bụng thoáng chốc lại thêm một phần cảm giác quá đói, lập tức rột rột mà kêu lên, nàng có chút xấu hổ giải thích còn chưa có ăn tối. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng trên mặt thoáng qua ngượng ngùng ôn giọng nói, vậy vừa lúc ăn nhiều một chút mùi vị rất tốt. Tống Tân Đồng gắp một cái vằn than lên, phát hiện lớp da siêu mỏng, nhân thịt bên trong rất đặc biệt nghe đặc biệt thơm cẩn thận thổi thổi, chờ nhiệt khí tan đi không ít rồi cắn vào trong miệng, béo mà không ngấy, mùi thơm của thịt trong nháy mắt tỏa ra bốn phía trong miệng, còn lẫn vào vị của canh xương. Tống Tân Đồng ăn đến hai mắt phát sáng, ăn ngon thật, Lục Vân Khai nhìn bộ dạng Tống Tân Đồng ăn đến rất vui vẻ, khóe miệng không khỏi nhếch nhích. Lão bản làm văn thánh đã mấy chục năm, vị chưa bao giờ thay đổi qua. Tống Tân Đồng chớp chớp mắt ngước mắt nhìn về phía Lục Vân Khai. Lục phu tử ngươi hồi bé thường tới chỗ này ăn? Lục Vân Khai giật mình một chút sau đó gật gật đầu Ăn rất nhiều năm thì ra là như vậy Tống Tân Đồng còn tường là nguyên nhân vì trước đây đọc sách ở đây đâu Trước làm văn thắn là một lão bà bà sau đó lão bà bà qua đời giờ là vị đại thúc này Lục Vân Khai lại nói Nghe Lục Vân Khai nói như vậy Tống Tân Đồng không khỏi nhìn hắn nhiều thêm mấy lần chẳng biết tại sao nàng cảm thấy hắn là người rất nhớ tình bạn cũ linh 101 đỏ mặt văn thắng còn chưa ăn xong trong vùng trời thị trấn liền dấy lên khói lửa đèn đuốc rực rỡ sáng lạn cực điểm tống tân đồng thu lại tầm mắt bây giờ là giờ tuất sợ là cuối giờ tuất lục vân khai nói đã trễ thế này rồi tống tân đồng cả kinh nguy rồi bạch vân các nàng còn đang chờ ta ở cửa thành không vội pháo hoa này ít nhất còn có thể phóng gần nửa canh giờ các nàng đánh giá còn có thể trễ chút nữa mới trở lại lục vân khai khuyên nhủ Ăn no lại đi cũng không muộn, Tống Tân Đồng nghe hắn nói như vậy thì cũng không luống cuống nữa, ngược lại vui đùa cùng Lục Vân Khai, Lục Phô Tử thường xuyên đến hội đèn lồng. Lục Vân Khai ngẩn ra, lập tức cười khẽ lắc đầu trước đây lúc đọc sách ở thư viện, Đồng Môn nói rất nhiều nên liền nghe một ít. Tống Tân Đồng nha một tiếng, ta còn tưởng rằng là Lục Phô Tử thường xuyên dạo hội đèn lồng đâu, thì ra là ta nghĩ lầm. Hội đèn lồng quá sô đầy, Lục Vân Khai nhàn nhạt nói còn hơi có chút ghét bỏ. Tống Tân Đồng ăn ăn cười rộ lên, đích thực là quá sô đầy cảm giác ngũ tạng đều không phải của mình. Cũng không phải sao, Lục Vân Khai ngẩng đầu liếc mắt nhìn pháo hoa nửa rộ ở bên trên, ánh mắt ảm đạm. Tống Tân Đồng đang bưng bát uống súp xương đặc, không có nhìn thấy tối tăm nơi đáy mắt Lục Vân Khai, buông bát đũa lau miệng xong, lúc này mới hỏi, Lục phu tử tối nay ngươi phải về trong thôn đi. Nếu muốn trở lại có thể đi nhờ xe lừa cùng chúng ta. Nghe nàng nhắc tới xe lừa, phút chốc Lục Vân Khai nghĩ đến hình ảnh ngày ấy lúc trên đường về thôn thấy nàng phân cao thấp cùng con lừa, khóe miệng không khỏi ngoác ngoác. Tống Tân Đồng thấy một nét cười nhạt này của Lục Vân Khai, hỏi, Lục Phu tử cười cái gì? Lục Vân Khai thu lại thế cười, dư quang rơi vào vị trí không xa phía sau Tống Tân Đồng, nhìn thấy hai người đi qua phía bên này, ánh mắt tối đi, đặt hai mươi văn tiền trên bàn liền đi về phía ngõ nhỏ bên kia. Tống Tân Đồng sừng sốt chợt đứng dậy đi theo thẳng đến khi ra khỏi ngõ nhỏ mới hỏi, Lục Phu Tử có phải ta nói sai ở đâu không à? Bước chân Lục Vân Khai dừng một chút quay đầu nhìn nàng cùng liếc mắt phía sau ngõ nhỏ một cái. Không phải chỉ là thấy thời gian quá muộn Tống cô nương nên rời thành đi. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút thấy cũng phải cho nên không có truy vấn nữa, chỉ là hỏi, Lục Phu Tử có muốn cùng ta trở lại không? Lục Vân Khai lắc đầu, còn có chút chuyện ngày mai lại trở lại. Tống Tân Đồng có chút thất vọng. Vậy ta rời thành trước. Tống cô nương trên đường cẩn thận. Lục phu tử tạm biệt. Tống Tân Đồng phất phất tay với hắn, sau đó nhanh chóng đi về phía dòng người. Chờ bóng lưng Tống Tân Đồng biến mất rồi. Lục vân khai quay người đi vào trong một gian viện khác trên đường, gõ cổng mấy tiếng, bên trong liền có người đến mở cửa. Lục công tử đã về. Công tử nhà ta đang chờ công tử đâu? Tống Tân Đồng theo phương hướng rời khỏi thành đi ước chừng một khắc đồng hồ mới thuận lợi ra khỏi thành, tìm tìm xung quanh, đều không tìm được mấy người Hà Bạch Vân và Thạ Đại Nghĩa, chỉ có thể ngồi trên đài đá dưới đại thụ chờ Bên cạnh ngồi không ít người, có người nói đến chuyện gặp phải ăn mày bắt cóc tối nay. May mắn phát hiện sớm, ngăn lại tên ăn mày kia, nếu không mấy nữ hài tử kia đều bị mang đi. Ta nghe nói có mấy cô nương đẹp cũng bị bắt, may mắn không có việc gì. Cũng không là tối nay người huyện nha còn rất lợi hại, không có để cho người xấu chạy mất. May mắn phát hiện kịp lúc bắt được cái tên ăn mày bắt cóc kia mới có thể tìm được người khác. Những người này vận khí thật là tốt cũng không có chuyện gì. Cũng không phải cái cô nương xinh đẹp kia còn ở sát vách thôn chúng ta đâu. Xung quanh thôn đều biết nàng, thật nhiều hậu sinh coi được đều thích nàng. Tuổi còn trẻ cứ trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, sợ là không phải người tốt. Cũng không phải bước đi nhưng nhăn nhó, còn tưởng là tiểu thư đại gia đâu, ăn mặc lại đẹp, những tên ăn mày ấy không chụp nàng thì chụp ai à. Tống Tân Đồng nghe đối thoại của hai cô nương trẻ tuổi bên cạnh đôi mi thanh tú vi ninh, sau đó nhìn hai mắt hai người này, bộ dạng bình thường, đố kỵ vụn vặt. Chẳng qua nàng cũng không tốt nói cái gì, dù sao cũng không có quan hệ cùng nàng. Tân Đồng, ngươi ở đây à ta còn tưởng rằng ngươi còn đang ở trong thị trấn đâu. Hà Bạch Vân vẻ mặt đỏ ửng chạy chậm qua đây, phía sau còn theo nhị biểu ca của nàng. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn hai người một cái. Các ngươi chơi thế nào? Chơi rất vui. Hà Bạch Vân ngượng ngùng cười cười. Sau đó kép cổ tay áo Tống Tân Đồng nói: Vừa rồi chúng ta trở lại nghe thấy thị trấn có ăn mày bắt cóc dọa hỏng ta. May mắn ngươi không có chuyện gì. Tống Tân Đồng cười cười. Ta nhìn đen như vậy, ăn mày đều đi vòng qua ta. Hà Bạch Vân nghe nói xong ha ha ha ha cười rộ lên. Tân Đồng, ngươi đừng nói vậy chứ, ngươi nếu mùa đông khôi phục trắng nõn lại liền dễ nhìn. Hy vọng vậy đi, Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói, dư quang rơi vào tóc mai có thêm một cái trâu trang của Hà Bạch Vân, rơi lát rời tầm mắt. Không biết tạ đại nghĩa kha bọn họ lúc nào trở về. Đoán chừng là còn đang xem pháo hoa đi. Hà Bạch Vân ngồi xuống sát Tống Tân Đồng. Tân Đồng, ngươi đoán mới rồi ta thấy ai? Tống Tân Đồng ai? Chẳng lẽ là Lục Vân Khai? là tống thanh tú và vạn xuân nguyệt còn có ca ca các nàng còn có mấy thư sinh hà bạch vân nhỏ giọng nói ngươi là không thấy cái bộ dáng kia của tống thanh tú đều hận không thể quấn lên cái thư sinh tuấn tú nhất kia một chút cũng không biết xấu hổ tống tân đồng giật giật môi một mực nghĩ muốn với cành cao cũng không nghĩ lại bản thân mình là cái dạng gì thực sự là đáng ghét chết được một bộ dáng cao cao tại thường cái lỗ mũi hết ngang nàng không biết lỗ mũi mình lớn như vậy sao hà bạch vân bĩu bĩu môi ngươi là không thấy cái bộ dạng kia của nàng tưởng là đại gia tiểu thư không bằng còn coi thường chúng ta. Tống Tân Đồng không để ý vỗ vỗ vai Hà Bạch Vân. Mặc kệ nàng, nàng thích diễn là đại tiểu thư, thích diễn người quái gì, đều không có quan hệ cùng chúng ta. Hà Bạch Vân vì một tiếng cười nói, nàng cũng không muốn làm người quái gì, còn đang chọn son phấn cùng phối sức đâu. Có điều Tống Trường Viễn không mua cho nàng, nàng sẽ tức giận ở đó đấy, vẫn là cái công tử đẹp đẽ kia không nhìn được dùng tiền mua cho nàng. Tống Tân Đồng ngoác ngoác môi, nhẹ thích một tiếng, Trương Thúy Hoa là dậy khuê nữ thế nào vậy? Tân Đồng, ngươi nhìn xem có phải Đại Nghĩa ca không vậy? Hà Bạch vân đụng Tống Tân Đồng một chút. Tống Tân Đồng vôi nhìn theo hướng nàng chỉ quả nhiên nhìn thấy tạ Đại Nghĩa đang ân cần cùng một cô nương nhìn rất anh khí nói chuyện, không biết nói cái gì trên mặt hai người đều đồng loạt lộ ra ý cười. Đúng là, Tống Tân Đồng cười nói. Tạ Đại Nghĩa đang cùng vị hôn thê nói chuyện nhận thấy được tầm mắt hai người tống tân đồng, nhìn về phía hai người bên này, trông thấy nụ cười trên mặt hai người trên mặt thoáng chốc đỏ bừng một mảnh. Nhìn cô nương anh khí cũng có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn mấy người tống tân đồng một cái, sau đó xấu hổ đi về hướng khác đi hai bước sau lại quay đầu nói với Tạ Đại Nghĩa hao câu, lúc này mới chạy chậm đi ra. Tạ Đại Nghĩa có chút xấu hổ đi về, để hai vị muội muội đợi lâu. Không có gì thời gian còn sớm, Đại Nghĩa Kha còn có thể cùng vị cô nương nói nhiều thêm mấy lời. Tống Tân Đồng không chút che lấp nói, vốn đã khôi phục lại bình thường, mặt lại đỏ lên, nói lắp bắp ta không. Không đi, trường 102, động thổ, đêm thất tịch cũng không có mang đến bất kỳ biến hóa gì cho Tống Tân Đồng, lại vẫn bận rộn như ngày thường. Trong nháy mắt liền tới mùng 10 tháng 7, giờ mẹo canh ba Tống Tân Đồng đã sớm thức dậy, làm chuẩn bị cho việc khởi công hôm nay. Ngày ấy hồng sư phó dẫn trương lão đến đã tính qua, vì bắt tự của các nàng cùng canh, sáng sớm giờ thiên làm lễ động thổ, đắp phòng, cho nên sáng sớm hôm nay bọn họ liền sẽ chạy tới tế tự đào đất lên sau đó ăn sáng, ăn xong rồi liền bắt đầu đào đất làm móng Vừa mới đem nồi đun nước, tạ thẩm liền tới đây hỗ trợ, vén tay áo lên liền hỏi, sáng sớm làm gì đây? Tối qua ta đã ủ bột trưng bánh bao. Tống Tân Đồng nói, tạ thẩm xốc chậu lớn lên, sờ sờ bột mì đã ủ bên trong, đã nở rồi nở rất không tệ. Hôm qua ta tìm Hà nhị thẩm muốn bột nở, nếu không cũng không nở tốt như vậy. Tống Tân đồng tính toán nhân số, thẩm ba mươi người phải làm bao nhiêu bánh bao a? Ta sợ nhiêu đây bột không đủ. Ở đâu ra ba mươi người? Tính cả Hồng sư phó cùng thầy phong thủy kia mới hai mươi mốt người a. Tạ thẩm nói, còn có người trong nhà chúng ta a. Tống Tân đồng cười hỏi, thẩm nhi, ngươi cũng đừng tính sót chúng ta a. Thu bà bà ngươi bọn họ sẽ không tới ăn cơm sáng, ngươi cứ làm cho mấy sư phó đó là được. Tạ thầm tính toán một chút, làm lớn một chút mỗi người ít nhất được 2 cái đi, làm 60 cái đi. Nhiều đây bột có thể sao, tạ thầm cũng có chút lo lắng. Tống tân đồng nhìn nhìn, vậy làm trước đi, không đủ liền làm ăn sau. Vậy được, tạ thầm liếc mắt nhìn trong nồi nước một cái. Đây là nấu cháo, phải, tống tân đồng thêm cùi vào trong bếp lò. May mắn trong nhà còn có hai cái nồi lớn còn có bếp nhỏ nấu Cũng không phải, tạ thầm vừa bắt đầu nhào bột May mắn nền nhà này ở cạnh bên nhà Nếu không phòng bếp này của ngươi đều phải dỡ xuống Đến lúc đó chỉ có thể xào rau ngoài trời Ta đều đã tính rồi Tống Tân Đồng cười nói Vậy cũng tốt nền nhà của chúng ta liền ở phía trước Ngay giữa nền đất gian phòng vốn có khi đó còn phải dỡ nhà cũ xuống mới được Tạ thầm cực kỳ hối hận Sớm biết cũng học theo ngươi, chọn đất chống ngay bên cạnh nhà. Thì hì, hối hận đi. Tống Tân Đồng cười nói. Không có gì, đến lúc đó có thể đến nhà ta nấu cơm. Lúc đó rồi nói, nghe đại thúc ngươi. Tạ thẩm đem bánh bao đã nặn tốt bỏ vào trong lồng hấp đủ để ba bốn tầng. Vừa tới giờ thìn, Hồng Sư Phó liền dẫn các công nhân tới. Thanh Sam lão nhân và Hồng Sư Phó mang theo mấy nam nhân Tết bái thiên địa, lại tế bái tổ sư gia. lúc này mới gọi cặp song sinh qua đào cái quốc đầu tiên. Sau đó Hồng Sư Phó liền dẫn mọi người tới gian nhà tranh trong viện, vây quanh ba cái bàn vuông sớm đã bày xong ngồi xuống, chờ khai màn. Vừa lúc bên này bánh bao tống tân đồng cũng ra nồi, cùng cháo bưng ra ngoài, lại đem rau cùng thịt đã sớm xào xong đặt lên bàn, để mấy Sư Phó ăn với cơm. Uầy có bánh bao thịt là được thế nào còn làm chút rau thịt đâu. Hồng Sư Phó nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng xấu hổ cười cười. Ta sợ làm màn thầu không ngon cho nên xào mấy món ăn cho các vị thêm vị. Hồng Sư Phó sao còn không biết nàng có ý gì. Có bánh bao là đủ rồi, sáng sớm ngày mai cũng không cần làm rau thịt ngươi làm kiểu này. Sau này ta dẫn mọi người đến chỗ khác làm việc cực nhọc. Sau này sáng tinh mơ liền không có khí lực làm sao mà được. Đúng vậy đúng vậy, không cần làm tốt như vậy, có đồ chua là được. Các công nhân còn lại cũng phụ họa nói, vậy được chờ ta làm xong đồ chua rồi, ngày mai lại bưng một chút ra cho các ngươi. Tống Tân Đồng lớn tiếng đồng ý, chờ các công nhân ăn sáng no đủ thì liền trực tiếp đi đến nền đất bên cạnh. Tống Tân Đồng mới bắt đầu làm thức ăn đưa đi công trường buổi trưa, đồng thời bắt đầu chuẩn bị đồ ăn buổi trưa. Hồng Sư Phó đã nói, chỉ cần có thể ăn no là được món ăn cũng không cần quá nhiều, một chậu lớn thịt kho tàu là được. Chẳng qua tống tân đồng cũng không dám thực sự chỉ làm một chậu to thịt kho tàu còn thêm một phần rau trộn bao tử heo cùng gan lợn xào các loại Những thứ này đều là lúc trước đã trước tốt cùng lão bản hàng thịt rồi, mỗi ngày tăng lượng đặt hàng ra ngoài vẫn chưa đến nửa canh giờ, lão bản hàng thịt cũng vui vẻ bất thời giờ đưa một chuyến qua đây. Đến buổi tối lại làm đồ nhắm tôm hùm cũng ốc nước ngọt còn thêm ruột già xào này nọ mấy món ăn với cơm thẳng đến qua giờ tuốt canh ba các sư phó mới uống đến lắc la lắc lư đi về nhà. Ngắn ngồi một ngày công phu, nền đất một thước sâu liền đào được một phần ba rồi, còn có ba bốn ngày nữa toàn bộ nền đều đào được tốt rồi là có thể bắt đầu đổ ngóng. Xem như vậy, đầu tháng tám là có thể hoàn công rồi. Tạ thầm nói, Thu Bà Tử cũng phụ họa nói, mấy sư phó này đều dùng hết khí lực cũng không có kéo công, toàn bộ đều ra sức làm đâu. Đó là tân đồng làm đồ ăn đầy đủ, những sư phó ấy trong đáy lòng cũng có sổ đâu. Tạ thẩm nói, buổi tối sau khi bọn họ ăn mấy đồ nhắm ốc nước ngọt này nọ đều hô to đã ghiền, còn ngày này như thần tiên đâu. Thu bà bà suy một tiếng, uống rượu tốt như vậy cũng không phải là ngày như thần tiên sao. Tống tân đồng thu thập gian phòng thỏa đáng cuối cùng có thể thở một hơi. Thẩm thu bà bà, hôm nay thật đa tà các ngươi nếu không phải vậy ta còn bận quá không qua nổi. Tạ Thẩm lập tức nói, ngươi lại vừa nấu ăn, lại nhìn chăm chăm việc đào mương máng chỗ ruộng nước, còn phải thu hàng ghi sổ sách, có thể không mệt mỏi sao? So với chúng ta đi công trường bán thức ăn còn mệt hơn. Hôm nay ta vừa xem tiền bạc thế nào hơn 10 lượng a. Cho tới nay mới hơn nửa tháng, mỗi ngày đều định đếm bạc kiếm được đột nhiên nhiều bạc hơn như vậy, Tống Tân đồng kinh ngạc không ngớt. Tạ thầm vội vàng nói, hôm nay khâm sai đại nhân dẫn mấy người giống như làm quan đến sạp chúng ta mua đồ ăn, vô cùng khí thế hào phóng, vừa ra tay chính là thường mười lượng cái này nhưng bằng nhiều ngày vào sổ của chúng ta rồi. Làm quan, Tống Tân Đồng nhắc tới thấy hứng thú, thái độ của khâm sai đại nhân với bọn họ thế nào. Tạ thầm nghĩ nghĩ, cảm giác rất kính cẩn những những người kia đối với khâm sai đại nhân cũng rất không kính. Kính cẩn, chẳng lẽ là đại quan tới từ lĩnh nam thành. Đây là tới tuần tra công trường. Tân đồng thế nào? Tạ Thẩm hỏi, lẽ nào đối với sinh ý chúng ta không tốt? Tống tân đồng lắc đầu. Không phải ta chỉ hiếu kỳ là ai mà thôi. Vậy thì tốt làm ta sợ nhảy dựng ta còn tưởng rằng là không muốn chúng ta bán đâu. Tạ Thẩm vỗ vỗ ngực. Mỗi ngày chúng ta cũng có thể kiếm vài lượng đâu. Nếu như không cho chúng ta làm, vậy không có thu nhập thì làm sao đây? Sẽ không thẩm tống tân đồng chấn an hai câu. Trên công trường buôn bán thức ăn rất là bình thường, không có đại nhân nào sẽ quản mấy cái này. Đúng vậy, không phải lúc trước cũng không quản sao. Thu bà bà nói, hiện tại nói không thể bán, đâu có cái đạo lý này. Tạ thầm cười gượng hai tiếng, ta cũng nhất thời nóng này mới nghĩ vậy. Ngày mai tân đồng cũng an tâm bận việc ở nhà, vẫn là ta và đại nghĩa. Đại hào đi, mấy ngày hai người bọn họ trông nom rất nhanh nhẹn ta xem sau này làm tiên sinh phòng thu chi hoặc là chạy đường gì đó đều không thành vấn đề. Tống Tân Đồng cười cười. Vậy được mấy ngày nay liền vất vả cho thầm. Vất vả gì, đều là sinh ý nhà mình. Trường 103, đưa lên. Mấy ngày kế tiếp, vài mẫu ruộng nước bên cạnh đều được Tống Tân Đồng giải thái cao, lại đem lưới mắt nhỏ phòng tôm chạy trốn vây quanh bên cạnh một vòng phía trên còn có bờ ruộng cao, dùng thân cây trúc chi chít nhánh cành cắm quanh một vòng. Sau khi xác định không có sơ hở Tống Tân Đồng liền bắt đầu thả xuống lứa tôm đầy đủ chi, khỏe mạnh không bệnh tật hoạt động mạnh xuống Để ký hiệu Tống Tân Đồng đều làm nhiều lần ký hiệu trên thân tôm, để tránh sau này lúc vớt lên bị bọn họ bắt mất. Ngoài ra còn đưa vào không ít tôm đã thành niên còn có tôm nhỏ, ngoài ra còn thả vào không ít ốc nước ngọt vào. Tuy bên ngoài cũng chỉ có 5 mẫu đất nhưng Tống Tân Đồng đem 2-3 mẫu gần gờ đá bên kia cũng rào vào tính lên được khoảng 8 mẫu. Tống Tân Đồng nhìn tôm hùm màu đỏ bò đến bò đi trong khu vực nước cạn của ruộng nước rất nhanh đã giấu mình xuống dưới cỏ bèo, có con còn nhanh nhẹn chui vào trong bùn như vậy là được. Đại bảo cầm lấy rào chắn tay đầy bùn, nhìn lại về phía ruộng nước. Đúng, có thể, Tống Tân Đồng nói. Sau này đệ tới liền phụ trách coi chừng mấy con tôm này biết không? Đại bảo trịnh trọng gật đầu. Tống Tân Đồng nương theo nói, sau này việc bắt xuân cùng cá nhỏ cho tôm ăn đều giao cho các đệ, được không? Được, đại bảo cũng lập tức gật đầu đồng ý. Tiểu bảo có chút ghét bỏ nhìn nước bùn. Thế nhưng tỉ dậy chúng ta phải yêu sạch sẽ thì mới không sinh bệnh. Tống Tân Đồng hơi nhíu mày, "Vậy tháng trước là ai bắt run cho gà ăn?" Tiểu Bảo rụt cổ một cái, giả bộ không biết, "Tỷ ngươi đùa các ngươi đâu, các ngươi sắp đi học đường đọc sách rồi, đâu còn có thể để các ngươi làm mấy việc này a." Thu bà bà cười nói, "Hi hi hi." Tiểu Bảo cười trộm, không nói lời nào. Đại Bảo lại nói, "Vậy còn bao lâu nữa a?" Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước hai cậu còn không quá muốn đến hịch đường, hiện tại đã không thể chờ được muốn đi học đường đọc sách. Chờ nhà chúng ta sửa xong thì không sai biệt lắm đến lúc đi học đường Tống Tân Đồng kiên trì nói với hai cậu Để hai đứa học thuộc sách có thuộc không Đều thuộc, cặp song sinh Đồng Thanh nói Thu bà bà cười ha ha nhìn ba tỷ đệ tương tác qua lại Đại bảo bọn họ nhưng đều thuộc hiện tại Ngày cả cậu đàn nhi đều đọc có thứ tự Chính là đại nghĩa bọn họ thì không được Đại nghĩa ca bọn họ bận Đâu có thời gian học thuộc lòng A Tống Tân đồng dừng một chút lại nói, chờ vào học đường, đại nghĩa ca bọn họ cũng đừng như vậy, vẫn là lấy đọc sách làm trọng. Biết thầm ngươi các nàng biết đúng mực. Thu bà bà vừa dứt lời, bên kia dòng suối liền truyền đến tiếng mắng. Chẳng qua là cái tú tài bị hủy dung, còn cao ngạo thế nào, còn trướng mắt chất nữ lão nương cái thứ gì? Còn tưởng rằng là thiên tài như trước đây à? đã hủy dung thành như vậy, có người gả cho sẽ không sai rồi, còn chọn ba kén bốn, coi chừng cả đời không lấy được tức phụ. Tống Tân Đồng vội quay người nhìn về phía âm thanh truyền đến từ xa nhìn thấy một đạo thân ảnh sắc hoa đào, chỉ nghe thấy người nọ hùng hùng hổ hổ nói, toàn ra không phải hủy dung chính là câm có thư cách gì kén cá trọn canh. Đáng đời không cưới được thức phụ, nghe thấy nói càng ngày nói càng khó nghe Tống Tân Đồng nhăn mi tâm lại. Diệp Quế hoa kia lại náo cái dạng gì, thu bà bà lớn tuổi tai nghe không rõ lắm, nàng ta mắng cái gì, ta nghe nàng ta mắng giống như là lục phu tử các nàng sao có thể như vậy. Tống Tân Đồng có ấn tượng vô cùng tốt với Lục Vân Khai, hơn nữa hắn còn giúp mình rất nhiều lần, hiện tại thế nào cũng không chịu được người ngoài mắng chửi Lục Vân Khai. Diệp Quế Hoa này lại miệng tiện đến lúc đó để xem vạn thôn trưởng thu thập nàng thế nào. Thu bà bà nhăn lông mày lại. Lục Thú Tài tuy không thể tiếp tục khoa khảo, nhưng dầu gì cũng là người có công danh Thú Tài, Diệp Quế Hoa thế nào cứ hỗn như vậy đâu. Tống Tân Đồng nhíu mày. Bà ta muốn làm mai cho Lục Phu Tử. Lục phu tử không muốn, bà ta liền mắng lục phu tử Làm mai, thu bà bà nghĩ nghĩ Sợ là nàng lại muốn đem cháu gái mã đồ tể nói cho lục thú tài Lục thú tài là ai, người ta hủy dung cũng là thú tài Cháu gái mã đồ tể kia răng hô to, nàng thế nào không biết xấu hổ đến làm mai Ta nhổ, tống tân đồng nghe thấy mấy chữ thú tài hủy dung này đáy lòng không ngừng phiền chán Lục vân khai người ta cho dù hủy dung cũng đẹp hơn nhiều so với nam nhân trong thôn A, hơn nữa cũng chỉ là sẹo cũng không phải là mặt đầy mù. Thu bà bà, người đừng nói lục thú tài hủy dung không dễ nhìn, ta xem lục thú tài cũng không có không dễ nhìn A. Thu bà bà bẹp miệng hai cái, bà bà ta lưu loát, người vừa nói lại, trước đây Diệp Quế Hoa đã tới cửa nói. Tống tân đồng cao mày hỏi, cũng không, lần đầu tiên là lúc lão lục phu từ qua đời, sau đó lại nói một lần. Thu bà bà nhổ một ngụm dờm mờ xuống đất, trong nhà Lục Tú Tài người ta vừa có nhà lại có ruộng tốt còn là Tú Tài, rất nhiều người đều nguyện ý gả qua, chính là Diệp Quế Hoa nói bậy, những người khác trong thôn đều không thế nào dám đến cửa làm mai. Tống Tân Đồng có chút ngoài ý muốn, Diệp Quế Hoa nói bậy bạ gì đó. Sau khi Lục gia không nói thân, dù sao liền bịa đặt một ít lời cực khó nghe, nói cái gì Lục gia bên trong nghèo muốn chết, nói Lục Tú Tài sống không bao lâu, gả qua rồi ở quá các loại Thu bà bà vừa nói vừa lắc đầu, có điều truyền không được mấy ngày thì nhà Diệp Quế Hoa bị xét đánh cháy, sau đó cũng không dám nói nữa. Tống Tân Đồng nghe đến đây lập tức mở to hai mắt bị xét đánh cháy. Đại lôi ở đâu mà lắm vậy, sao nàng cứ cảm thấy có cổ quái đâu, chẳng qua sau đó cũng có người đến cửa làm mai, chẳng qua lục ra bởi vì giữ đạo hiếu nên không đáp ứng, bây giờ lục thú tài hết hiếu kỳ qua mấy ngày nhàn rỗi rồi, đoán chừng người làm mai đến cửa lại đặc biệt nhiều. Thu bà bà nói, Tống Tân Đồng muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Nửa ngày sau mới lên tiếng, thế nào đều là nhà gái tới cửa làm mai đâu. Thu bà bà nhắc thùng lên đi về nhà lục thú tài tướng mạo dù có tổn hại nhưng công danh này vẫn còn đó, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý gà tới cửa đi. Cũng không biết cuối cùng sẽ chọn ai. Tống Tân Đồng mang theo cặp song sinh theo phía sau, diệp Quế hoa kia hùng hùng hổ hổ như vậy không quản sao. Sẽ có người quản. Thu bà bà dừng một chút, nếu Vạn thôn trưởng không xử lý còn có ông trời thu thập nàng. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày quay đầu nhìn lại phía dòng suối, đã không thấy thân ảnh Diệp Quế Hoa, âm thanh hùng hùng hổ hổ cũng đã không còn. Đại Bảo lôi kéo ống tay áo của Tống Tân Đồng tỉ. "Ân, Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn Đại Bảo. "Tỉ, nên về nhà làm cơm tối." Đại Bảo nói, Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn sắc trời. "Ôi, đã giờ dậu hai khắc a, mau mau mau." đừng để hồng sư phó bọn họ đói bụng a tỷ đệ ba người ôm thùng nước dưới ánh chiều tà rất nhanh chạy về nhà chương một trăm linh bốn mùng một tháng tám một miếng ngói cuối cùng do cặp song sinh tự tay đặt lên hồng sư phó nói đầu có cuối gian phòng này đã thi công được rồi buổi trưa tống tân đồng làm một bàn đầy thức ăn tạ ơn hồng sư phó bọn họ Hồng sư phó cười híp mắt nhìn thức ăn phong phú trên bàn cầm đũa lên cười tâu toét, nói cùng với trương lão bên cạnh trương lão ngươi mấy ngày nay không ở chỗ này thế nhưng ăn ít đi bao nhiêu món ngon xem huynh đệ ta đây một cái có phải lên cân hay không. Thanh sam lão nhân cười gật đầu cũng không phải ngày cả lão bát này gầy chết được còn mập lên chút thịt. Lão bát bị điểm danh vỗ vỗ cái bụng rất tròn chủ nhà làm thức ăn ăn ngon quá ăn cơm mỗi bữa ta đều có thể ăn nhiều thêm một bát đâu. Bình thường ngươi liền ăn năm chén lớn, còn ăn thêm một bát. May mà chủ nhà rộng lượng, nếu không hận ngươi chết rồi. Một sư phó quan hệ tốt trêu chọc nói. Lão bát có chút ngượng ngùng cười, hì hì. Lão bát khí lực lớn, ăn cơm no một người cân ba người. Hồng sư phó cười nói. Tạ đại nghiêu từ bàn công nhân lao động giản đơn bên kia đi tới. Hồng sư phó, lát nữa uống rượu xong cũng đừng vội về nhà, buổi tối lại đến nhà ta uống một trận. Đại nghiêu người này cũng không phúc hậu, rượu này chúng ta còn chưa uống xong đâu, sao lại đi nhà người uống a rượu nhà người uống ngon như rượu chủ nhà cấp sao. Một người bắt đầu cười đùa, tạ đại nghiêu bị quấy một trận, sờ sờ đâu rồi nói chủ nhân người ta là rượu cao lương, nhà ta chính là rượu gạo, không giống nhau, không giống nhau. Ha ha ha, hồng sư phó đại đệt cũng là uống đến cao hứng, cũng không cảm thấy đãi ngộ của tạ đại nghiêu có sai gì. Thành có điều chiều hôm nay không đi, chờ ngày mai tới giờ lành chúng ta liền đi. Tạ ra cũng mời hồng sư phó giúp xây phòng tân hôn, ngày động thổ xem được là mùng 2, bởi vì chỉ xây một thứ hợp viện cũng không có quá nhiều yêu cầu, đánh giá không cần nửa tháng liền sửa xong. Vậy được, vậy được. Tạ Đại Nhiêu hàm hậu đồng ý. Lão bắt sờ sờ bụng quay đầu hỏi Tạ Đại Nhiêu đến lúc đó còn có thể ăn đồ ăn tiểu chủ nhà đây làm không? Tạ Đại Nhiêu sừng sốt, không biết nên nói cái gì. Tạ thẩm đang đưa đồ ăn bên ngoài nghe thấy vội đồng ý, có thể ta đều đã nói với tân đồng rồi, khi đó mời nàng giúp cầm muôi chắc chắn để các vị sư phó ăn hài lòng. Cầm muôi có nghĩa là đứng bếp chính ấy. Tốt lắm, tốt lắm. Lão bắt ăn từng ngụm từng ngụm thịt mồm miệng không rõ mơ hồ nói. Một bữa trưa đã đời, hồng sư phó cầm công cụ của mình liền đi cả sân đều không xuống. Tân đồng, vậy chúng ta cũng về trước thu thập phòng ốc đem đồ nên truyền ra đều truyền ra tạ thẩm tháo tạp dề xuống treo trên cây giá rửa mặt bên cửa chờ chút nữa lại qua đây thẩm thu bà bà các ngươi vội thì đi đi chờ sau khi người tạ ra rời đi tống tân đồng bưng chậu nước cầm khăn bố đi đến căn phòng cỏ tranh cạnh phòng tân hôn men theo tường vây gạch xanh thật dài đi tới cửa chính màu đỏ thắm lấy chìa khóa mở cửa lớn ra lúc này mới đi vào Vừa vào cổng là một bức phù điêu bằng đá, phía dưới bức phù điêu theo đề nghị của Tống Tân Đồng là một cái núi giả nhỏ, bên dưới còn có một cái ao nhỏ, trong ao đã có một gốc hoa sen được rời tới, đã có sức sống. Vòng qua bức phù điêu đi vào trong là sân thứ nhất, chính sảnh cùng thiên sảnh đầy đủ mọi thứ, còn có sương phòng hai bên nhà cùng hành lang, còn có hoa văn chạm trổ dưới mái hiên, cho thấy các thợ thủ công rất cẩn thận. Dựa vào cạnh tường vây còn có một dãy nhà đất, đây là hồng sư phó đề nghị thi công, nếu như sau này lại có cơ hội mua mấy hạ nhân thì cũng có chỗ để người ở lại. Đi sang cổng bên kia thì lại là phòng bếp, phòng bếp so với mấy gian phòng cỏ tranh lúc trước còn lớn và sáng sủa hơn, còn có hầm chữ đồ, nhất nhất đều có. Từ cửa sau phòng bếp ra là một gian nhà không lớn không nhỏ, vị trí dựa vào tường đào hai cây giếng sâu, một cái dùng để uống, một cái khác dùng để giặt hồ. Bởi vì sát vách gian nhà này là viện chữa tạp vật bên trong có ao giặt quần áo, đến lúc đó phơi y phục cũng là ở chỗ đó. Hơn nữa bên cạnh còn có một cửa ra, xem như là một cửa sau nhỏ, men theo đó không xa là chỗ đỗ xe ngựa cùng nuôi súc vật cũng vị trí gần sát nhà tranh. Chờ sau này chuyển qua đây, bên nhà cụ kia rỡ xuống rồi đi ra vào từ cửa sau này cũng thuận tiện Nội viện còn có hai gian phòng, bên trong dùng để bày bàn ăn, mặc dù sân trước cũng có bàn ăn nhưng Tống Tân Đồng cảm thấy nếu chỉ có ba người nhà bọn họ thì áng chừng sẽ ăn ở bên này. Chỗ đất chống bên này còn có một cánh cửa cửa có thể khóa lại, đẩy cửa đi vào là đường đến nhị tiến nội viện. Trên thông đạo là cổng bán nguyệt cũng là có cửa, lấy để đi ra đi vào. Tỷ nhà chúng ta thật lớn a cặp song sinh không nhịn được than thở. Sân trước ước chừng độ hai mẫu, có thể không lớn sao Tống Tân Đồng đưa hai người vào nhị tiến, đi qua một hành lang có trồng hoa, đi vào bên trong. Nơi này là chính viện thư phòng của các đệ cùng nơi nghỉ ngơi chơi đùa đều ở trong này, sân trước nhà chúng ta thì không được, bên cạnh còn có mấy viện từ các đệ mỗi người chọn một nơi dùng để làm chỗ đi ngủ. Tỷ chọn trước, Đại Bảo và Thiểu Bảo chăm miệng một lời nói. Tống Tân Đồng ngồi trên lan can. Tỷ nói trước với các đệ A tổng cộng có bốn viện, một chỗ trồng cây mai, một chỗ trồng cây lê, một chỗ trồng hoa dâm bụt còn có một chỗ là trồng cây hải đường, các đệ thích chỗ nào liền ở chỗ đó. Đệ muốn cây lê có thể ăn quả lê. Tiểu bảo xấu hổ cười cười. Vậy đệ muốn cây mai có phải có thể ăn mơ hay không? Đại bảo cũng không nhịn được nữa, hỏi. Có thể tỷ trồng không phải chỉ để nhìn còn có thể kết quả. Tống Tân Đồng cười nói, vậy tỷ liền chọn viện hải đường tiểu bảo hỏi vậy viện dâm bụt kia để lại cho ai ở a sau này các ngươi đọc sách kết giao bằng hữu chờ lúc bằng hữu tới liền để bọn hắn ở đi tống tân đồng nghĩ viện trồng hoa dâm bụt vừa lúc ở phía trước cũng không có trở ngại gì đến tỷ mang bọn ngươi đi ra sau núi xem xem một cái tống tân đồng mang theo hai cậu đi dọc hành lang gấp khúc giữa hai gian viện mà các cậu chọn xuống đường nhỏ đá xanh quanh co lòng vòng đi sau có hy vọng hoa hoa hoa cặp song sinh chạy ngắn Tỷ ở đây sao lại trở nên đẹp như vậy? Vốn là một cờ đất nhỏ, bên trên cỏ mọc thành bụi có vài cây đào kết quả sau khi thanh lý sạch sẽ rồi lại có thêm thềm đá bản xanh mà dẫn lên nhanh chóng vào trong rừng chi chít cây đào, sau đó đi qua cầu nhỏ nước chảy mà công tượng xây thì đi đến chỗ một cái gác cao giữa cánh rừng. Tỷ ở đây còn có một căn nhà nhỏ à? Tiểu bảo ngạc nhiên không ngớt. Ơn, sau này các đệ có thể ở đây nói chuyện phiếm, mệt mỏi còn có thể ngủ trên cái giường này. Tống Tân Đồng sờ sờ giường gỗ, còn rất chắc chắn, chịu được hai tên đầy tớ làm ẩm ý. Đi tới chỗ cửa sổ, đẩy song linh ra, gió mắt từ từ thổi vào bên trong thổi đi nhiệt khí trên người. Tỉ thật nhiều cây thật lớn. Đại bảo nằm sấp trên cửa sổ, nhìn xuống nước chảy dốc sách còn có mấy cây đào mọc thành rừng bên dưới. Tân chờ nở hoa rồi càng đẹp mắt. Tống Tân Đồng nhìn về phía xa, mây trắng tựa sương mù bao quanh núi xanh, bàng bạc đại khí. Tiểu bảo vui đầu nhìn xuống suối nước trong trèo phía dưới Tỉ trong nước có cá, ân còn là màu đỏ Đại bảo cũng kinh hô theo Tống Tân Đồng cũng khẽ ừ, màu đỏ vui mừng lại dẫn vận khí Thầy Phong Thủy nói như vậy tụ vận tụ khí Nuôi nhiều mấy con cá chép gấm đỏ rất tốt Tống Tân Đồng cũng nghĩ như vậy Nếu không thể mang đến vận may, vậy thì nấu ăn Trường 105, mời khách Mùng 8 tháng 8, làm lễ thăng quan sáng sớm giờ lành vừa đến, tống tân đồng liền mang theo cặp song sinh mang vào bày thóc gạo tiền tài dẫn đầu đi vào đại viện. người tạ gia cùng hà gia theo sát qua đây giúp đỡ chuyển vật dụng đi vào. bởi vì hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi thôn dân qua đây ấm phòng tống tân đồng đem tiền bạc cùng mấy đồ trọng yếu cất kỹ sau đó ra khỏi nhị tiến đem cổng ra vào khóa kỹ sau đó đến phòng bếp tân đồng người khóa lại đúng tốt nhất còn đem mấy thứ tốt ở đại viện trước toàn bộ để phía sau đi hà nhị thẩm đang rửa nồi nói Cũng không có thứ gì tốt chỉ bày cái bản đâu. Tống tân đồng xấu hổ cười cười tăng nhanh động tác trên tay. Cũng không biết có bao nhiêu người đến nấu nhiều gạo như vậy đủ rồi sao. Tạ thẩm nói, mấy kẻ ham tiện nghĩ ấy sợ là sẽ phải biểu diếu vợ con đến hết. Chúng ta làm nhiều màn thầu hoa màu một chút, nếu ngươi nấu cơm hết cả thì 100 cân gạo sợ là không đủ. Dù sao phân lượng mấy món rau thịt của ngươi cũng rất đầy đủ, mấy người đó ăn thịt thì sao nhớ cơm này được. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải, hơn 80 hộ trong thôn, cộng lại có gần 800 người tới, trừ những người làm công bên ngoài ra thì chỉ sở cũng có đến 500 người đến. Vậy đều dựa vào thầm. Nơi này có chúng ta rồi. Tân Đồng ngươi mau đi ra gọi thôn dân đi. Thu bà bà hô, ân, Tống Tân Đồng xem việc chuẩn bị đã sấp xỉ rồi, lúc này mới tháo tạp dề xuống đi ra đại viện phía trước trước chính sảnh ngoài sân trước có một mẫu đất trống tất cả đều trải đá bản cho nên vừa ngăn nắp lại sạch sẽ nam tử một nhà hà nhị thúc giúp đỡ mượn bàn ghế bày ở trong sân chen chen chúc chúc bày chừng hai mươi bàn tân đồng như vậy được sao hà nhị thúc hỏi được vất vả hà đại thúc nhị thúc còn có mấy ca ca tống tân đồng vội nói các ngươi ngồi trước một chút uống ngụp trà Không cần, vừa nãy ta thấy vạn thôn trưởng bọn họ tới, ngươi nhanh đi chiêu đãi bọn hắn, chúng ta đi phòng bếp làm trợ thù cho mấy thẩm ngươi. Hà đại thúc bọn họ dẫn một chuỗi nam đinh vòng qua đi vào bếp. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh mặc bộ đồ mới trên mặt tràn đầy vui mừng. Đi, hai tiểu nam chủ nhân, theo chị đi tiếp khách nào. Cặp song sinh che miệng cười rộ lên. Chúng ta là chủ nhân, chúng ta đi đón khách. Tống Tân Đồng khuôn mặt tươi cười đón chào. Vạn thôn trưởng các ngài đã tới, mau mau thỉnh vào phòng. Vạn thôn trưởng đưa tiền biếu vào tay tống tân đồng, sau đó liền đi vào trong. Tân đồng, nhà ngươi này xây thật là khí phái. Phu nhân thôn trưởng nhìn cái sân rất lớn lại khí phái. Ờ kìa, mắt ta hoa lên rồi. Cũng không đúng sao, còn trải toàn đá bản xanh đâu, trời mưa xuống cũng không cần lo lắng bị bùn văng dính lên. trưởng tức vạn thôn trưởng thở dài nói. Thật là tốt. Dưới mái hiên còn có lan can này, thật tốt, chỗ đó còn có phải sọc. Thật xinh đẹp, tiếng tán thưởng nối liền không dứt làm Tống Tân Đồng mờ cờ trong bụng. Mọi người vào nhà ngồi a. Tân Đồng, nhà này của ngươi thật là lớn, hơn 10 gian nhà đâu, lại còn đều là gạch xanh mái ngói, phải tốn bao nhiêu bạc a? Có người hỏi, ít nhất phải 5 6 chục lượng đi. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười, không tiếp lời, nàng xây một cái nhà như vậy tiêu hơn 300 lượng còn là hồng sư phó tiết kiệm cho nàng không ít trên cơ sở tiền bạc. Phía sau khóa là cái gì a Có người tiến về phía sân sau hỏi. Cửa sau, Tống Tân Đồng nói, mọi người mau ngồi trước đợi chút nữa nhiều người, cũng không mất chỗ, chỉ có thể chờ ăn lần hai. Mọi người vừa nghe cũng không hỏi nhiều, vội đi tìm bàn ngồi xuống, có điều đều giọng nói thảo luận về tòa nhà lớn. Dần dần trong viện đã ngồi chật người, không ít người đưa tiền biếu qua đây, sau đó lại về nhà đi làm việc chờ ăn lần hai. Tân Đồng, Trương Bà Tử tới. Hà Bạch Vân vẫn giúp đỡ đón khách chạy chậm tới, nhỏ giọng nói, người có muốn tự mình qua xem hay không? Tống Tân Đồng nhìn qua phía bức phù điêu, phát hiện người một nhà Trương Bà Tử đang ngồi trên ghế bên cạnh, đang hết nhìn đông lại nhìn tây Người không biết bọn họ đưa tới gì đâu, đưa một chút rau xanh, mà người cả nhà đều tới xí. Hà Bạch Vân bất mãn nói, người trong thôn có người tới nhiều thì sẽ đưa nhiều một chút. Có người đưa hai quả trứng, trong nhà tới một hai người. Có điều cũng không sao tống tân đồng cũng không trông chờ quà tặng mấy người họ để kiếm tiền. Không cần xem vào bọn họ chỉ cần không làm khó chuyện gì là được. Được rồi, ta sẽ nhìn chằm chằm bọn hắn. Hà Bạch Vân nói, còn có mấy đứa nhỏ lục lọi này nọ, may mắn có người nhìn xa, không mở sân sau, nếu không thì xong rồi tống tân đồng cười cười trong thôn đứa nhỏ còn hơn gấu sao nàng có thể không đề phòng chứ tống tân đồng nhìn nhìn chung quanh ngươi có thấy lục phô tử đến không hà bạch vân ngây ra một lúc lúc này mới phản ứng được nàng đang nói tới ai ngươi còn mời lục thú tài ân tống tân đồng gật đầu người lục gia rất ít tham gia tiệc chiêu đãi trong thôn mờ chỉ sợ hắn sẽ không đến hà bạch vân nói Thế nhưng hôm qua Lục Vân Khai đã đồng ý Tống Tân Đồng không cảm thấy hắn là loại người không tuân thủ hứa hẹn ấy. Ta ra cửa lớn xem trộm một chút. Mới vừa ra cửa lớn, Tống Tân Đồng liền thấy Lục Vân Khai ôm một chậu hoa đi tới. Tống Tân Đồng thầm nói, không hổ là Lục Phu Tử đưa lễ đều hơn phẩm vị so với mấy nhà khác. Lục Phu Tử, người đã tới ta còn muốn lại đi mời ngươi một lần nữa đâu. Tống Tân Đồng nói. Lục Vân Khai đến gần, đem bồn hoa trong tay đưa cho Tống Tân Đồng. Cái này đưa cho người. Tống Tân Đồng nhìn bồn hoa, ánh mắt sáng lên, kích động đến nhảy lên. A a a a, Lục phu tử, ngươi thật là phúc tinh của ta a. Tân Nhân a, Tống Tân Đồng nói năng lộn xộn làm thôn dân bên cạnh không nhịn được nhìn về phía hai người. Lục Vân Khai thấy nàng kích động như vậy, giờ nắm tay lên đặt bên môi, nhẹ nhàng ho hai tiếng. Tống cô nương đừng kích động như vậy. Tống Tân Đồng lúc này mới phát hiện bản thân kích động đến không có hình dáng gì, ngượng ngùng cười cười, đây chính là bảo bối tốt đa tạ lục phô tử. Tích là tốt, lục vân khai hơi gật đầu cũng không uổng hắn đã tìm ở lĩnh nam rất lâu. Tống Tân Đồng đè nén ý mừng xuống. Vậy lục phô tử người trước vào trong ngồi, chờ rảnh ta sẽ cùng lục phô tử người nói tỉ mỉ về ớt này. Lục vân khai liếc mắt nhìn cây ớt một cái quả nhiên là ớt sao còn thật là trùng hợp. Lục phô tử mời theo ta vào. Tống Tân Đồng dẫn Lục Vân Khai tiến vào phòng khách, sau đó nhỏ giọng nói, cách lúc ăn cơ còn có gần nửa canh giờ, người ngồi uống chén trà trước nếu cảm thấy buồn chán có thể đi ra sân sau tránh một chút thanh tịnh. Lục Vân Khai nâng nâng trong mắt thấy thần sắc Tống Tân Đồng không hề khác thường, đáy lòng cười khẽ, đâu có đơn giản thỉnh ngoại nam vào nội viện. Bừng tách trà màu trắng bên tay lên, ôn giọng nói, không cần ta ở đây ngồi một chút là được Tống cô nương bận việc của ngươi là được. Được. Tống Tân Đồng ôm bồn ớt đi ra ngoài hai bước lại quay về cười híp mắt nhìn Lục Vân Khai. Lục Phu Tử nếu có cần gì liền gọi ta, ngàn vạn đừng khách khí với ta à. Tống Tân Đồng hiện giờ thật nhiệt tình, làm người qua đường ngoài phòng khách không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Chẳng qua mấy cái này Tống Tân Đồng cũng không biết, chỉ cảm giác mình nhiệt tình đãi khách nhất định sẽ làm cho Lục Phu Tử có cảm giác như ở nhà, sau đó ôm ớt về sau hậu viện, sau khi bố trí tốt mới ra sân, một lần nữa đem cổng khóa lại. Bên ngoài có không ít người, chẳng qua cũng không có phát giác phía sau có nhà, bề ngoài chỉ là một cửa sau mà thôi cho nên cũng không có nháo đi sau phía sau này. Đáy lòng Tống Tân Đồng kích động vị ớt, Hà Bạch Vân lại chạy tới, hô lớn về phía nàng Tân Đồng, lại có khách nhân đến còn cưỡi đại mã tới. linh 106 tiểu hài tử làm ẩm ý. Tống Tân Đồng vừa nghe thì vội vàng chạy ra cửa lớn. Chờ sau khi thấy rõ người tới thì hơi nhấp môi, sau đó mỉm cười đi lên phía trước. Hứa công tử Tống trưởng quỹ các ngươi sao lại tới. Hứa Minh An từ trên ngựa xuống, sau đó đem dây cương ném cho chu Tam Nhi. Tống cô nương làm việc hỉ sự tham quan, làm đối tác ta sao có thể không đến đâu. Hợp tác, nàng và các thường tử lâu hợp tác đã kết thúc, đâu có còn hợp tác cái gì. Tống Tân Đồng hơi nhú mày, không đem lời của hắn để trong lòng, nói với Tạ Nghĩa. Làm phiền đại Nghĩa ca mang chu Tiểu Ca đến chỗ đất trống bên cạnh buộc ngựa. Nói xong lại xấu hổ cười cười với hứa Minh An Thật xấu hổ, tạm thời không có mấy chỗ cho ngựa buộc lại Cho nên ủy khuất vật cưỡi của hứa công tử rồi Hứa Minh An không sao cả khoát tay áo Tống trưởng quỹ tiến lên một bước đưa một cháp cỗ hoa lê cho tống tân đồng Đây là quà mừng đông gia cố ý chuẩn bị vì tống cô nương thăng quan Thỉnh tống cô nương vui lòng nhận cho Đa tả, tống tân đồng nhận lấy quy củ làm ra tư thế mời Hứa công tử tống trưởng quỹ mời vào trong Mới vừa đi không được hai bước, phía sau lại truyền tới tiếng vó ngựa. Tống Tân Đồng Hoài nghi nhìn về hướng đó, phát hiện lại là trương quản sự cùng gã sai vặt của khâm sai đại nhân. Hôm qua nàng đã nói cùng mấy vị này để họ qua đây dùng bữa trưa, không nghĩ tới đúng là tới thật. Sau khi kinh ngạc thì áy nấy nói với hứa Minh An, hứa công tử ta để đệ đệ ta đưa các ngươi vào được không? Hứa Minh An liếc mắt nhìn người tới, biết là phải chiêu đã khách cũng không để ý, sau đó nhìn hai tiểu tử giống nhau như đúc. Đi thôi, tiểu tử. Đại bảo có chút mất hứng, nhưng lại nhớ hôm nay người tới là khách cung kính nói, hứa công tử tống ra ra, mời đi theo ta. Chờ hứa minh an đi rồi, ngựa của trương quản sự bọn họ cũng dừng ngoài cửa lớn tống ra. Chúc mừng a tống tiểu lão bản. Trương quản sự xuống ngựa sau đó liền nói thẳng. Gã sai vặt tĩnh nhiên cũng đưa quà mừng tới. Đại nhân nhà ta sớm có công vụ cho nên liền phái tiểu nhân qua đây, còn thỉnh tống tiểu lão bản đừng để ý. Nàng chú ý cái gì a Gã sai vặt của khâm sai đại nhân có thể tới đã là vinh hạnh của tống gia nàng rồi Trên mặt mũi đều có hết vội vàng khom người dẫn hai người vào Cửa nhỏ nhà nhỏ, bên trong có nhiều người chen chúc một chút còn thỉnh hai vị bỏ qua cho Tống tiểu lão bản nói đâu được có thể có may mắn qua đây ăn bữa tiệc mừng thăng quan này Là vinh hạnh của chúng ta a Trương quản sự là một người thích ăn ngon Mấy ngày nay không có ăn được thức ăn tiểu lão bản làm, rất thèm ăn cho nên cố ý tới cửa trương quản sự yên tâm, trưa hôm nay chắc chắn cho người ăn tốt nhất. Tống Tân Đồng dẫn hai người tiến vào phòng khách coi như yên tĩnh cùng hứa minh an chờ người cùng nhau ngồi xuống. Các ngươi ngồi đây một hồi, rất nhanh thức ăn liền lên. Tống Tân Đồng gấp gáp đi vào phòng bếp tạ thầm các nàng đã làm tốt nhiều nồi lớn thức ăn. Thấy nàng tiến vào thì hỏi, sao vào đây, sao không ở phía trước chào hỏi khách khứa. Tống Tân Đồng cầm lấy tạp dề. Đồng gia khắc thường tiểu lâu còn có trương quản sự chỗ công trường cùng với người sai vặt của khâm sai đại nhân cũng tới ta phải làm riêng cho bọn hắn một bàn. Nga nga nga, vậy ta lập tức lấy nồi không ra cho ngươi. Tạ thẩm lập tức nói. Không cần ta dùng nồi nhỏ này là được. Tống tân đồng đi tới một góc đem chút củi đang cháy trong lò qua, nhét vào trong lò bên này. Tân đồng ngươi tính làm cái gì? Ta thái rau cho ngươi. Hà nhị thẩm vội vã chạy tới. Tống Tân Đồng xem xét mấy loại đồ ăn còn chưa vào nồi, có nội tạng thịt mỡ, còn có tôm cùng ốc nước ngọt, còn có một chút thức ăn chay. Không có bao nhiêu thời gian, Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ. Thẩm giúp ta chuẩn bị nhiều gia vị chút là được ta liền đơn giản làm vài món ăn. Rất nhanh, ruột già xào lắn, gan lợn chua cay, thịt nấu miếng, cọng hoa tỏi non xào thịt, tôm hùm cùng ốc nước ngọt xào cay, cá nướng đặc chếm nấm kê tôm xào thịt, chiết bên tai xào thịt, hôi bào xào, rau huyết bị xào. Tất cả đều là thức ăn gia đình, cũng chỉ có thể làm mấy món ăn gia đình này. Tống Tân Đồng bưng một phần cá nấu cà chua cuối cùng lên bàn. Đã đủ món, hứa Minh An là một kẻ tham ăn, vẫn ăn không ngừng nghỉ, hiện tại nhìn thấy cá nướng hương thơm xông vào mũi mắt lại càng sáng ngời. Tống cô nương cá này còn có thể làm như vậy. Sao lại không thể ta chỉ là đem phương pháp làm cá nướng mọi người đều biết thay đổi mà thôi. Tống Tân Đồng cười nói, mọi người từ từ ăn. Nói xong liếc mắt nhìn Lục Vân Khai đang yên lặng ăn cơm bên người một cái, thấy hắn không có uống rượu thì liền thuận tay rót cho hắn chén trà. Có chút món hơi nhiều dầu mỡ, uống trà này có thể giải ngấy. Lục Vân Khai nhìn nước trà, hơi gật đầu. Động tác qua lại nhỏ của hai người không có người chú ý, bởi vì những người còn lại đều đang ăn không ngừng nghỉ. Tống Tân đồng ra phòng khách đi tới chính sảnh, ở đây bảy hai ba bàn. Vạn thôn trưởng dẫn mấy lão nhân trưởng bối trong thôn ngồi, mà bên trong sảnh nhỏ đang ngồi là mấy người hồng sư phó, nhìn màn thầu hoa màu trên bàn sau đó nói cơm cũng đã làm xong, chờ chút nữa bưng qua đây cho các sư phó ta đem mấy màn thầu này dọn xuống. Không cần, không cần. Hồng sư phó nói ăn không hết quá nhiều cơm. Đúng rồi, hồng sư phó tống trưởng quỹ ngồi trong phòng khách bên kia, mới rồi ta quên mời ngài qua bên kia ngồi. Tống Tân Đồng có chút hối hận ái náy nói. Hồng sư phó nói, đã sớm thấy lão Tống rồi đông ra bọn họ, còn có quản sự công trường đều ở đây ta đi qua cũng không thích hợp ta an vị ở đây hợp hơn. Vậy ta lại thêm hai món cho các sư phó qua đây, các ngươi chờ a Tống Tân Đồng nói xong lại muốn đi. Thanh Sam lão nhân ăn tôm hùm, vẫn là Tân Đồng tốt, cho chúng ta thêm món. Tống Tân Đồng có chút xấu hổ cười, vừa mới làm cho những quản sự đó, lại lại làm riêng cho các sư phó một chút, các sư phó xin chờ một chút a Nói xong đi vào bếp đem mấy con cá đã nướng tốt cùng thịt nấu miếng toàn bộ bưng tới. Cái này quá thơm, ăn một lần cũng biết là tay nghề của Tân Đồng. Hồng Sư Phó nói, Tống Tân Đồng cười nói. Thực sự là xấu hổ a, thực sự quá bẩn cũng chỉ có thể làm mấy món này, chờ ngày mai ta làm nhiều món chút cho các sư phó ăn. Được a tay nghề thầm ngươi cũng không tốt như ngươi, hai ngày nay không ăn được miệng thật thấy thèm. Hồng Sư Phó bắt đầu vui đùa, ngày mai cũng phải có món cá này. Hành ra khỏi phòng đi đến gian ngoài đại viện Đột nhiên bị một tiểu ngập mập ngăn cản Ta muốn ăn cá ăn cái loại cá đó Tống Tân Đồng cúi đầy liếc mắt nhìn tiểu ngập mập một cái Phát hiện là vạn bảo bối nhà vạn lão tam hơi nhíu nhíu mày Sau đó nhìn món cá nấu cải chua không còn dư lại chút gì Trên bàn không phải có cá sao Còn có tôm hùm đâu Màu ăn ngươi xem nương ngươi đều sắp ăn xong rồi Vạn bảo bối nhìn về phía diệp quế hoa Sau đó chạy tới đánh một cái vào đùi diệp quế hoa ta muốn ăn, ngươi không thể ăn. Diệp Quế hoa vội dỗ vạn bảo bối. Nhị tử, ngươi không phải là không ăn sao. Đến đến đến, nương cho ngươi bát. Trương 107 kỳ hoa tống ra. Tống tân đồng suy một tiếng, lúc đang muốn tiếp tục ra phía trước thì tạ nghĩa đột nhiên vội vã chạy tới. Tân đồng, không xong, trương bà tử mang theo tống trường viễn đi vào phòng khách mời rượu rồi. Cái gì? Tống Tân Đồng vừa nghe thì kinh ngạc, ai cho Trương Bà Tử cái mặt mũi đó, nàng vội vã đi đến phòng khách, vừa lúc tình cờ thấy Trương Bà Tử sơ bát rượu nói với mấy người hứa minh an. Ta là Tân Đồng Tiện, nãi nãi nha đầu kia, đây là đường đệ nàng Trường Viễn, đang đọc sách trong thư viện thị trấn đâu tháng 3 sang năm sẽ thi đồng sinh. Trường Viễn trong nhà này đọc sách mấy năm, nói chuyện được với mấy vị quý nhân, để Trường Viễn đến uống vài chén với mọi người. Trương Bà Tử nói xong nháy mắt với Tống Trường Viễn. Tống trường viễn vội dơ chén rượu lên, nói với mấy người ta kính các vị. Mấy người hứa minh an cũng không cầm chén rượu lên, mắt lạnh nhìn trương bà tử cùng tống trường viễn, những người này đều là nhân tinh, mặc dù không có nghe tống tân đồng đề cập qua, nhưng cứ trong khoảnh khắc đã bổ não ra một vở tuồng. trương bà tử nhìn món chính không giống với bên ngoài, nhịn không được sờ sờ cái mồm bóng nhẫy, sau đó cười gượng mấy tiếng nói, đến trường viễn ngươi là chủ nhà, đến đây cùng mọi người ăn cơm. Nói xong liền muốn đẩy tống trường viễn lên bàn tròn chủ vị Tống tân đồng bước nhanh vào phòng khách lôi trương bà tử cùng tống trường viễn ra một phen Sau đó nói cùng mấy người hứa minh an chắp tay ái náy nói Thật xấu hổ với các vị không cẩn thận để cho người khác đến quấy giày các ngươi Đợi lát nữa ta sẽ vào tạ tội Nói xong nàng cũng bất chấp lợi ích đem hai người trương bà tử lôi ra ngoài Người đẩy cái gì mà đẩy Để đường để ngươi bồi các quý nhân uống rượu Người ở đây cũng không có người làm chủ chúng ta giúp ngươi khai tiệc Mồm miệng trương bà tử không ngăn nổi nói, ngươi một nữ nhi trong nhà cũng không có xà ta để đại bá ngươi cùng trường viễn bọn họ tới giúp ngươi, ngươi quá không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tống tân đồng tức giận đến mặt đỏ dần, đem người đẩy đến một hành lang không người, sau đó mắt lạnh nhìn mấy kẻ tống đại giang vẫn xem mình làm chủ nhà, hư lạnh một tiếng. Đây là nhà ta các ngươi muốn ăn tiệc thì ăn cho tốt, không ăn thì biến đi cho ta. Tống trường viễn lập tức nói, sao ngươi lại nói chuyện cùng bà như vậy? chúng ta thế nhưng là người một nhà chúng ta không giúp ngươi chào hỏi khách khứa ai giúp ngươi người một nhà có phải bước tiếp theo là nghĩ muốn chiếm nhà của ta tống tân đồng hừ nhẹ nói chúng ta cũng không phải người một nhà tám trăm trước đã không còn quan hệ thân thích rồi nhìn phân thượng còn là người cùng một thôn ta lặp lại lần nữa hôm nay các ngươi còn dám tác yêu tác quái cho ta nữa ta trực tiếp đem bọn ngươi đánh ra ngươi cũng quá bất hiếu tống thanh tú cũng chạy tới biểu môi trách móc tống tân đồng Còn dám đánh nãi nãi, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống à. Tống Thanh Tú nói rồi lại kéo Trương Bà Tử làm nũng, nãi nãi, phòng này thật tốt, ta cũng muốn ở chỗ này. Trương Bà Tử đáp tốt tốt tốt, buổi tối chúng ta liền chuyển qua đây. Tống Tân Đồng tức giận đến sắp không thở nổi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kẻ không biết xấu hổ như thế. Trương Bà Tử ta đã cho các ngươi mặt mũi, các ngươi đã không cần, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tống Tân Đồng thở hổn hển mấy hơi thật dài rồi nói: "Cái gì? Ngươi muốn không khách khí với chúng ta thế nào a?" Tống Thanh thú lớn tiếng làm ồn, làm mấy thôn dân còn đang chờ chờ ăn tiệc lần hai đều nhìn qua chỗ các nàng bên này. Tống Tân Đồng nhìn quần áo Trương bà tử đã bị dầu mỡ thấm ướt, lạnh giọng nói: "Nếu như ta đem thịt giấu trong quần áo như ngươi vậy, ngay cả ngực cũng thấy rõ ràng thì đã sớm nhảy sông tự tử." Trương bà tử cúi đầu vừa nhìn quả nhiên phát hiện thịt mình giấu trong quần áo đã làm ướt quần áo, vội lung túng che ngực nhưng một màn này đã bị người chung quanh thấy được tất cả mọi người không nhịn được ồ lên phá lên cười. Thu bà bà được tin chạy tới giúp thấy một màn như vậy, cũng không nhịn được phá lên cười cao giọng nói ôi, người không biết con tưởng trương bà tử ngươi lại sinh con nữa, sữa nhiều như vậy à. Ăn gì bổ thế à, Dứt lời, lại là khe khẽ cười rộ đến, mặt trương bà tử xanh rồi nhà đầu chết tiệt ta mang đường đệ ngươi đi gặp quý nhân một lần sao ngươi nhiều chuyện vậy giúp đường đệ ngươi sẽ chết sao tống tân đồng trầm mặt nói ta cũng sẽ không chết có điều các ngươi nên xấu hổ chết ngươi nói cái gì a ngươi tiện chân này trương bà tử mở miệng liền muốn mắng to tống tân đồng suy nhẹ một tiếng cắt ngang lời bà ta muốn nói bên trong đều là quý nhân là người các ngươi loại tiểu bách tính bình dân có thể gặp sao ngươi cho thân phận các ngươi là gì Ta xem mấy vị quý nhân kia rất không thích các ngươi, cháu trai bảo bối này của ngươi đoán chừng không có cơ hội thi đồng sinh rồi. Tống Tân Đồng nói xong lại nhìn về phía Tống Trường Viễn tuổi mụ đã 13. Ta coi người ưỡn cao chính là thích hợp khiêng cái quốc xuống đất. Ngươi, Tống Trường Viễn tự xưng là tài hoa hơn người, sao hắn có thể về nhà làm ruộng. Tống Tân Đồng nở nụ cười lạnh, ngươi dù gì cũng là thư sinh đã đọc sách 2 năm, đạo lý dễ hiểu như thế cũng không biết. Đắc tội quý nhân, ngươi cảm thấy tiền đồ của ngươi có thể thông thuận. Thực sự là ngây thơ. Muốn trách thì trách nãi nãi tự chủ trương của ngươi đi, là bà ta chặt đứt tiền đồ khoa cử của ngươi. Nói xong quay người muốn đi. Ngươi đồ sao trồi, còn dám gây chia rẽ, lão nương. Trương bà tử lại muốn mắng to nhưng bị tống trường viễn kéo lại. Nãi nãi, ngươi đừng làm rộn, ngươi là muốn hại chết ta có phải không? Trương bà tử quý nhất là người cháu này, vội vã dụ dỗ nói, "Không đúng, không đúng, sao ta có thể đâu ta chẳng qua là muốn quý nhân giúp ngươi." Nói xong lại mắng lên, tiểu tiện chân này một chút cũng không niệm tình thủ túc, nếu nàng nguyện ý nói giúp ngươi mấy lời hay, sao có thể có chuyện? "Nàng nếu có thể giúp ngươi nói nhiều nhiều với quý nhân chút, ngươi còn sợ thì không được đồng sinh sao? Còn sợ sau này đại lộ không thông thoáng sao?" Trương bà tử nói rồi liền kéo Tống Trường Viễn muốn vào trong phòng khách. Chúng ta đi hảo hảo nói cùng các quý nhân một chút hôm nay và trần chân, chân diện mục của tiện chân kia xây căn nhà tốt như vậy cũng không cho chúng ta ở, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Nãi nãi, không đi. Tống trường viễn vốn là kẻ có tính khí su cát thị hung, nghe Tống Tân Đồng nói một phen như vậy tâm vốn nhảy nhót đã xẹp xuống. Không được phải phải hảo hảo nói. trương bà tử cường ngạnh muốn đi về phía trước, nhưng bị mấy người tạ nghĩa ngăn cản. Tống thanh tú kiêu ngạo ngang ngược mắng to lên. Đây là nhà chúng ta các ngươi cốt ngay. Nhà ngươi, các ngươi có biết xấu hổ hay không? Tạ nghĩa mắng lại, đây là nhà của Tân Đồng và đại bảo bọn họ, nhưng không phải là nhà của lão bà tử các ngươi. Tống Tân Đồng sửa lại tay áo chỉ về phía cổng. Các ngươi biến khỏi nhà ta, lập tức lập tức. Các ngươi thu lễ nhà ta, còn đuổi chúng ta ra. trương Thúy Hoa đi tới vừa lúc nghe thấy câu nói kia, lập tức náo loạn lên. Trên đời đâu có đạo lý này? Các người ăn đến miệng đầy dầu mỡ còn không biết xấu hổ mà nói. Thu bà bà nói, trương thúy hoa nghe xong lập tức lau miệng, sau đó quay người nhìn đại nhi tử cùng đại thức phụ. Mau lau miệng một chút, tống tân đồng nhìn động tác mấy kẻ này, đáy lòng cười lạnh. Ta xem như cho chó ăn, thu bà bà nhìn chằm chằm xem lễ của bọn họ, đem nắm rau xanh bọn họ đưa tới trả lại cho bọn họ. Nhanh chút đi, ra, ra thu bà bà và tạ thầm mấy người phụ nhân cường tráng đẩy mấy người trương bà tử ra ngoài. Các ngươi không thể như vậy. Trường bà tử muốn đại náo, miệng rộng vừa mới mở thì liền bị thu bà bà lấy một khối thịt giò béo ngấy nhét vào học, sau đó thừa dịp lúc bà ta yên lặng đem người đẩy ra. Tống đại giang vốn còn đang vui đùa danh tiếng chủ nhà cũng bị đuổi ra. Tống tân đồng đi tới ngoài cửa lớn, đem một nắm rau xanh kia nhét vào lòng tống thanh tú. Nhà ta không chào đón các ngươi, nếu như còn dám tới cửa náo ta sẽ không để ý mà thả chó ra cắn các ngươi. Dứt lời tiểu hắc không tiểu hoàng vừa mới bắt về mấy ngày trước đồng thời gâu gâu gâu mà sủa lên với mấy người nhà tống ra. Tống thanh tú nhìn căn nhà lớn đại khí xa hoa, lại sợ hãi liếc mắt nhìn hai con chó, sau đó oán hận chừng tống tân đồng, nàng ta nên ở trong tòa nhà lớn này làm đại gia tiểu thư, dựa vào cái gì bị tống tân đồng chiếm. Công tử anh tuấn bên trong cũng nên là của nàng ta, sao lại đều giúp đỡ tống tân đồng. Tống thanh tú hận đến nghiến răng nghiến lợi tống tân đồng, người tiện nhân này. Tống Tân Đồng mới mặc kệ hoán niệm của nàng ta từ đâu tới, cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp quay vào nhà. Trường 108, Tống Tân Đồng đưa tiễn đám người trương quản sự rồi sau đó mới chậm rãi trở về, vừa đi vừa xoa eo. Tỷ, vị đông gia kia còn ở bên trong. Đại bảo chỉ vào phòng khách nhỏ giọng nói. Tỷ biết, Tống Tân Đồng dặn dò tạ thầm các nàng hai câu, sau đó liền đi về phía phòng khách hiện tại đã là giữa giờ mùi, người ăn tiệc đã tản đi hết, chỉ còn lại có mấy người hứa minh an cùng Tống trưởng quỹ. Lên tinh thần đi vào trong phòng khách Tống Tân Đồng nhìn mấy người. Hứa công tử Tống trưởng quỹ, bữa chưa ăn có được không? Ăn rất khá, chủ nghệ Tống cô nương rất tốt. Tống trưởng quỹ nói, Tống Tân Đồng nói tiếp hôm nay làm giảm hứng thú dùng cơm của hứa công tử thực sự là xin lỗi. Không ngại, nhà ai không có chút chuyện sốt ruột đâu. Hứa minh an không để ý khoát tay áo. Hôm nay ta qua đây là muốn cùng Tống cô nương nói chuyện hợp tác. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười. Hứa công tử, sinh ý chết bên tai sớm đã kết thúc, chúng ta đâu còn chuyện gì hợp tác. Hứa Minh An cũng không tức giận, nhấp một ngụm trà rồi nói thẳng, ta cũng không cùng Tống cô nương quanh co lòng vòng, đề nghị lúc trước của Tống cô nương ta đồng ý ta cho ngươi một thành lợi tức thế nhưng yêu cầu duy nhất chính là mùa đông cũng phải cung cấp tôm sống giống vậy. Tống Tân đồng dựa vào ghế tựa, lúc trước Hứa công tử không phải là không đồng ý sao? Sao hôm nay lại đồng ý? Điều này làm cho ta cảm thấy bất an. Ta chỉ là cảm thấy Tống Cô Nương là người sảng khoái, chỉ cần có thể cung cấp tôm sống ổn định ta đem tiền bán tôm cùng ốc nước ngọt phân ra một thành cũng không quan hệ. Hứa Minh An truyền câu chuyện, nhưng nếu như ngươi không thể cung cấp ổn định, vậy sinh ý này chúng ta không nói được rồi. Hứa Minh An đã phái người điều tra, một khi vào đông tôm hùm cùng ốc nước ngọt này đều trốn dưới nước bùn, mời công nhân đi đào phải tốn một số bạc lớn, hơn nữa còn tồn tại quá nhiều nhân tố không xác định, nếu là như vậy thì còn không bằng phân một thành lợi tức đem các loại nhân tố không xác định giao cho Tống Tân Đồng. Hắn là thương nhân, thương nhân lãi nặng tất nhiên sẽ không chịu thiệt. Tống Tân Đồng quan sát một đôi mắt lười biếng kia của hứa Minh An, phút chốc nhìn thấu tính toán bên trong đó. Đáy lòng hơi trầm xuống. Sau đó rất nhanh nghĩ thông Hứa Minh An lần nữa cường điệu muốn nàng ngày đông cung cấp hàng ổn định Nghĩ đến chắc cũng đã điều tra Nếu không cũng không nói ra lời như vậy Tống Tân Đồng tính toán một chút số tôm của mình trong ruộng tôm Bây giờ là tháng 8 ít nhất là tháng 9 hoặc tháng 10 mới có thể trưởng thành một nhóm Đến lúc đó một mẫu ước chừng có ít nhất hơn 1.000 cân Nếu ta cung cấp hàng cho tiểu lầu của hứa công tử các người thì mỗi ngày cần bao nhiêu Tống Tân Đồng hỏi Hứa Minh An cũng không tính sẽ bán hết ở các tiểu lầu chỉ là muốn ở trong mấy tiểu lầu kiếm được nhiều nhất dùng giá cao đẩy ra quý chất không quý lượng. Ít nhất mỗi ngày 500 cân. Tống tân đồng hơi nhíu mày, nếu trường kỳ cung cấp vậy ít nhất còn phải tăng mấy chục mẫu ruộng tôm mới được đến lúc đó nếu nhà mình còn muốn làm ăn thì cũng phải dùng không ít tôm cùng ốc nước ngọt. Có thể chẳng qua tôm hùm này của ta mùa hạ thu cùng xuân đông giá cũng không giống nhau. Bao nhiêu. Hứa Minh An cũng không phải người thích quanh con lòng vòng, trực tiếp hỏi. Hạ thu năm văn tiền một cân, ốc nước ngọt mười văn một cân. Xuân đông hai mươi văn một cân, ốc nước ngọt hai mươi lăm văn một cân. Tống Tân Đồng hơi rừng. Đây là giá chưa rửa sạch qua. Vậy đã rửa sạch qua thì? Hứa Minh An hỏi. Không có. Tống Tân Đồng nói, thật sự là không đủ nhân thủ, xin lỗi. Hứa Minh An ha hà cười lạnh một tiếng. Tống cô nương, gia thiền này của ngươi thế nhưng lật lật vài lần còn chưa rửa sạch. Ngươi cảm thấy ta cứ ngờ nghịch thủy ý ngươi lừa đảo như vật sao. Hứa công tử không muốn cũng dễ ta cũng không gò ép. Tống tân đồng không sao cả cùng lắm thì nuôi tôm tự mình làm ra ăn. Hứa minh an hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không sợ ta sẽ đem chỗ này của ngươi đi hủy luôn sao. Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói, hứa công tử là công tử thế gia sẽ không chấp nhặt cùng ta loại thôn cô cửa nhỏ nhà nghèo này, đúng không? Hứa Minh An bị nghẹn một chút tay hơi nắm lại. Tống trưởng quỹ bên cạnh có chút lo lắng nhìn Tống Tân Đồng, lại cảm thấy nàng có chút không biết tán tưởng, nếu lúc trước nàng không có dùng giá thấp thu mua còn tốt, nhưng bây giờ có giá lúc trước đông ra nhà mình sao có thể chấp nhận cái giá này? Tống Tân Đồng đem biểu tình của hai người nhìn ở đáy mắt. Hứa công tử cảm thấy lúc trước giá ta thu mua quá thấp mà bán cho hứa công tử lại nâng cao mấy lần, nếu chính ta có nhập vốn thì ta cũng có thể bán cho hứa công tử ra một văn hai cân, nhưng bây giờ tiền vốn cùng nhân lực đầu nhập của ta thật lớn, hai giá tất nhiên không thể đánh đồng. Hứa công tử ta đây bán cho ngươi đã là giá thực tế rồi, nếu như người ngoài muốn mua thì sau này giá sẽ không thấp vậy đâu. Tống Tân Đồng nói, nếu như vậy hứa công tử còn không muốn, vậy ta cũng không có gì để nói. Hứa Minh An suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, vậy liền dựa vào Tống Cô Nương, lấy bút mực đến lập hợp ước. Tống Tân đồng nhận lấy hợp ước đã viết xong nhìn nhìn, sau đó bỏ lên bàn trà, hứa công tử, một thành lợi thức này là của riêng trong lĩnh Nam Thành. Ta tưởng là Toàn Đại Chu, hơn nữa chỉ phân thành một phần năm. Trên mặt hứa Minh An hơi cứng lại, Tống Cô Nương có công nhiều hàng như vậy tới Toàn Đại Chu. Cho dù có, vậy cũng không có cách nào vận chuyển qua, hơn nữa Tống cô nương cũng không thể cái gì cũng không đầu nhập mà kiếm nhiều phân thành của ta vậy, một phần năm thành đã là nhượng bộ lớn nhất của ta. Tống Tân đồng cười một chút, trái lại ta có chút phương pháp vận chuyển đi, có điều giá thành rất lớn, rất không thích hợp với tính khí tiết kiệm của hứa công từ đây. Dừng một chút lại nói, nếu chỉ là lợi thức trong thành lĩnh nam, vậy hai thành lợi thức đi. Ngừng một chút lại nói, hứa công tử ở lĩnh nam thành hẳn là cũng đi theo hướng tinh phẩm cao cấp đi Trên hợp ước này nói một ngày hơn một nghìn cân vậy hẳn cũng chưa dùng tới ta xem một ngày hai trăm cân là đủ rồi Dù sao quý chất không quý lượng Hứa công tử người cảm thấy thế nào Tống Tân Đồng nhìn về phía hứa minh an, sắc mặt của hắn có chút trở nên không dễ nhìn Tống trưởng quỹ đáy lòng thở thật dài một hơi, vốn đông gia muốn chơi trò câu chữ Nhưng không nghĩ đến đều bị tống gia cô nương vạch trần hứa minh an trầm trầm mắt tống cô nương muốn một thành lợi tức toàn đại chu của ta có phần quá mức công phu xưa từ ngoạm rồi tống tân đồng nhún nhún vai vậy được rồi vẫn là một thành lợi tức ở lĩnh nam có điều ta một ngày tối đa chỉ cung ba trăm cân dù sao hiện tại ta chỉ nuôi một hai mẫu tôm lại nhiều hơn không cũng được hơn nữa ta cũng không dám mua nhiều ruộng đồng nuôi tôm dù sao ta cũng không biết là sẽ lỗ vốn hay thế nào Còn có một điều là nếu ta sau này ta muốn làm ăn, đánh giá cũng muốn dùng tôm cùng ốc nước ngọt này cho nên điều kiện chỉ cung cấp cho một nhà hứa công tử này chỉ sợ cũng vô pháp tuân thủ. Hứa minh an bỗng nhiên đập mạnh lên bàn. Tống cô nương chẳng lẽ cho rằng ta chỉ có thể mua ở chỗ ngươi. Tống tân đồng buông chén trà trong tay, đem khí thế trước đây của mình khi đối mặt với lão tổng công ty đa quốc gia hoặc quan viên chính phủ bày hết ra. Hứa công tử chúng ta đây là nói chuyện làm ăn, nói được thì ký hợp đồng, không thể đồng ý thì không ký, một đạo lý đơn giản như thế hứa công tử càng rõ ràng hơn ta, chúng ta đứng trên lập trường bất đồng, suy nghĩ vì lợi ích của mỗi người, cái này không có gì đáng trách. Dừng một chút lại nói, đã không thể đồng ý cũng không sao, gặp lại cũng là bằng hữu Hứa minh an nhìn khí thế tống tân đồng tỏa ra ngoài, cảm thấy nàng không giống một thôn cô chút nào, trái lại có chút khí chất lão luyện của tiểu thư khuê các được chuyên môn bồi dưỡng ra đáy lòng khẽ động nói tống cô nương có nói thân tống tân đồng không hiểu nhìn hắn một cái có quan hệ gì cùng hứa công tử đâu vậy nếu không có hứa minh an soạt một chút mở quạt xếp ra giả bộ phẩy phẩy tống cô nương ta nguyện ý nạp ngươi làm thiếp chương một trăm chín bán đứt một lần tống tân đồng vừa nghe sắc mặt thoáng chốc chìm xuống. Tống trưởng quỹ bên cạnh nhìn thấy biểu tình của Tống Tân Đồng thì liền biết đông gia của mình lại nói chuyện lung tung, đắc tội Tống cô nương rồi, hắn còn nói chuyện làm ăn thế nào. Ta hứa cho ngươi vinh hoa phú quý, người nhà của ngươi cũng vậy. Hứa Minh An càng nghĩ càng cảm thấy loại khí chất trên người Tống Tân Đồng đó hấp dẫn hắn, làm hắn càng lúc càng động tâm. Tống Tân Đồng đem chén trà bung mạnh xuống, lạnh giọng nói, hứa công tử nhưng đã lấy vợ rồi. Hứa Minh An hơi liễm mắt. Chẳng lẽ ngươi là muốn làm chính thê của ta? Cho dù ta chưa lấy vợ thân phận này của ngươi sai biệt quá nhiều. Tống Tân Đồng mỉm cười cười một tiếng. Tuy ta là nông hộ nhưng cũng biết thà làm thê người nghèo không làm thiếp người giàu. Hứa công tử đã không thể lấy ta làm chính thê. Vậy lời này liền mời hứa công tử thu về đi. Nói xong đứng dậy, hứa công tử đã không có tâm nói chuyện làm ăn cùng ta. Vậy hôm nay liền không giữ lại lâu, đi thong thả, không tiễn. Tống trưởng quỹ nóng này. Tống cô nương, đông gia nhà ta không phải ý này, hắn chỉ là hàm hồ nói đùa. Câu nói đùa này vẫn là trở lại nói cùng phu nhân của hứa không từ ngày đi. Tống tân đồng lạnh giọng nói. Ha ha ha ha, hứa minh an nhịn không được bật cười lên. Trái lại là một người bất khuất, đã như vậy ta cũng không gì ép. Đa tả, tống tân đồng lạnh lùng nói. Hứa minh an nâng nâng quạt, cũng được chúng ta trở lại chuyện chính, vẫn là nói chuyện sinh ý này một chút. Tống Tân Đồng đã không quá muốn cùng hứa Minh An người này làm ăn, có chút ác cảm với người này. Hứa công tử luôn không thành tâm ta cảm thấy không có sinh ý gì có thể nói. Cho ta xin lỗi đã mạo phạm Tống cô nương trước đó. Hứa Minh An có thể nắm có thể buông. Tống Tân Đồng khẽ cười một tiếng. Vừa rồi ta cũng từng nghĩ, đích thực là ta công phu sư từ ngoạm dù sao toàn bộ đại chu triều diện tích lãnh thổ bao la ta đây cũng không có khả cung cấp hàng qua hết. Hứa Minh An gật gật đầu, rất hài với sự thức thời của nàng Tống Tân Đồng nói ta có hai phương án Thứ nhất phương pháp nuôi tôm cùng rửa tôm ta đều nói cho hứa công tử Hứa công tử cho ta một thành lợi toàn đại chu ít nhất 10 năm Thứ hai ta đưa hết cho hứa công tử Hứa công tử một lần đưa cho ta 5 vạn lượng bạc Chúng ta hai bên bạc và hàng thỏa thuận xong Ai cũng không ý kiến ai Tống Tân Đồng tỉ mỉ suy nghĩ một chút nếu như nàng mua mấy chục trên trăm mẫu ruộng nước đi nuôi tôm hùm cũng quá không thực tế, nhân tố không xác định quá nhiều còn không bằng bán đứt một lần. Hai chồng mắt hứa Minh An khẽ động sinh ý nhà hắn đích xác không tốt để cho người ngoài nhiễm vào, một lần trả 5 vạn lượng bạc cũng là chút lòng thành chỉ cần 1-2 tháng thì liền kiếm về. Tốt 5 vạn lượng bạc hàng hai bên thỏa thuận xong. Tống Tân Đồng biết hứa Minh An sẽ chọn như vậy. Nàng nhàn nhạt cười cũng không cảm thấy bản thân muốn ít như vậy vừa vặn Cũng sẽ không quá lòng tham không đáy Cũng sẽ không lỗ vốn Hơn nữa nàng biết phương thức khác hứa minh an đều sẽ không đồng ý Bán một phương pháp nuôi tôm có được từ chỗ người khác Có thể bán nhiều bạc như vậy Nàng coi như là thỏa mãn Hứa công tử sảng khoái Tống tân đồng lại bồi thêm một câu Sau này chỗ tôm này của ta bán cho ai hay làm cái gì đều không có liên quan đến hứa công tử Đến lúc đó ngươi cũng đừng tìm phiền phức cho ta Hứa Minh An gật gật đầu, ta lại cho ngươi thêm một vạn lượng trước nhập hạ sang năm không thể đem hàng hóa bán cho tử lầu còn lại. Nếu Tống Cô Nương làm sinh ý nhà mình ta liền không để ý. Hứa Minh An cho rằng Tống Tân Đồng còn chưa có cái bối cảnh cùng thực lực kia tối đa chỉ có thể bán trong thanh giang huyện chỉ cần không đi lĩnh nam hay các địa phương khác hắn cũng sẽ không để ý. Có thể. Tống Tân Đồng sảng khoái ứng hạ, tôm trong ruộng nhà nàng còn chưa sinh sôi nảy nở đâu, ít nhất phải sau mùa xuân sang năm mới có thể sinh nở, đến lúc đó lại buôn bán cũng không muộn. Ký kết văn thư xong, Tống Tân Đồng nói, chờ sau khi 6 vạn lượng bạc của hứa công tử đưa tới ta lại đem phương pháp nuôi dưỡng giao cho các ngươi. Đây là tất nhiên, Tống trưởng quỹ gật đầu đáp ứng. Vậy sẽ không tiễn ai vị. Tống Tân Đồng đứng dậy nói, nếu như hứa công tử không kịp tự nuôi cho nhà mình, có thể mua ở chỗ đảo hoa thôn chúng ta trước, đảo hoa thôn chúng ta có thể còn cung được cho các ngươi một hai nghìn cân. Hứa công tử hoài nghi nhìn Tống Tân Đồng, cảm thấy nàng đáp ứng sảng khoái được như vậy, có phải có âm mưu hay không? Có điều suy nghĩ một chút lại cảm thấy nàng chẳng qua chỉ là một nông gia nữ tạm đừng tính toán cũng không đi nơi đâu. Có thể, một văn một cân có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu. Hứa minh an nghĩ nghĩ từ nay ta cho người mang ngân phiếu qua đây đến lúc cùng nhau thu quá hạn không lấy nói xong liền xoay người đi ra ngoài đi thong thả tống tân đồng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi xong phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi như vậy cũng được rồi có thể có một kết quả như vậy không mất công sức liền buôn bán lời sáu vạn lượng so với ở trong ruộng tôm bận rộn mấy năm cũng không nhất định kiếm được nhiều đến vậy Tống Tân Đồng cảm thấy hứa minh an không phải người tốt, nếu nàng tiếp tục dây dưa xuống, hôm nay nhất định không có quả ngon. Thở ra một hơi dài, sau đó mới quay về nội viện. Cái bàn trong nội viện đã chuyển đi, trong đại viện vắng vẻ chỉ có người nhà tạ ra. Tân Đồng, mới nãy bên trong thế nào? Ta nghe thấy tiếng vỗ bàn, muốn đi vào cũng không dám quấy dày các ngươi. Tạ thẩm lo lắng hỏi. Đại bảo và tiểu bảo cũng lo lắng vây quanh Tống Tân Đồng. Nhìn trên dưới, rất sợ tỷ tỷ nhà mình bị khi dễ. Không có việc gì, chẳng qua là nói chuyện hợp tác mà thôi. Tống Tân Đồng nói, tạ thầm không nhịn được truy vấn, nói thành không. Sau này chuyên cung cấp tôm cùng ốc nước ngọt cho các thường tử lâu. Bao nhiêu văn một cân, thu bà bà và tạ đại nghiêu nhịn không được liếc mắt chừng bà một cái. gấp gáp cái gì, nghe Tân Đồng từ từ nói. Tống Tân Đồng hô một hơi chậm rãi nói không cung tôm ta đem phương pháp nuôi tôm bán cho bọn họ. Bán sao có thể bán đâu. Tạ thẩm lớn tiếng la. Thu bà bà cũng nâng âm lượng lên. Vậy năm mẫu ruộng nước kia không phải là mua không. Tống tân đồng vội giải thích không có mua không tôm nuôi bên trong tự chúng ta dùng để làm ăn. Tân đồng ngươi muốn làm ăn à. Tạ đại như hỏi muốn làm sinh ý gì. Có lẽ là sinh ý thức ăn đi tạm thời còn chưa biết chờ sau này có cửa hàng lại nói. Tống Tân Đồng nói, trong thị trấn một cửa hàng tốt cho thuê một tháng phải mấy chục lượng. Tạ Đại Nghiêu nói, nếu như mua ít nhất phải hơn một nghìn lượng. Tống Tân Đồng không tính lên thị trấn làm ăn, hiện tại đã nghĩ chờ sau khi bến tàu thi công được rồi hãy nói sau, vẫn không vội, trong nhà còn rất nhiều việc đâu. Dừng một chút lại nói, công trường mùng người liên truyền đi, đến lúc đó sinh ý cũng không thể làm hiện tại ta đưa kết toán phân thành tháng này cho thầm các ngươi đi. Tạ thẩm sau khi nghe, muốn nói lại thôi nhìn Tống Tân Đồng. Thẩm ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng là được, Tống Tân Đồng nói. Tạ thẩm hít sâu một hơi, nói Tân Đồng ta muốn tiếp tục làm sinh ý này. Tống Tân Đồng giật mình một chút, sau đó nhìn tạ thẩm. Thế nhưng công trường cách thôn chúng ta đi xe bò cũng phải nửa canh giờ. Ta biết chúng ta đi sớm một chút buổi tối rồi trở về. Tạ thẩm liếc mắt nhìn tạ đại nghiêu. Hai vợ chồng chúng ta không sợ xa tống tân đồng nghe xong trầm mặc một là không nghĩ đến tạ thầm các nàng quyết tâm lớn như vậy hai là cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ đưa ra vậy nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của tạ thầm bọn họ trung quy vẫn gật đầu thẩm đã nguyện ý vậy đi là được chỉ có điều ta có lẽ không thể giúp cái gì dù sao mùng mười tháng tám cặp song sinh cũng nên đi học đường chương một trăm mười tạ ra muốn bí phương Tạ thầm thấy Tống Tân Đồng đồng ý, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm Tân Đồng, thầm còn có một chuyện muốn cầu ngươi. Kỳ thực Tống Tân Đồng đoán được tạ thầm muốn nói cái gì, hẳn là muốn phương thức chế biến nước suốt nấu món kho. Đối với cái này, Tống Tân Đồng vẫn còn có chút do dự, nếu như giao cho tạ ra, sau này có thể sẽ có chỗ khác dùng, nếu không cho lại có phần quá mức việt tình. Thầm cũng biết chuyện này rất khó khăn cho ngươi, nhưng nếu thiếu nó, sinh ý này của chúng ta dự đoán cũng không làm xuống được. Tạ thầm hít sâu một hơi, sau đó bất cứ giá nào nói tân đồng ngươi ra bí phương món lạ, chúng ta phân lợi thức một nửa thế nào. Tống tân đồng rất nhanh ngước mắt nhìn bà một cái tầm mắt lạ rời xuống gương mặt xấu hổ của tạ đại nghiêu, sau đó lại rơi xuống người thu bà bà, nàng cúi đầu suy nghĩ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì cuối cùng lại rời đến trên người ba huynh đệ tạ nghĩa, tạ nghĩa và tạ hào cũng đã hiểu chuyện, đều là vẻ mặt xấu hổ. Tống tân đồng thở ra một hơi dài, nhân tính nha tân đồng nếu như ngươi cảm thấy không ổn vậy ngươi vẫn là sáu chúng ta bốn tạ thẩm tiếp tục nói tống tân đồng do dự nửa ngày cuối cùng vẫn lên tiếng thẩm ta có thể bí phương làm món lạ cho ngươi có điều cách làm món kho thì không được sau này ta còn phải dựa vào món kho này mở cửa hàng cái này ta biết ta không muốn tạ thẩm lập tức nói Vậy ta lấy bí phương nhập cổ đi thẩm cho ta hai thành lợi tức là được vô luận là sau này các ngươi mở cửa hàng hay thế nào, chỉ cần dùng đến bí phương này thì liền cho ta bấy nhiêu, được không? Tống tân đồng nàng có nguyên tắc của mình cho nên sẽ không nuôi thói quen các bà. Nếu thẩm đồng ý chúng ta trực tiếp ký văn thư. Sao có thể chỉ cho ngươi hai thành A, bốn thành thế nào? Tạ thẩm nói tân đồng ngươi đừng từ chối ta, nếu không thẩm cũng không dám muốn. Tống tân đồng lắc đầu. Thẩm, sinh ý sau này đều giao cho các ngươi ta đoán cũng không có thời gian đi giúp các ngươi rửa rau hay làm cái khác cho nên lấy hai thành cũng đã đủ rồi. Nhưng cái này sao được? Tạ Đại Nhiêu sốt ruột nói. Tạ thúc tạ thẩm, ta chỉ cần nhiêu đây, nhiều hơn ta không cần. Tống Tân Đồng nói xong cũng đứng dậy. Ta đi trước viết văn thư, sau này chúng ta liền ấn văn thư mà phân chia. Ký kết khế ước xong, Tống Tân Đồng đưa một phần thuộc về tạ gia kia đưa cho họ. Thẩm ngài theo ta đến phòng bếp, ta dạy ngươi cách làm nước sốt món lạ. Tạ thẩm vội vuốt vuốt tóc, đứng dậy theo ta đây sẽ tới. Sau khi dạy tạ ra làm sao phối liệu, tống tân đồng lúc này mới chậm rãi nói, tạ thẩm, vừa rồi hứa công tử nói muốn thu mua tôm quy mô lớn ở thôn chúng ta, giá thu mua một văn một cân, các ngươi hai ngày này tốt nhất mua nhiều nhiều chút cất dành đi. Tạ thẩm a một tiếng. Vậy nhưng phải làm sao? Tạ Thẩm không cần phải lo lắng, từ nay trở đi đã tới rồi, trong thôn mất công bắt cũng chẳng qua chỉ mấy nghìn cân, sông dài như vậy cũng không có khả năng bắt hết sạch được. Tống Tân Đồng Trấn An nói, không có gì, đến lúc đó cho dù chúng ta ấn giá một văn một cân cũng là kiếm. Tạ Thẩm tính toán một chút, sau đó nói với tạ đại nghiêu. Vậy chúng ta bây giờ liền đi bắt, có thể, tạ đại nghiêu nói xong lại nhìn về phía tống Tân Đồng. Vậy hứa công tử có thông chi với thôn trưởng bọn họ bọn họ lúc rời thôn hẳn sẽ nói kỳ thực tống tân đồng cảm thấy xin lỗi người nhà tạ gia vốn nghĩ thay những thôn dân khác trong thôn mưu cầu phúc lợi không nghĩ đến cuối cùng lại hố một nhà tạ thẩm thật là có nhân liền có quả như vậy a vậy chúng ta bây giờ cũng đi bắt nhiều một ít tạ thẩm đứng dậy dục mấy tiểu tử sau đó nói với tống tân đồng tân đồng vậy chúng ta đi về trước được tống tân đồng nghĩ nghĩ thẩm các ngươi có cần nồi lớn sắt này không Tạ thầm lúc này mới nghĩ tới thường ngày làm món lạ đều dùng loại thùng nồi sắt lớn như thùng này, lập tức cao hứng không ngớt. Vậy hai cái này ta đều lấy về chờ cuối tháng buôn bán lời tiền trả lại mười lượng mua nồi cho ngươi. Tống tân đồng cười cười, cũng không cự tuyệt, lại thêm luôn một bộ muỗng đũa chúc cùng cho vào. Mấy cái tiền này còn có mệt đều lấy luôn đi, mấy cái này nhưng đều là lúc trước tạ thúc giúp ta biên đấy. Tạ thầm cũng không cự tuyệt, đem tất cả đông tây đều xếp vào. Tống Tân Đồng đột nhiên nghĩ đến bên cạnh nhà cỏ còn có ít thùng đánh cốc cùng với một ít chậu gỗ cũ. Mấy cái thùng đánh cốc bên chỗ nhà tranh kia các ngươi cần không. Cũng cầm lấy hết đi đi, trong viện này chưa dùng tới chúng. Vậy thầm cũng không khách khí với ngươi. Tạ thầm tràn đầy cảm kích nhìn Tống Tân Đồng. Ta mượn nhà cỏ ngươi dùng trước mấy ngày, chờ nhà thầm sửa xong thì lại truyền qua lại. Không sao, ngươi dùng đi. Tống Tân Đồng dừng một chút. Sáng sớm mai lão bản hàng thịt còn sẽ qua đây tính tiền Đến lúc đó ta lại nhắn với hắn một câu Khi đó thầm các ngươi là tiếp tục khế ước hay đổi nhà khác Thì tự các ngươi nói có được không Tạ thầm gật đầu Thành vậy chúng ta đi bờ sông trước Đừng để đến lúc bị mấy người đó bắt xong hết cả Nói xong hấp tấp dẫn mấy tiểu tử đi Thu bà bà ấy nấy nhìn Tống Tân Đồng Tân Đồng thầm ngươi chuyện này làm không nói Tống Tân Đồng cắt ngang lời của bà Không cho bà nói tiếp Thu bà bà người đừng nói vậy, thầm bà cũng là vì tốt trong nhà ta không trách thầm ấy, hơn nữa ta cái gì cũng không cần làm liền tự nhiên có hai thành thu nhập đâu ta cao hứng còn không kịp đâu. Thế nhưng bí phương kia ngươi cho chúng ta, sau này ngươi không phải liền bán không được sao. Thu bà bà lo lắng nói, ta còn bí phương khác đâu, thu bà bà ngươi chớ để trong lòng. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, hơn nữa món là cũng không quá thích hợp cho người có tiền trong nội thành ăn, chỉ có thể bán cho bách tính phổ thông chắc bụng, nếu thầm các nàng nghĩ sau này bán trong nội thành thì còn phải ghi nhớ điểm này. Thu bà bà nhìn Tống Tân Đồng nửa ngày. Tân Tân Đồng ngươi là người tốt, Thu bà bà ngươi tốt với ta, ta cũng nguyện ý đối tốt với Thu bà bà các ngươi. Tống Tân Đồng nha nha nói tuyệt đối chân thành, nghe lời này của nàng Thu bà bà không nhịn được lau lau hai đôi mắt đục ngầu. Là bà bà có lỗi với ngươi. Thu bà bà, ngươi không có lỗi với ta, hơn nữa thẩm bọn họ cũng không phải không chia lợi tức cho ta. Tống Tân Đồng vội nói, thu bà bà ngươi đừng để trong lòng. Thu bà bà thấp giọng đáp một tiếng. Vậy Tân Đồng ngươi sau này có tính toán gì? Tống Tân Đồng nghĩ đến chậu ớt đã đổi màu đỏ trong viện kia, đáy lòng đã có tính toán, chẳng qua trên miệng không nói gì. Chờ đại bảo bọn họ đi học đường rồi nói đi, hiện tại trong nhà còn có chút bạc, cũng không thiếu bạc, tạm thời không cần phải gấp. Ân, nghỉ ngơi thật tốt một chút, hai tháng này đã mệt mỏi rồi, phải bảo dưỡng cho thật là tốt. Thu bà bà nói, vậy sau này nếu ngươi có an bài gì, chỉ cần thu bà bà có thể làm được bà bà đều giúp ngươi. Tống Tân đồng tiếp lời thu bà bà nói, được à, đến lúc đó thỉnh thu bà bà tới giúp ta làm ruộng. Thu bà bà sảng khoái đáp ứng tốt, làm ruộng ta rất thành thạo